cho nên mới sẽ đến nơi này cầu phúc. Mà này manh liệt long khí đúng là Lưu Vân Tăng chữa trị chân thân đại bổ tri dược. Bắc Cung Hoàng sau lại cầu phúc trong quá trình, này Lưu Vân Tăng cũng không biết sử dụng cái gì biện pháp, đem lịch đại Bắc Cung Hoàng sau trong cơ thể long khí tinh luyện ra tới, thăng thêm luyện hóa. Như vậy xem ra, này tịch nguyệt ra cùng Bắc Cung gia bất quá là này, Lưu Vân Tăng không chế ở trong tay dược nhân. Hắn dùng bọn họ cho nhau chế ước, cho nhau chế hành. Dùng cái này biện pháp tới hấp thu quần quần không ngừng long khí. Hơn nữa theo nàng biết, nếu muốn đạt được chân chính long khí, tốt nhất nhất nhanh và tiện biện pháp liền chính là âm dương giao hợp. Nói cách khác, Lưu Vân Tăng thu hoạch long khí thời điểm, sẽ dùng một loại đặc thù biện pháp cùng lịch đại hoàng hậu giao hợp. Hảo Bi thôi tịch nguyệt gia tộc. Làm nhân ra hơn 300 năm thuốc dẫn không nói, liền trên đầu vương miệng cũng bị nhiễm đến xanh mượn. Cái gọi là thiên mệnh nguyên lai bất quá là đội nón xanh thiên mệnh Nếu phản hương cùng hắn lão cha đã biết này hết thảy, không biết có thể hay không tức giận đến muốn giết người. Nàng hơi hơi cười khổ lên. Nhìn mạnh hồng chiều liếc mắt một cái đột nhiên hỏi nói, ngươi có muốn biết hay không vì cái gì mỗi lần Bắc cung hoàng sau lại cầu phúc thời điểm muốn đem ngươi khóa lên. Mạnh hồng chiều hỏi lại nàng một câu, chẳng lẽ ngươi biết. Phong lăng yên mỉm cười, có lẽ đi. Bất quá ta đảo có chút buồn bực. Ngươi như vậy khiêu thoát tính tình đụng tới như vậy kỳ quái sự tình vì cái gì sẽ không nghĩ trộm coi một chút. Ta xem ngươi đối này khói độc tựa hồ cũng không sợ, hẳn là có thể xông ra nơi này. Mạnh hồng chiều cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Nơi này cũng không phải là bình thường địa phương, mà là ở sư phụ ta thuật pháp kết giới trong vòng. Ngươi ngoài vào không được, chúng ta cũng ra không được. Phong lang yên trong mắt hiện lên một mạt quang mang, hôm nay là mùng một đi. không biết hiện tại là khi nào kia bác cung hoàng sau có hay không tới mạnh hồng chiều sửng sốt một chút nhìn nhìn góc tường chỗ một cái đồng hồ cát hiện tại là giờ thìn nhị khắc theo đạo lý nói bác cung hoàng sau hẳn là tới kia ngươi muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái phong lang yên trong thanh âm là tràn đầy dụ hoặc hừ nếu có thể đi ra ngoài ta sớm đi ra ngoài còn dùng ngươi nói mạnh hồng chiều trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nếu ta có thể lặng lẽ phá rứt cái này kết giới đâu. Ngươi muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Mạnh hồng chiều ngẩn ra, bật thốt lên nói, Hảo A. Một câu nói xong, bỗng nhiên cảm giác không đúng, ngươi lửa quỷ đâu? Ngươi nếu có thể phá rứt cái này kết giới, kia vì sao không trốn đi. Phong lăng liên thở dài, ta võ công bị phế, mười thành lực đạo phát huy không được một thành. Liên tính biết phá giải biện pháp, ta cũng phá giải không được. Chi bằng ngươi ta hai người hợp tác, trộm chạy ra đi nhìn một cái. Này một phen lời nói rõ ràng làm mạnh hồng chiều tâm động. Nàng trong mắt chuyển động, cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn mượn ta sức lực nhân cơ hội đào tàu đi. Nào có như vậy tiện nghi sự. huống hồ này kết giới nếu là sư phụ ta thiết lập, khẳng định cùng hắn có tâm linh cảm ứng. Chúng ta ở chỗ này phá giải, hắn lập tức là có thể cảm ứng được. Hừ. Khi lưu vân tang nói không chừng hiện tại chính vội vàng hấp thu long khí, liền tính cảm ứng được, hắn chỉ sợ cũng không tâm lý sẽ. Phong Lang yên trong lòng như vậy tưởng, trong miệng lại không thể nói như vậy. Vẻ mặt thánh khiết mỉm cười, nhìn qua tựa như cái từ bi thiên sứ, như thế nào sẽ? Người võ công so với ta cao nhiều, chẳng lẽ còn xem không được ta một cái mất đi võ công bụng to thai phụ? ngươi đối chính mình cũng quá không tin tưởng đi. Nói nữa... Ta này bài trừ kết giới biện pháp thập phần xảo diệu, sư phụ ngươi khẳng định cảm thấy không ra. Chờ ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ, chúng ta lại thần không biết quỷ không hay mà trở lại nơi này đó là. Yên tâm, này kết giới sẽ không tổn hại, chúng ta sau khi trở về, nó có thể tự động chữa trị như lúc ban đầu, sư phụ ngươi sẽ không nhìn ra tới. Như vậy kiến nghị đích xác thực mê người, đã mạo hiểm lại kích thích, còn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Mạnh hồng chiều bị nàng nói tâm ngứa khó nhịn. Bất quá, nàng cũng không phải ngu ngốc, hầu nghi mà nhìn Phong Lăng Yên, ngươi như vậy giúp ta là vì cái gì? Điều kiện đâu? Trên đời này không có miễn phí cơm trưa? Nàng mới không tin Phong Lăng Yên sẽ vô duyên vô cớ như vậy giúp chính mình. Phong Lăng Yên thở dài, ngươi quả nhiên đủ thông minh. Ta xác thật có điều kiện. Ân, ta coi ngươi có thể tự do xuyên qua tại đây khói độc bên trong, sự thanh lúc sau. Ngươi có thể hay không nói cho cho ta tránh né này khói độc biện pháp. Điều kiện này xác thật thỏa đáng. Hơn nữa Mạnh Hồng Triều biết Phong Lang Yên yêu thích nghiên cứu độc thuật, nàng sẽ tò mò cái này không chút nào kỳ quái. Mạnh Hồng Triều cuối cùng là yên lòng. Không hề hoài nghi mặt khác. Gật gật đầu, hảo. Sự thành lúc sau ta dạy cho ngươi. Bất quá, ngươi về sau chưa chắc có thể sử dụng được với. Ta cũng nói thật cho ngươi biết. Bị sư phụ ta bắt được nơi này tới, còn không có ai tồn tại đi ra ngoài. Phong lăng yên thở dài, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Chỉ cần có thể giải trong lòng nghi hoặc, dùng tới không dùng được cũng liền không sao cả. Mạnh hồng chiều nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra thực có thể xem đến khai. Phong lăng yên lại thở dài, xem không khai thì thế nào. Ngươi chẳng lẽ còn sẽ thả ta. Mạnh hồng chiều cứng lại, mơ tưởng. Ta tuyệt không sẽ phản bội sư phụ ta. Sư phụ trong lòng nàng chính là một tôn thần, không chấp nhận được nửa điểm khinh nhẫn cùng phản bội. Đây là... Phong lăng yên lại thở dài. Nàng cảm thấy nàng hôm nay than khí so bất luận cái gì thời điểm đều phải nhiều. Không biết vì cái gì, mạnh hồng chiều có chút thấy náy, ngươi yên tâm, ở sư phụ xử tử ngươi phía trước, ta sẽ tận lực đối với ngươi tốt một chút, làm ngươi thiếu chịu tội. Ân, kêu cảm ơn. Phong Lang Yên nhìn qua thiệt tình thực lòng, ngươi có thể làm được như vậy ta thực cảm kích, rốt cuộc, ngươi là Nguyệt Ly bằng hữu. Mà Nguyệt Ly đối đãi ta giống như là thân mội mội giống nhau. Ngày sau Nguyệt Ly đã biết sự tình chân tướng, hắn cũng sẽ cảm kích ngươi. Nhẹ nhàng một câu, tức giải thích chính mình cùng Nguyệt Ly quan hệ. Lại ở vô hình trung đem Mạnh Hồng Triều kéo gần lại một bước. Mạnh Hồng Triều tựa hồ đã chịu cái gì xúc động. Lông mi run run lên. Hơi hơi hé miệng tựa muốn nói cái gì, rốt cuộc lại không có nói. Buông xuống hạ con người. Tự thân thượng lấy ra một cái màu đỏ thủy tinh bộ dáng đồ vật. ngươi đem cái này đeo ở trên người, tự nhiên liền không cần sợ này xích huyết độc. Phong lang yên đôi mắt sáng ngời, duỗi tay tiếp nhận. kia viên thủy tinh bộ dáng đồ vật có trứng bổ câu lớn nhỏ. Hồng quang quyến rũ, lưu ly biến ảo, hơi hơi có một loại nhàn nhạt kỳ dị huyết tinh khí. chẳng lẽ đây là dùng cái gì máu tươi ngưng tụ thành? Phong Lang yên trong lòng hồ nghi, nhưng lúc này lại không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Theo lời đem nó đeo ở trên người, nàng thử hướng xương đỏ tới gần. Kia đoàn xương đỏ giống gặp cái gì khắc tinh, quay cuồng hướng hai bên tản ra. Nàng cung mạnh hồng chiều một trước một sau rất dễ dàng mà liền xuyên qua xương đỏ. Xương đỏ cuối như cũng là điều đường đi, đường đi cuối là mặc vân quay cuồng biển mây. Biển mây chung có vô số bộ xương khô ở nhảy lên. Mạnh hồng chiều cười như không cười, này kết giới ngươi có thể phá vỡ. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Này biển mây cũng không phải hư hảo. Năm đó ta đã từng không quan tâm mà nhảy xuống đi. Thiếu chút nữa bị này đó bộ xương khô cắn chết. Hơn nữa này biển mây giống như lưu xa, đi vào thân mình liền sẽ đình trệ, bắt cũng bắt không ra. Năm đó nếu không phải sư phụ ta cứu kịp thời. Ta liền thật sự bị này biển mây cấp nước. Phong lăng yên gật đầu. Đây là một loại hảo thuật thêm trận pháp, mưu quáng sấm tự nhiên là không được. Nàng ở đường đi phụ cận nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem. Thương thương túi đầu véo chỉ tính toán cái gì. Mạnh hồng triều cũng không dám quay dày nàng, ở một bên nhìn. Qua non nửa buổi, Phong lăng yên rốt cuộc thở ra một hơi. Hảo, ta nghĩ đến phá giải phương pháp. Mạnh hồng triều mắt sáng ngời, như thế nào phá giải. Phong lăng yên cười ngầm ngầm, ngươi nhìn đến những cái đó bộ xương khô đi. Ngươi trước nhảy lên từ bên phải số thứ 8 viên, sau đó lại nhảy đến thứ 12 viên, 19 viên. Phong lăng yên khoa tay múa chân đem đi Pháp nói một lần. Mạnh hồng chiều cũng cực kỳ thông minh, nghe xong một lần liền ghi tạc trong lòng. Bất quá, nàng còn có chút hồ nghi, ngươi không phải là tưởng nhân cơ hội hại ta đi. Phong lăng yên thở dài, ta hiện tại hại ngươi đối ta có chỗ tốt gì. Mạnh Hồng Triều ngẫm lại cũng đúng. Giấm này đó bộ xương khô yêu cầu tuyệt hảo khinh công, Phong Lang Yên mất đi võ công, tự nhiên không thể đi trước. Nang Tâm Kế thâm hậu, nhặt một viên đá dùng một loại đặc thủ thủ pháp đầu qua đi. Chính dừng ở thứ 8 viên bộ xương khô thượng, kia viên bộ xương khô hơi hơi trầm xuống, sau đó liền không núp ních. Quả nhiên cùng mặt khác bộ xương khô không giống nhau, hẳn là chính là bước ra này phiến ăn thịt người biển mây cơ quan thạch. lập tức mạnh hồng triều lại không chần chờ, phi thân dựng lên dựa theo phong lang yên sở giáo đi pháp mũi chân nhẹ điểm dáng người mạn diệu tuyệt luân nháy mắt liền đi rồi một lần chỉ nghe trong mây truyền đến từng trận lay động một tòa trong suốt hồng kiều ở biển mây trung chậm rãi dâng lên đen như mực biển mây trung dâng lên một đạo sắc thái lượng lệ hồng kiều như vậy hình ảnh quỷ dị mà lại mỹ lệ mạnh hồng triều chính dừng ở hồng kiều kia một mặt trong miệng không nói trong mắt hiện lên một mạt kính nghệ phong lăng yên tiêu giao tự tại mà đạp hồng tiểu đi đến nàng bên người hồng tiêu này quả thực là một đạo lam oánh oánh vách tường không đợi mạnh hồng triều nói chuyện phong lăng yên làm mạnh hồng triều ở trước ngực kết một cái ấn lại dạy cho nàng một đoạn chú ngữ mạnh hồng triều học theo đảo cũng học cái 10 phần mười một phen chú ngữ niệm tất kia lam oánh oánh vách tường như nước biển đông đưa lên chính là hiện tại một trường trụ qua đi Phong Lang Yên khẽ gọi. Mạnh hồng chiều một trưởng đánh ra, mãnh liệt nội lực nơi nơi. Xích mà một thanh em vang lên. kia nói làm ánh ánh bách tường nháy mắt không thấy bóng dáng. Trước mắt hiện ra một cái cửa động, sáng trỏe, đúng là chân chính ánh mặt trời. Mạnh hồng chiều đại hỉ, quay đầu lại nhìn Phong Lang Yên liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi còn có buồn sự này. Đống nhiên ra tay, ở Phong Lang Yên trên người liền điểm mấy chỉ. Phong Lang Yên kinh ngạc ngẩng đầu. Mạnh hồng Triều cười hì hì nói, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Bất quá cũng không thể làm ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Phong lăng yên thở dài, ngươi này qua cầu rút ván không khỏi nhanh chút. Mạnh hồng Triều mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi nếu nhân cơ hội chạy trốn ta đối sư phụ vô pháp công đạo. Phong lăng yên thở dài không nói. Ra sân động, mạnh hồng Triều lãnh phong lăng yên đông vòng tẩy chuyển. Xa xa nghe được bên ngoài có thị vệ đi lại tiếng động. Mạnh hồng chiều nói nhỏ, hoàng hậu còn ở nơi này. Phong lăng yên gật đầu. Nàng cũng đoán được. Hai người đi vào bắc cung gia từ đường. Bên trong là hai tiến hai ra sân. Mạnh hồng chiều dẫn dắt nàng trực tiếp đi đến tận cùng bên trong. Từ đường nội treo chính là bắc cung gia tộc lịch đại trưởng môn nhân bức họa. Ban thờ trước là bốn mùa trái cây. Nhìn qua rất có vài phần trang nghiêm túc mục bộ dáng. Mạnh hồng chiều đối nơi này bố cục hiển nhiên là thuộc cực như lưu. Ở phong lăng yên bên thai nhẹ nhàng nói một câu, cùng ta tới. Xách theo tay nàng đỗng nhiên thẳng tắp mà hướng tới một mặt tường đánh thẳng đi vào. Phong lăng yên hoảng sợ. Ngây người công phu, bọn họ cư nhiên đã xuyên qua kia nói vách tường, đi vào một cái hoa viên nhỏ chung. Tiểu kiêu nước chảy, núi giả quái thạch. Các màu kỳ hoa dị thảo ở hai bên cao vút mở ra. Ở trong gió lay động sinh tư. Bên ngoài thượng là xe lạnh xuân hàn, miếng băng mỏng phụ tuyết, nơi này lại như là xuân về hoa nở mùa xuân ba tháng. Cuối còn lại là một tòa miếu, một tòa hồng tường ngói đỏ miếu nhỏ. Mạnh hồng triều làm cái thủ thế, hai người bước chân phóng nhẹ. lặng lẽ sờ đến một cái chỗ ngoặt, ở chỗ này có một cái thông khí cửa sổ nhỏ. Chọc phá cửa sổ giấy, mạnh hồng triều, phong lang yên hướng nhìn đi vào. Cùng phong lang yên lường trước giống nhau. Bên trong cảnh trí đúng là nàng mới bị lược tới khi chứng kiến Một mảnh ngọn lửa hồng Ở một mảnh tung bay màu đỏ màn tre bên trong Bác cung hoàng sao dựa nghiêng ở một khối đỏ thâm cẩm lọc thượng Gương mặt từng đỏ, và áo nửa khai Tinh mắt tựa mở to tựa bế, như là tiến vào mơ ngộng bên trong Mà ở trên người nàng có một đoàn màu đỏ bóng dáng ở phập phập phông phồng, phồng. Bác cung tĩnh nhi một giấc này thật đúng là ngủ ngon Tỉnh lại khi đã là ánh mặt trời đại lượng Thái dương dâng lên rất cao, chiếu đến trong nhà trói lọi. Nàng mở to mắt, trong phòng chỉ có chính mình một người. Cung yên mạch lại không biết tung thích. Trong lòng nhảy dựng vội vội bỏ dậy. Chỉ cảm thấy thân mình đau nhức lợi hại, như là bị thứ gì nghiền quá. Toàn thân đều mềm mại, nhấc không nổi chút khí lực nào. Này, tự nhiên là đêm qua một đêm hoan ái kết quả. Nàng một trương mặt đẹp thoáng chốc cứng đỏ lên, cuốn quýt bỏ dậy. Đêm qua cung yên mạch giống như quá điên cùng chút. Đem nàng quần áo ném đầy đất đều là. Ở chỗ này, tự nhiên sẽ không có người hầu hạ. Nàng hông một trương mặt đẹp, đem đầy đất quần áo nhặt lên, một lần nữa mặc chỉnh tề. Lúc này mới đi ra. Đi vào ra ngoài. Người tỉnh. Một đạo thanh lanh thanh âm truyền tới. Bắc cung tĩnh nhi ngừng đầu, thấy cung yên mạch con mắt mắt mỉm cười ngóng nhìn nàng. Hắn một bàn tay lý chính ngâng một con đen như mực điểu. Nay điều nhìn qua tựa như chỉ qua đen, chẳng qua trên đỉnh đầu nhiều mấy cây lông công. Giờ phút này đang ở cung yên mạch trong tay nhảy tới nhảy đi, một trong tay hắn tiểu trái cây. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, bác cung tĩnh nhi cơ hồ có chút không dám nhìn hắn, phản hương. Phản hương ca ca. Cung yên mạch nhưng thật ra thần sắc như thường. Thanh thiền cười, không còn sớm, đi ăn một chút gì đi, ta làm trưởng quầy dự bị mấy món ăn sáng. Đi nếm thử xem hợp không hợp ngươi ăn uống. Bắc Cung Tĩnh Nhi cũng sắc thật có chút đói bụng, ngoan ngoãn mà đáp ứng một tiếng, đang muốn xuống lầu. Đông nhiên nhìn đến Cung Yên Mạch trong tay kia chỉ hát điểu, hơi hơi nhịu như mày, phản hương ca ca, ngươi dưỡng chỉ quả đen làm gì. Cung Yên Mạch Kia chỉ hắc điểu trên đầu lông công dầm một chút dựng lên, rất mà hét to một tiếng. Kia chỉ hát điểu trên đầu lông công dầm một chút dựng lên, rất mà hét to một tiếng. đem bác cung tĩnh nhi hoảng sợ lui về phía sau một bước chán ghét nói liền thanh âm cũng như vậy khó nghe phạn hương ca ca ngươi thích dưỡng điểu về sau ta lại đưa người cái tốt nhà ta dưỡng đủ loại xinh đẹp điểu mỗi một con đều so cái này xinh đẹp gấp trăm lần nàng nói còn chưa dứt lời một đoàn hắc ảnh bay thẳng lại đây dắt mà một tiếng bác cung tĩnh nhi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nó cánh phiến một chút nóng rát mà đau chết điểu Phá điểu. Bác cung tĩnh nhi cuốn quýt lui về phía sau, một trường đánh. Nhưng kia điểu chân trượt dị thường, nàng một trường này liền căn lông chim cũng không vớt được. hắc chim bay đến một cái trên giá, bắt lấy một cây dây xích đánh đu. Hai chỉ tròn xoe đôi mắt khinh thường mà nhìn nàng. Trong cổ họng thầm thì, tựa hồ ở cười nhạo nàng. Bác cung tĩnh nhi ở trên mặt một mạng, cảm thấy ở ướt. hoảng sợ. Bị cắt qua. Nàng pha tướng. Nàng trời sinh tính ai mỹ, sợ tới mức một lòng cơ hồ muốn mẻ ra. Trừng mắt trên giá kia chỉ đen như mực điểu, lửa giận dơ lên nửa ngày cao, chết điểu, phá điểu, buồn tiểu thư giết ngươi. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, một cái cái ly liền ném qua đi. Một con trắng non như ngọc bàn tay lại đây, đúng lúc mà tiếp nhận cái kia cái ly, tính nhi, ngươi hà tất cùng một con chim chấp nhận. Cung yên mạch trên mặt cười như không cười, nhìn qua phong khinh vân đạm thực. Chỉ là trong thanh âm có như vậy một tia lạnh lẽo. "Phạn Hương ca ca." Bắc Cung Tĩnh Nhi cơ hồ muốn khóc ra tới, "Ta, ta mặt bị này phá điều cắt qua." Nha đầu nốc, nơi nào phá? Đó là một ít vệ nước mà thôi." "A." Bắc Cung Tĩnh Nhi ở trên mặt sờ soạn một phen, nhìn thoáng qua. Quả nhiên, không có nửa điểm vết máu. Cuối cùng là yên lòng, lại còn không phục, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia chỉ hát điều. Khinh thường nói, Phạn hương ca ca, đây là ngươi từ nơi nào tìm thấy như vậy một con phá điểu. Lại khó coi lại không nghe lời. Rắc, rắc, rắc. Trên giá hắc điểu kích động toàn thân mau lại dựng lên. Một đôi mắt mở to tròn xoe, phanh phạch cánh tựa hồ lại tưởng phát lại đây tập kích nàng. Hảo, hảo, đừng náo loạn. Tiểu hắc, ngươi trước đi ra ngoài chơi bãi. Cung yên mạch đối với hắc điểu đánh cái thủ thế. Hắc điểu khó chịu mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lâm thời cho nó khởi tên cũng thật khó nghe. Làm nó rất có mở miệng mắng chửi người xúc động. Trong mắt truyền chuyển, chuyển, nhìn thoáng qua Bắc Cung Tĩnh Nhi. Hắc điểu khinh thường mà kêu một tiếng, veo ma một tiếng tự cửa sổ bay đi ra ngoài. Nó cố ý ở Bắc Cung Tĩnh Nhi trước mặt sẽ qua, bay nhanh cánh phiến Bắc Cung Tĩnh Nhi một đầu hôi. Chết điểu, phá điểu. Bắc Cung Tĩnh Nhi tức giận đến dòng chân. tựa hồ liền sẽ mắng hai câu này. Lại xem kia chỉ hắc điểu, sớm đã cao cao mà bay lên tầng mây, không thấy bóng dáng. Phạn hương ca ca, ngươi từ nơi nào làm ra này chỉ phá điểu. Bộ dáng khó coi, tiếng kêu khó nghe, còn điêu còn không nghe lời. Bắc cung tính nhi cơn giận còn sót lại chưa tức, một hơi bảy ra ra hắc điểu sở hữu khuyết điểm. Cung yên mạch từ từ mà uống một ngụm trà, tính nhi, ngươi cùng một con chim nhi phân cao thấp, không cảm thấy mất thân phận. Hắn thanh âm lệnh cam cam, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng quanh thân khí độ lại lệnh bắt cung tĩnh nhi đánh cái dùng mình. Nàng trong lòng chầm xuống, kinh giác trước mắt vị này cũng không đơn giản, không phải chính mình có thể tùy ý làm nũng sử bác. Phản hương ca ca, xin lỗi, là tĩnh nhi thất lễ. Nàng lặng lẽ tiến lên, lôi kéo hắn ống tay áo, Cung yên mạch trong mắt có một tia ám quang hiện lên. Hắn đứng dậy, biết sai rồi liền hảo. Hảo, chúng ta đi đi. Như vậy hồi lâu không quay về chỉ sợ phụ hoàng mẫu hậu nên lo lắng. Bắc cung tĩnh nhi lúc này tự nhiên không dám lại tặc bao, ngoan ngoắn đáp ứng một tiếng, theo hắn đi xuống lâu. Hai người vừa mới trở lại hoàng cung bên trong, liền được đến một cái nổ mạnh tính tin tức. Phong lăng yên mất tích. Cố tình bắc cung hoàng sau còn cầu phúc đi, còn chưa có trở về. Bọn thị nữ đành phải bẩm báo cấp kim huyên đế. Kim huyên đế kinh hãi, phái ra sở hữu thị vệ. Hận không thể đem hoàng cung cung phiên một đám nhi nhưng như cũ không thấy phong lang yên hành tung. Cung Yên Mạch hai người trở về thời điểm, trong cung mặt chính loạn thành một đoàn cháo. Cung Yên Mạch nghe thế điều tin tức, chỉ là sửng sốt một chút. khinh thường nói, nàng một cái bụng to thai phụ có thể chạy tới nơi nào. Lại lục soát một chút. Kim huyên đế ánh mắt phức tạp, nhìn Cung Yên Mạch, nhàn nhạt nói, Phạn Hương, ngươi liền không vì nàng lo lắng. Cung Yên Mạch bật cười. Có cái gì hảo lo lắng? Này trong cung phòng vệ giống thùng sắt dường như. Liền cái chim chóc cũng mơ tưởng bay ra tới, nàng có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Có lẽ chỉ là tránh ở nơi nào ngoạn nhi bãi. Kim huyên đế trầm giọng nói, trong hoàng cung sở hữu địa phương đều lục soát qua, nàng liền tính là tránh ở chuột trong động cũng nên có thể tìm đến. Chấm vừa mới đi nàng trong viện xem qua. Cửa sổ, môn toàn bộ khóa hảo hảo, nàng chính mình không có khả năng chạy đi. hơn nữa nàng bọn thị vệ cũng vẫn luôn không phát hiện gì thường cung yên mạch hơi hơi nhúng mày còn có như vậy việc lạ hắn giống như rốt cuộc nhắc tới tới một tia hứng thú nhi thần đi nhìn một cái phong lăng yên sở cư thông minh sắc sảo huyện nội thị nữ hầu từ đều bị trông giữ lên bọn họ biết hữu hạn tự bọn họ trong miệng cũng không hỏi ra cái nguyên cơ tới còn có người hầu nằm cho săn ở trong phòng ngoài phòng tìm tòi nhưng cũng là không thu hoạch được gì trong phòng chỉ có phong lăng yên khí vị cũng không có những người khác hương vị cho nên liền bài trừ có người tiến vào đem nàng cứu đi khả năng tính mà phong lăng yên khí vị lại là ở bên cửa sổ bỗng nhiên biến mất không thấy sinh như là có quỷ tướng nàng cướp đi đang ở dối ghen đương lúc bắc cung hoàng sau cũng đã trở lại nghe thấy chuyện tự nhiên chấn động tự nhiên lại là một phen dò hỏi dối ghen trong hoàng cung nếu tìm tòi không đến Kim huyên đế ánh mắt lại chuyển hướng ngoài hoàng cung. Rất nhiều ngự lâm quân bị phái đi ra ngoài, ở trong kinh thành từng nhà tìm tòi, làm cho một mảnh gà bay chó sủa. Cung yên mạch giúp đỡ tìm tòi mấy cái canh giờ, có chút không kiên nhẫn lên, phụ hoàng, nàng bất quá là nhi thần một cái tiểu tiếp, ném liền ném, không cần tìm kiếm. Kim huyên đế nhìn hắn một cái, nhưng nàng bụng còn hoài ngươi cốt đủ. Cung yên mạch thở dài, nơi này thần cũng biết, chính là bởi vì nàng hoài nhi thần cốt lục cho nên nhi thần mấy ngày nay mới có thể đối nàng ba phần lễ nhượng bất quá nàng này kiêu ngạo ương ngạnh lại không thể hiểu được nhi thần đối nàng sớm đã phiên chán vốn dĩ tính toán chờ nàng sinh ra hài tử sau lại đem nàng hưu rớt không nghĩ tới hiện tại liền mất tích nếu như vậy cũng chỉ có thể trách đứa bé kia cùng chúng ta hoàng gia vô duyên tuy nàng đi thôi như vậy vì một cái tiểu thiếp làm cho gà bay chó sủa Không khỏi mất ta hoàng gia thể thống. Đại trưởng phu sợ gì không có vợ vô tử. Nhi thần về sau còn sầu không có nhi nữ vòng đầu gối sao. Kim huyên đế lắc lắc đầu. Ánh mắt chấp động, phản hương, ngươi không hối hận. Cung yên mạch đôi mắt vừa nhấc, có cái gì hảo hối hận. Kim huyên đế trầm ngâm một chút, thở dài. Ba tháng trước phụ hoàng sợ ngươi phân tâm, đem nàng tiếp tiến cung chúng tới. Ba tháng trước phụ hoàng đã từng chính miệng đáp ứng ngươi, sẽ hảo hảo chiếu ứng nàng. Về sau đem nàng hoàn hảo vô khuyết mà giao cho ngươi. Hiện tại lại bỗng nhiên mất tích, sinh tử chưa biết. Chấm sợ ngươi về sau sẽ oán hận chấm. Cung yên mạch ha ha cười, Phu hoàng, ngài cũng là vì nhi thần hảo, nhi thần như thế nào sẽ oán hận ngài đâu. Lại nói nhi thần cũng có chút buồn bực, khi đó cũng không biết như thế nào làm quỷ mê tâm hồn. Cứ nhiên đối nàng yêu như chân bảo, hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy buồn cười. Ha ha, hảo. Phu Hoàng ngài nếu băn khoăn tiếp tục tìm kiếm chính là muốn hay không nhi thần phái Nam Diễm sẽ người cũng hỗ trợ tìm kiếm. Kim huyên đế đôi mắt trợn lóe, hảo. Phu Hoàng nghe nói người Nam Diễm sẽ người cực am hiểu tìm người, làm cho bọn họ đi tìm xem cũng hảo. Vô luận tìm được hay không, Tổng cũng coi như cho người cái công đạo. Cung yên Mạch cười cười, xoay người, nhi thần không sao cả. Hắn như là nhớ tới cái gì, Phu Hoàng. là kinh thành chung mọi người ra đều phải lục soát, vẫn là chỉ siêu tầm thường ba tánh ra. Kim Huyên đế nói, muốn lục soát đương nhiên toàn lục soát, sở hữu địa phương đều không cần buông tha. Cung yên mạch ngáp một cái, hảo đi. liền y yể phụ hoàng, nhìn thoáng qua Bắc Cung Tĩnh Nhi, giờ phút này nàng đang cùng Bắc Cung Hoàng sau đứng ở một cái so hẻo lánh địa phương nói chuyện thiếm. Nhìn ra được tới, nương hai liêu tương đương vui sướng. Bắc Cung Tĩnh Nhi mặt đẹp đứng đỏ. Lại hai tròng mắt lóe sáng. Bác cung hoàng sau cũng vẻ mặt vui mừng. Cung yên mạch khỏe môi hơi câu, tươi cười thanh thiện, lười biếng ngáp một cái, phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần này liền đi an bài. Bác cung tính nhi vội nói, phạn hương ca ca, ta cũng cùng ngươi một đạo đi. Cung yên mạch hơi hơi nhúng mày, tính nhi, ngươi không mệt sao. Lời này nghe đi lên có chút ái muội, bắc bác cung tính nhi mặt đẹp hơi hơi đỏ lên. Nàng hiện tại một khắc cũng không nghĩ rời đi cung yên mạch, vội nói, không, không mệt. Phản hương ca ca, ta muốn cùng ngươi một đạo. Cung yên mạch thở dài, vuốt ve một chút nàng tóc, tĩnh nhi ngoan, ngươi trước tiên ở trong cung ăn một chút gì. Ta đi an bài một chút đồng ý kém, một hồi tới đón ngươi đi ra ngoài ngọn nhi. Hắn nếu nói như vậy, bắc cung tĩnh nhi cũng không dám nói khác. Ngoan ngoãn mà đáp ứng một tiếng đi. Mọi người mã đều đã bố trí thỏa đáng. Cung yên mạch hơi hơi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn nhìn sát trời. Đã qua chính ngọ, ánh mặt trời không tính quá sung túc. Không chung có chút tám trầm, tựa hồ cũng ở ấp ủ cái gì. Một con hắc điểu một đầu chắt xuống dưới, với cánh rừng ở đầu vai hắn. Giáp mà kêu một tiếng, đồng nhiên mở miệng, cái kia không ánh mắt nữ nhân đâu. Như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau. Cung yên mạch một phen đem nó tự đầu vai xả xuống dưới. Cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Nàng đâu? Nàng hiện tại như thế nào? Kia hát điểu chậm gì gì mà chạy ra tới? Cung Yên Mạch đôi mắt sáng ngời, "Thật sự, nàng ở nơi nào? Lại bị trảo đi trở về." Hát điểu trong giọng nói có chút tiếc nuối ý vị. "Cung Yên Mạch, nay chỉ chết điểu cư nhiên cũng học xong nói chuyện đại thở dốc. Kia nàng hiện tại như thế nào?" Cung Yên Mạch thanh âm lạnh lạnh, có chút nghiến răng nghiến lợi. "Hiện tại." Kia hát điểu xoay chuyển trong mắt hiện tại ta không biết đâu một bộ tường út út mở mở bộ dáng cung yên mạch nhìn nó liếc mắt một cái tự thân thượng móc ra mấy viên tiểu hồng quả một trên một dưới mà vứt chơi kia hiện tại đâu hắc điểu một đôi mắt đi theo tiểu hồng quả trên dưới chuyển động lộc cục nuốt xuống một ngụm nước bọn hiện tại ta lập tức liền cùng nàng liên hệ một chút ngữ khí mềm rất nhiều nó mị đôi mắt nho nhọn miệng liên tiếp phun ra vô số khó hiểu âm tiết quanh thân một đoàn một đoàn thanh quang toát ra Giống như phát ra ánh sáng Qua non nửa buổi Nó rốt cuộc mở to mắt Hiện tại nàng vẫn là bị nhốt ở một cái sơn động trong vòng Cùng cái kia mạnh hồng chiều ở bên nhau Tạm thời không sinh mệnh nguy hiểm Cung yên mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi Đem tiểu hồng quả uy đến nó trong miệng Vô vô nó đầu Lê áp May mắn có ngươi Không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại tu luyện ra như vậy hạng nhất tân bản lĩnh Lê áp đắc ý mà dơ dơ lên đầu Mấy ngày nay vất vả tu luyện cũng không phải là luyện không. Nay thuật độc tâm phóng nhãn toàn bộ gia tộc cũng chính là ta chính mình mà thôi. ân, không tồi. Quả nhiên là chỉ thân điểu. Hảo, vậy ngươi liền mỗi cách nửa canh giờ cùng nàng liên hệ một chút. Cung yên mạch nhàn nhạt phân phó. Lê áp toàn thân mau đều phải dựng thẳng lên tới. Nay thuật độc tâm chính là thực hao phí linh lực. Dùng một lần liền hao phí ta hơn một nửa linh lực, nửa canh giờ một lần. nào có dễ dàng như vậy nhiều nhất cũng chính là hai cái canh giờ một lần lê áp đậu xanh giường như đôi mắt nhỏ trừng thành đậu đen hảo vậy hai cái canh giờ liên hệ một lần cung yên mạch không dung nó lại cò kè mà cả lạnh lạnh nói ngươi tổng không hy vọng chủ nhân của ngươi có việc gì nỗ lực chút run lên tay đem nó vứt đi ra ngoài lê áp ở không trung lăng không phiên cái bổ nhào bay lên ngươi hành động cũng mau chút Đừng chỉ lo cùng cái kia lạ nữ nhân khanh khanh ta ta, ta chủ nhân nếu có bất chắc gì, ngươi khóc cũng không có chỗ mà khóc. Vô vô cánh bay đi. Một vòng hoàng hôn nửa lạc, cung yên mạch đem bác cung tĩnh nhi đưa đến bác cung phủ cửa. Hai người xuống xe ngựa, bác cung tĩnh nhi phất phất tay, phản hương ca ca, ta ngày mai lại đi tìm ngươi ngọn nhi. Cung yên mạch lại không buông tay, cười nói, tĩnh nhi, bổn vương đã lâu không đi ngươi trong phủ ngồi ngồi, ngươi bỏ được đuổi ta đi. Hắn trên mặt cười như không cười. Đôi mắt nửa mị, xem bác cung tĩnh nhi trái tim một trận kích nhảy. Nàng còn muốn vội vã đến thánh miếu hướng đi thánh giả cầu phúc. Mà này cầu phúc là bác cung gia tuyệt mật, chỉ sợ bị cung yên mạch phát hiện không hảo. Chính là, chính là nàng hiện tại đối cung yên mạch là đầy ngập đầy cói lòng tình yêu. Một chút ít cũng không nghĩ làm trái hắn. Hắn chủ động đưa ra muốn tới cửa. Nàng cự tuyệt nói nói không nên lời. Nàng kỳ thật chưa bao giờ cảm thấy kia thánh miếu có cái gì không thể gặp người. liền tính bị hắn biết hẳn là cũng không có việc gì đi. Nhiều nhất không cho phụ thân bọn họ biết liền hảo. Trong lòng so đo đã định, nàng rốt cuộc gật gật đầu. Bởi vì canh giờ đem đến, bắc cung tĩnh nhi cũng không dám trì hoãn. Vội vàng tắm gội thay quần áo một chút. liền trực tiếp đem cung yên mạch lánh đến từ đường bên trong. Cung yên mạch tùy ý mà ngó vài lần. Nghe theo dõi Mạnh Hồng Triều Hắc Diễm trở về báo cáo, Mạnh Hồng Triều kéo lân tiểu vương ra thi thể vào này từ đường liền không có bóng dáng. Nhưng hắn ở chỗ này ám tra xét rất nhiều lần, trước sau không phát hiện cái gì dị thường. Hắn là cơ quan thuật đại hành gia, nếu có cái gì ám đạo cơ quan tự nhiên không thể gạt được hắn đôi mắt. Bắc cung tĩnh nhi đối từ đường trung tổ tông bức họa gì đó cũng không thèm nhìn tới, lôi kéo cung yên mạch tay, đi. Hướng về kia mặt tường đụng phải qua đi. như là xông qua một cái cái gì trong suốt kết giới hai người đã đi vào hoa viên nhỏ bên trong cung yên mạch nhìn nhìn hoa viên cuối màu son miếu nhỏ trong lòng vừa đậu nguyên lai like nơi này có khác động thiên trách không được lịch đại tịch nguyện hoàng tộc tìm không thấy nơi này bắc cung tĩnh nhi đối nơi này con đường thụ cực như lưu lôi kéo cung yên mạch bước nhanh đi nhanh tiến vào miếu nhỏ trong vòng đập vào mắt có thể đạt được một mảnh đỏ thấm. Cung yên mạch nhìn xem nơi này, lại nhìn xem nơi đó. Trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng lại đã đem bên trong toàn bộ bố cục nhìn cái thông thấu. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thần tòa thượng thần tượng. Kia thần tượng cùng người bình thường không sai biệt lắm độ cao. Cũng không biết là dùng cái gì đầu gô điêu thành. Khuôn mặt tuấn Mỹ, một thân lửa đỏ quần áo, nhìn qua giống như lúc. Hắn ghé mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở đệm hương bổ thượng Bắc Cung Tinh Nhi. Bắc cung tĩnh nhi đôi tay trong người trước kết một cái hoa sen lớn ký, khép hở con mắt tựa như lão tăng nhập định. Cung yên mạch bất động thanh sắc mà vây quanh thần tượng dạo qua một vòng. Đầu ngón tay bắn ra một đạo lục nhạt tiểu hạt châu bay đi ra ngoài. Chính dừng ở thần tượng đầu tóc trung, nháy mắt mai một không thấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mạnh Hồng chiều ôm đầu gối ngồi ở trong sơn động một góc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Phong Lang Yên ngồi ở nàng bên cạnh, thở dài. Đã nghĩ không ra còn có thể nói cái gì nữa lời nói an ủi nàng. Nàng cũng không nghĩ tới Mạnh Hồng Triều sẽ đối kia sự kiện phản ứng lớn như vậy. Tự nhìn đến kia một màn, Mạnh Hồng Triều cứ như vậy vẻ mặt tiêu tan nào ảnh biểu tình. Sư phụ ở nàng cảm nhận chung vẫn luôn là thần thánh, làm nàng có thể túi đầu cung bái. Lại không nghĩ rằng sẽ làm ra như vậy xấu xa sự tới. Cư nhiên, cư nhiên mê gian bắc cung hoàng sau. Trách không được hắn mỗi phùng ngày này sẽ đem chính mình nốt lại. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Sư phụ ở nàng cảm nhận trung cao lớn hình tượng nháy mắt sụt xuống. Phong lăng yên thở dài lại thở dài. Nếu không phải mạnh hồng chiều quá tiêu tan nào ảnh, trong lúc vô ý làm ra động tĩnh, cũng sẽ không kinh động vừa mới xong việc lưu vân tang. Không hề ngoài ý muốn, hai người lại một lần bị chảo. Vẫn là cái kia thiết kết giới sơn động. Vẫn là những cái đó xương đỏ Chính mình chuyện tốt bị đệ tử đánh vỡ Lưu vân tang lại là sinh khí lại là tức giận Còn ẩn ẩn có chút xấu hổ Nổi trận lôi đình cơn giận Đem mạnh hồng triều một đốn đau phê lúc sau Liền phất tay háo bỏ đi Phong lang yên biết loại này tiêu tan nào ảnh tư vị Cũng không hề an ủi nàng Như vậy đả kích tuy rằng thực không nhỏ Nhưng quá thượng một đoạn thời gian Làm nàng chính mình tiêu hóa tiêu hóa cũng là có thể đi ra Nàng đứng lên nhìn nhìn đồng hồ cát đã là giờ thân bên ngoài đã là trạng vàng đi không biết bọn họ ngón tay nắm chặt trong mắt hiện lên một mạt hương phấn quang mang một hồi đại chiến liền phải tiến đến đâu không biết lúc này đây sẽ hiệu chết về tay ai nàng chính trầm âm hồng quang trận lóe lưu vân tang kia chớp xung ra thiếu chút nữa đánh vào phong lang yên trên người phong lang yên theo bản năng mà lui về phía sau một bước phía sau lưng ủy thượng động bích Lưu Vân Tăng vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Hắn muốn là xương khói ngưng tụ thành, giờ phút này Tuấn Mỹ mặt vặn vẹo có chút dữ thợn. Hắn tức giận thật sự là quá nặng, trung quanh độ ấm phảng phất cũng chịu hắn cảm xúc ảnh hưởng, giảm xuống 10 tới độ. Mạnh hồng chiều cũng cảm ứng được sư phụ tức giận, rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhiều năm tích góp hạ kính sợ không phải bởi vì một kiện hai việc có thể tiêu trừ. Nàng theo bản năng ân cần thăm hỏi, sư phụ, làm sao vậy? ai chọc ngươi lão nhân ra thường lui tới lúc này sư phụ nhìn qua sẽ thực hưng phấn thực sung sướng lần này là làm sao vậy lưu vân tang sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới hắn xem phong lang yên liếc mắt một cái bỗng nhiên ống tay háo dương lên phong lang yên trong mũi chợt nghe đến một cổ nhàn nhạt hương khí trước mắt tối sầm dựa vách tường chậm rãi ngã xuống sư phụ mạnh hồng chiều hoảng sợ theo bản năng mà đỡ lấy phong lang yên Yên tâm, nàng chỉ là hôn mê. Vi sư hiện tại còn không nghĩ sát nàng. Lưu Vân tang ánh mắt phức tạp mà nhìn phong lăng yên liếc mắt một cái. Ách! Mạnh hồng chiều cuối cùng yên lòng. Có lẽ là đã từng cùng nhau trốn đi quá. Mạnh hồng chiều đối phong lăng yên thế nhưng có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Lưu Vân tang thân hình chật lóe, phụ vào lân tiểu vương ra trong cơ thể. Lúc này mới nói, bác cung tĩnh nhi cái kia ngu ngốc nữ nhân. Cư Nhiên đem Tịch Nguyệt Phạn Hương đưa tới thánh miếu tới. Mạnh Hồng Triều cũng hoảng sợ, như thế nào sẽ? Bắc cung gia gia huấn không phải không cho phép người ngoài tiến vào thánh miếu sao? Kia nha đầu quỷ mê tâm hồn. Lưu Vân Tăng ngón tay nắm rắc rắc vang lên. Kia, hắn có hay không phát hiện sư phụ ngươi? Không có. Tịch Nguyệt Phạn Hương kia tư so hồ ly con tinh, không thể làm hắn phát hiện thánh miếu bí mật. Xem ra thánh miếu ngoại kết giới muốn một lần nữa thiết trí. Hắn nhắm mắt đả tỏa một hồi. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy, vi sư đi ra ngoài nhìn xem. Hắn trong lòng luôn có loại không thật là khéo cảm giác. Nhẹ nhẹ bất an nảy lên trong lòng. Lấy hắn hiện tại công lực, liền tính cung yên mạch bọn họ đều đã đến, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Liền tính là phát hiện hắn bí mật cũng không có gì ghê gớm. Cũng không biết vì cái gì, hắn luôn có loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Như là chỗ nào đó có một trương vong đang ở lặng lẽ mở ra, chờ hắn đi nhảy. Châm ngâm một hồi, lại cảm giác không gian nơi nào ra bại lộ. Nhìn thoáng qua hôn mê phong lang yên liếc mắt một cái. Tựa hồ từ nữ tử này xuất hiện, hết thể đều không đúng rồi. Hắn lại ngắm liếc mắt một cái phong lang yên bụng. Trong mắt hiện lên một mặt đau đớn. Nếu không phải mục mục ở bên trong, hắn sẽ trực tiếp đem cái này đầu sỏ gây tội bóc chết. Hắn này kế hoạch đã tiến hành rồi hơn 300 năm. Hắn chỉ cần lại hấp thu 20 năm long khí liền có thể khôi phục chân thân. Này 20 năm hắn không nghĩ lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn đã xem qua, tình nguyệt phản hương trên người còn chung có vong tình cổ. Kia vong tình cổ nguyên bản chính là hắn trong ngộng đưa tặng cấp bắc cung hoàng sao. Tự nhiên nhận được. Trên người hắn chỉ cần còn chung có cái này, liền chạy không ra hắn lòng bàn tay. Đối phong lang yên nhất thời sẽ không động tình. Thở dài, vẫn là chờ một mộc sinh ra về sau lại đem nữ tử này xử tử đi, lấy tuyệt hậu hoạn. Dù sao thời gian cũng sẽ không lâu lắm. Hiện tại có lân tiểu vương ra cái này thể xác, hắn cuối cùng là có thể tự do đi ra ngoài. Cái này thể xác hắn mới chiếm cứ, dùng còn không như vậy thuần thủ. Cho nên chỉ có thể là buổi tối sử dụng. Mà một khi hoàn toàn thích ứng, hắn ban ngày cũng có thể tự do xuất nhập. Hắn ngón tay xa xa một chút, Phong Lăng Yên thân mình hơi hơi run một chút, rốt cuộc lại tỉnh lại. Nàng mở to mắt, trong động đã không thấy Lưu Vân tang hành tung. Mạnh hồng chiều thần sắc hơi có chút phức tạp mà nhìn nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Lăng Yên hoạt động một chút thân mình, đảo không cảm thấy có cái gì không ổn, không sao. Hai người nói một hồi lời nói, Phong Lăng Yên nhìn nhìn đồng hồ cát, đã là giờ tuất. Bên ngoài bỗng nhiên ẩn ẩn truyền đến la hét ẩm ý tiếng động. Tựa hồ tới rất nhiều người. Mạnh hùng chiều sắc mặt hơi đổi. Cái này sơn động vẫn luôn ở kết giới trong vòng. Người ngoài chưa từng có tiến vào quá. kia hiện tại là chuyện như thế nào. Thanh âm càng lúc càng lớn. Tựa hồ liền phải lục soát này sơn động tới. Người ở chỗ này đợi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Mạnh hồng chiều phi thân dựng lên. Hướng ra phía ngoài chạy đi. Phong lăng yên chậm rãi đứng lên. Rốt cuộc. Tới sao? Tại đây trong ngày mắt. Tay nàng tâm thế nhưng có chút ấm ướp. Xoa xoa ngực, rốt cuộc mau chờ đến giờ phút này. Chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút thủ tục. Hít một hơi, nuốt vào một viên nho nhỏ thuốc viên. Không đến một lát công phu, tự mình cảm giác chân khí lại ở trong cơ thể lưu chuyển không thôi. Kỳ thật ở kim huyên đế cho nàng nhuyễn cân tán giải dược phía trước, trên người nàng độc liền đã giải khai. Nàng chính là cái dùng độc cao thủ, tự nhiên cũng là giải độc cao thủ. Ngày đó bị trào thời điểm, kim huyên đế tuy rằng sai người đem trên người nàng sở hữu dược phẩm toàn bộ lục loại. Nhưng không đem nàng trong đầu trang đồ vật cũng cùng nhau lục xoát đi. Thành phẩm dược bị lục xoát đi, nàng chẳng lẽ sẽ không lại một lần nữa làm? Nàng cái kia té ngã cũng không phải là bạch quăng ngã. Vị kia thanh ý dìa đại phu sở lưu lại kim sang dược bên trong đựng chế tác giải dược sở yêu cầu thành phần. Nàng lại từ các loại rau dưa chung lấy ra một chút mặt khác thành phần. tuy rằng pha phí một phen công phu nhưng này giải dược cuối cùng là chế tắc thành công kia một ngày đem nàng thả ra thời điểm kim huyên đế vẫn là xem nhẹ nàng cho rằng trên người nàng còn có nhuyễn cân tán độc không có sức lực cho nên vừa rồi xuống tay phế nàng võ công thời điểm chỉ dùng tam thành công lực phong Lăng yên ở hắn chỉ phong điểm đến thời điểm sợ lộ sơ hở tuy rằng không thể tránh né nhưng lại thầm vận nội lực chắn một chán Hán kia mấy chỉ cũng không có điểm thấu nàng huyệt đạo. Chứ bỏ làm nàng thân mình một trận tê mỏi, có chút không thoải mái ngoại, võ công cũng không có bị phế bỏ. Cũng may mà Kim huyên đế thác lớn, tự giữ thân phận. Đối phương lại là chính mình con dâu, không muốn cùng nàng có thân thể thượng tiếp xúc. Cho nên mới chọn dùng cách không điểm huyệt. Nếu Phong Lang Yên Nhuyễn Cân Tán không có cởi bỏ, này mấy chỉ xác thật có thể phế đi nàng võ công, chỉ tiếc. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trong Hoàng cung ra vẻ đáng thương. Cũng bất quá là vì giải trừ Bắc cung Hoàng sau cùng Kim huyền đế cảnh giác. Nàng cũng phương tiện ở trong cung hỏi thăm tin tức Lưu Vân Tăng đem nàng bắt cóc đến nơi đây tới thời điểm, phong lang yên e sợ cho lộ ra sơ hở, cho nên dùng dược vật phong bế chính mình võ công. Nhìn qua cùng bình thường nữ tử không có gì khác nhau. Hiện tại ăn qua giải dược, chân khí tự nhiên khôi phục. Thoáng hoạt động một chút. hết thể liền khôi phục bình thường nàng nghiêng thai nghe xong nghe bên ngoài truyền đến lách cách lang cang đánh nhau tiếng động phong lang yên một lòng bang bang thằng nhảy tựa khẩn trương lại tựa hưng phấn còn có một ít chút bi ai chậm rãi đi ra ngoài xuyên qua sương đỏ đi vào mây đen hải trước nơi này hết thể vẫn là bộ dáng cũ nàng dạy cho mạnh hồng triều chỉ là tạm thời trải qua biện pháp không thể phá hư nàng khỏe môi lộ ra một tia cười nhạt Trên mặt đất nhặt mấy cục đá, lấy đánh ám khí thủ pháp nhất nhất bắn đi ra ngoài. Nàng động tác nhanh chóng dị thường. Không đến một chén trà nhỏ công phu, nàng đã bắn ra 9981 cục đá. Đánh chúng bất đồng phương vị bộ xương khô. Cuối cùng một viên đá đánh ra, quay cuồng mây đen trong biển gian như là nước ra rồi một cái miệng to. Sở hữu mây đen toàn hướng bên trong dũng đi. Không đến một lát công phu, những cái đó mây đen, bộ xương khô toàn bộ biến mất không thấy. Lộ ra sơn động nguyên bản bộ dáng. Nàng đi đến cửa động, tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương, hướng ra phía ngoài xem nhìn. Trong lòng đột nhiên nhảy dự. Thật lớn trận trượng. Bên ngoài đất chống thượng, rậm rạp tất cả đều là thân xuyên nhẹ giáp 5 diễm môn môn đồ. Hồng, Lam, Hoàng, Lục, Hắc ngũ sắc phân chạm năm cái phương vị. Đem giữa sân ở giữa đánh nhau bốn người vây quanh ở ở giữa. Trong tay sở lấy đúng là các quốc gia độc môn binh khí. Thủy thân nỏ, hỏa thân nỏ, thổ thân nỏ, kim thân nỏ, thổ thân nỏ. Ở năm diễm môn môn đồ bên ngoài, còn có thân xuyên nhẹ giáp ngự lâm quân. Ước chừng có hơn một ngàn người, các theo địa vị cao. Trong tay cung tiễn dẫn nửa khai, đối với trong sân bốn người. Sắc thực nói, là đối với hai cái người áo đỏ. kia hai cái người áo đỏ đúng là dùng lần tiểu vương ra túi ra lưu vân tang cùng mạnh hồng triều, Ở bọn họ đối diện đứng. Là cung yên mạch cùng phong gian nguyện ly Hai người một đen một trắng Tôn nhau lên thành thú Mà ở nhất bên ngoài đứng Là không biết làm sao bắc cung tĩnh nhi Cùng bắc cung gia tộc người khác chờ. Lân tiểu vương gia Không nghĩ tới ngươi cư nhiên không chết Còn trốn tới chỗ này Này có phải hay không lưới trời lồng lộng, Tuy thưa khó lọt. Cung yên mạch khuôn mặt tuấn tú thượng cười như không cười Dưới chân bất đinh bất bác Trường kiếm chỉ xéo Nhìn qua thực tùy ý nhưng toàn thân trên dưới cũng tìm không thấy một tia sơ hở phong gian nguyệt ly cùng hắn sóng vai mà đứng khuôn mặt tuấn tú thượng cơ hồ không có gì biểu tình tường đỏ bảo đao đã ra khỏi vỏ ở cây đuốc chiếu rọi hạ lóe lưu ly li quang hoa mạnh hồng chiếu sắc mặt tái nhợt một đôi mắt thường thường xem phong gian nguyệt ly liếc mắt một cái nàng đã thật lâu không thấy được hắn lại không nghĩ rằng hắn sẽ vào lúc này ở chỗ này xuất hiện bất đắc dĩ phong gian nguyệt lì căn bản liếc mắt một cái cũng không xem nàng trên mặt đạm nhiên mà lạnh nhạt trong tay bảo đao nghiêng lưu vân tang á yên đâu có phải hay không bị ngươi bắt đem nàng thả ra lưu vân tang lạnh lùng cười tịch nguyệt phản hương ngươi là cố ý có phải hay không mang theo thật nhiều người tới a cung yên mạch lười nhắc cười nguyên bản chỉ là lục soát buồn vương một cái cơ thiếp lại không nghĩ rằng sẽ lục soát ra người vị này sát chết vùng dậy đảo tẩu lân tiểu vương gia nay thật đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công phạm phạm hương ca ca chúng ta chúng ta cũng không biết hắn hắn như thế nào sẽ ở chúng ta trong phủ bắc cung tĩnh nhi sợ hãi nếu chỉ là lục soát ra mặt khác đảo phạm cũng không có gì nhưng này lân tiểu vương gia chính là địch quốc chứa chấp hắn nói không chừng lộng cái phản quốc tội danh Nàng cũng không biết hiện tại lân tiểu vương gia đã không phải ban đầu vị kia, mà là các nàng thánh giả bám vào người. Giờ phút này thấy vị này rõ ràng đã chết thông thấu bỗng nhiên sống lại. Con em đẹp điệu tạng ở nhà nàng, một viên trái tim nhỏ tức khắc chịu không nổi mà mánh nhảy dựng lên. Liêu mạng giải thích. Nàng lao cha, đương nhiệm bắc cung gia tộc trưởng môn nhân sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Tuy rằng biết lần này sự kiện tịch nguyện hoàng tộc không thể đem nhà hắn thế nào. Nhưng ra loại chuyện này, hắn cũng là mặt già giận, mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Vì cho thấy chính mình lập trường cùng thái độ. Hắn thậm chí điều tới trong phủ sở hữu gia tướng, cung cung yên mẠch tùy ý điều phái. Lưu Vân Tăng sắc mặt nguyên bản liền tái nhận, giờ phút này càng là có chút phát thanh. Luôn luôn kính hắn như thần minh Bắc cung ở nhà nhiên cũng tới đối phó hắn. Hắn thánh giả thân phận lúc này tự nhiên không thể bại lộ. Lộng tới tình trạng này đảo có chút người cơm ăn hoàng liên cảm giác. Lạnh lung thốt, tình nguyện phản hương, bằng các ngươi những người này vây không được ta, chúng ta vẫn là ra tay thấy thực lực đi. Tuy rằng bị thật mạnh vây quanh, hắn trong lòng cũng không có chân chính hoảng loạn. Cái này thể xác hắn dùng tuy rằng không phải như vậy linh hoạt. Nhưng hắn dù sao cũng là thần, lại há là phàm nhân có thể đánh thắng. Trong tay hắn quang mang trật lóe, ảo thuật dường như biến ra một thanh tiểu dáng cổ quái trường kiếm. Kiếm như xà hình, mũi kiếm càng như là lưỡi rắn. Hồng chiều, ngươi lùi ra. Lưu vân tăng nhàn nhạt mà dặn dò một câu. Hai người kia tuy rằng đều là nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng bản lĩnh có thể tới nơi nào. Còn có thể lớn hơn thần tiên sao. Mạnh hồng chiều cắn cắn môi, nhìn phong gian nguyệt ly liếc mắt một cái. Thối lui đến một bên thế sư phụ lực trận. Giữa sân có trong nháy mắt tiến tĩnh. Ngay sau đó ba đạo hàn mang trận lóe. Tam sắc bóng người phiên phi. Ba người đèn kéo quân giống nhau đấu ở cùng nhau. Như vậy đại chiến trăm năm khó gặp. Giữa sân sở hữu võ lâm cao thủ toàn xem thẳng đôi mắt. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. E sợ cho rơi rất một động tác. Nhưng ba người động tác thật sự là quá nhanh. Bọn họ thoáng cao phủ thấp. Rõ ràng là ba người ở đánh nhau. Nhưng nhìn qua giống như là mấy chục người ở kích đấu giống nhau. Hắc, bạch, hồng tam sắc bóng dáng chợt phân trợt hợp. Đến cuối cùng rào ở bên nhau. Võ công thấp, căn bản thấy không rõ ai cái nào là cái nào. Phanh mà một tiếng. Đã có người bị hoảng hoa mắt đầu váng mắt hoa. Ngã trên mặt đất. Phong lăng yên đứng ở cửa đậu. Lúc này, ánh mắt mọi người đều bị trong sân người hấp dẫn đi. Tự nhiên không có người chú ý nàng. Nàng là võ học người thạo nghề. Xem này ba người ác đấu, trong lòng cũng là bang bàng kích nhảy. Lưu Vân Tăng công phu quả nhiên không phải cái. Một người đối phó hai cái tuyệt thế cao thủ vẫn là dư giả. Hơn nữa hắn giơ tay nhấc chân gian, thường thường có nhàn nhạt phấn hồng phi dương. Không cần hỏi, định là kịch độc chi vật. May mà phong gian nguyệt ly bản thân bách độc bất xâm. Mà cung yên mạch cũng là dùng độc cao thủ, trên người đại khái mang theo tránh độc dược vật. Cho nên những cái đó bột phấn đối hắn cũng không nhiều ít gây trở ngại. Lưu vân tăng lại là càng đánh càng kinh hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn trước nay xem thường nho nhỏ nhân loại võ công cư nhiên có thể cao đến nước này. Lưu vân tăng lại là càng đánh càng kinh hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn trước nay xem thường nho nhỏ nhân loại võ công cư nhiên có thể cao đến nước này. Độc, bọn họ không sợ. Võ công, chính mình bởi vì chiếm dụng một cái người chết thân thể. Khối này thân thể thể năng hữu hạn, cho nên hắn mười thành công lực nhiều nhất cũng liền phát huy năm thành. Nhìn qua chính mình giống như chiếm thượng phong. Nhưng lại bị cung yên mạch cùng phong gian nguyệt ly bức dừng tay chân, cơ hồ chiếm không đến cái gì tiện nghi. Đại biểu liên lạc pháo hoa thường thường bay lên không. Ngoài cửa, dày đặc tiếng bước chân như sấm thanh chấn động. Tiêu chí còn có đại đội nhân mã đang ở hướng cái này phương hướng dũng lại đây. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Bằng không những người này tuy rằng không gây thương tổn hắn chân thân. Nhưng lân tiểu vương ra thể sắc cùng với chính mình đệ tử Mạnh Hồng Triều chỉ sợ liền dự không nổi. Hắn bỗng nhiên phi thân dựng lên. Tránh đi cung, phong gian hai người giác công, dừng ở hắc diễm môn đội ngũ. Mọi người kinh hãi, trong tay thủy thần nọ không màng tất cả hướng hắn phun đi. Lưu Vân Tăng thân hình quay tròn vừa chuyển, những cái đó kỳ độc vô cùng nước thánh cách hắn một trượng có hơn liền mất đi chính xác. Rơi trên mặt đất, hắn lấy tay một chảo. Liền nắm lên một cái hắc diễm môn đệ tử. Hướng về truy kích mà đến hai người liền ném qua đi. Hắn là độc thần, khắp cả người đều là độc dược. Nay một chảo dưới, trong tay kịch độc liền thấm vào máu. Sử người này đầy người đều là thi độc. Cái kia hắc diễm môn đệ tử giống như là một kiện cực đại ám khí. Mang theo sắc bén tiếng gió. Còn chưa tới phụ cận, đó là một trận tanh hôi vị phát núi Phong gian nguyệt ly theo bản năng phải dùng bảo đao đi bác. Cung yên mạch sắc mặt hơi đổi. khuỵu tay cùng nhau, đem phong gian nguyệt ly đánh lui lại mấy bước. Một trường nghiêng nghiêng đánh ra, hôn hậu trưởng phong đem kia cụ liền phải tạm đến phụ cận độc thi cấp sốc trở về. Phanh mà một tiếng rơi trên mặt đất. Mọi người trong mũi đều ngửi được một cổ tiêu xú, Cung quýt lui về phía sau, e sợ cho chúng độc. Ha ha ha. Lưu Vân Tăng cười ha ha, tịch nguyệt phản hương, ngươi quả nhiên đủ thông minh. Bất quá. người này tốt xấu cũng là ngươi môn hạ đệ tử liền như vậy bị ngươi đánh chết ngươi sẽ không sợ bộ hạ sẽ thất vọng buồn lòng nguyên lai like hắn này độc vì hủ thi độc bá đạo đến không được liền tính dụng binh nhận đẩy ra thi độc cũng sẽ dọc theo binh khí truyền thượng thủ trưởng cũng cũng chỉ có thể sử dụng phách không trưởng mới được cung yên mạch thần sắc bất biến nhàn nhạt nói lân tiểu vương ra ngươi vừa mới kia một chảo người nọ liền đã bị mất mạng giết hắn chính là ngươi không phải ta Lưu vân tăng một tiếng cười lạnh, hảo, kia lại tiếp mấy cái. Lại lần nữa nhảy vào ngọn lửa hồng đội ngũ chung. Hắn thân hình nhanh như tia chớp, người khác căn bản tránh né không khai. Hùng chi nơi này nguyên bản liền người nhiều, chạy cũng chạy không ngừng. Lưu vân tăng trong tiếng cười lớn, đôi tay liền trảo. Hô hô hô tiếng gió đại tác phẩm, bảy tám cái ngọn lửa hồng môn môn nhân bị hắn giống liên châu pháo giống nhau ném mạnh lại đây. Cung yên mạch sắc mặt biến đổi. Cùng phong gian Nguyệt Ly liên tục xuất trưởng, dùng phách không trưởng đem những cái đó độc thi đánh bay trở về. Trên mặt đất dây lát gian đã nhiều tám chín cổ thi thể. Cung yên mạch một tiếng thét dài, làm như đã phát một cái cái gì tín hiệu. Cùng phong gian Nguyệt Ly về phía sau một lui. Nam Diễm Môn Môn Đồ đống nhiên cùng nhau ngồi xổm xuống, phía sau ngự lâm quân vạn tiễn tề phát, hướng về Lưu Vân Tăng bắn nhanh. Che trời lấp đất đem hắn bao phủ ở trong đó. Lưu Vân Tăng ha ha cười. Chỉ là vây vây ống tay háo, những cái đó mũi tên sôi nổi tứ tán khai đi. Ở trượng ngoài ra liền mất đi chính xác, siêu siêu vẹo vẻo rơi trên mặt đất. Hắn đang muốn lại vọt vào đám người bên trong. Cung yên mạch đống nhiên một tiếng huyết. Nam diễm môn đệ tử ở ngoài vòng bao quanh tận chuyển. Năm loại rối nhỏ tề phát, giống như năm màu sóng chiều, quần quận hướng lưu vân tàng phun đi. Sư phụ, mạnh hồng chiều sắc mặt thay đổi. Nay thiên hạ gian. Có mấy người là có thể ngăn cản được trụ dối nhỏ, Hùng chi là mấy trăm đem bất đồng thần nhỏ. Bên ngoài vạn mũi tên bán trụm. Lần này mũi tên đã không hề là bình thường mũi tên, mà là hỏa thị. Dày đặc giống như đầu đuôi tương liên, một tia khe hở cũng không có. Lưu Vân tăng sắc mặt cũng hơi đổi. Rốt cuộc đoán ra cung yên mạch đây là sớm có chuẩn bị. Hắn tới lục soát cái gì cơ thiếp là giả, tới bắt hắn nhưng thật ra thật sự. Bằng không chuẩn bị cũng sẽ không như vậy đầy đủ. Hán nguyên bản mãn có thể bỏ xuống khối này thân mình dùng nguyên thần trốn chạy. Nhưng có thể tìm được cùng hắn tương đồng khí chàng thân mình quá không dễ dàng, hắn tạm thời còn không nghĩ từ bỏ. Hung chi cái này đồ đệ cũng dưỡng mười mấy năm, có một ít cảm tình. Có thể giúp chính mình làm không ít chuyện. Liên như vậy chết ở chỗ này không khỏi có chút đáng tiếc. Hán nguyên thần tuy rằng không sợ năm thần nỏ, nhưng khối này thân mình vẫn là sợ. Phi thân dựng lên, thân hình giống như quỷ mị giống nhau, chật trước chật sau, trên người tựa dâng lên một cái lưu ly cái lồng. Những cái đó hỏa thỉ cùng năm thần nỏ sở phun ra tới nước thánh, thánh hỏa gì đó sôi nổi ở trước mặt hắn ngã xuống đi xuống. Nhưng như vậy tình cảnh dưới, hắn cũng khó có thể xông ra mũi tên trận vòng gây. chợt nghe một tiếng thét trói thai, đều dừng tay. Nhìn xem đây là ai? Thanh âm đúng là mạnh hồng triều. Giờ phút này nàng tóc tán loạn. Trong tay bắt lấy một người, một cái đạm áo tím sam, bụng phệ nữ tử. Phong gian nguyệt ly sắc mặt đại biến, a yên. Bị mạnh hồng chiều chảo làm con tin, đúng là phong lăng yên. Phong lăng yên sắc mặt tái nhợt, trên mặt tửa kinh lại tựa giận. Nàng nguyên bản ở sơn động khẩu xem náo nhiệt xem hảo hảo. Lại không nghĩ rằng mạnh hồng chiều sẽ sấn bay loạn phát lại đây, nhất cử liền chế trụ nàng. Cung yên mạch vung tay lên, mưa tên sói mòn toàn bộ đình chỉ. Lưu vân tăng trung quanh đôi thật dày một tầng đoạn mũi tên. Mạnh hồng chiều nhân cơ hội áp phong lăng yên vọt tới sư phụ bên người. Mạnh hồng chiều, vung ra a yên. Phong gian nguyệt ly nhịn không được vọt lại đây. Bóng trăng chợt lóe, cung yên mạch cũng nào tới, vung ra nàng. Lưu vân tăng như thế nào chịu buông tha cơ hội này, một phen liền đem phong lăng yên kéo lại đây. Trong tay xả kiếm để thượng phong lăng yên cổ. Cười dữ tận một tiếng, các ngươi trở lên trước một bước. Nàng này cái đầu đã có thể giữ không nổi. Cung yên mạch, phong gian nguyệt ly bước chân sậu đình. Lân tiểu vương gia không được thương tổn nàng. Phong gian nguyệt ly trên mặt lạnh lùng. Ngón tay đem bảo đao nắm chết khẩn. Mồ hôi lạnh xông ra. Cung yên mạch ánh mắt u ám. Trung quanh cây đuốc quăng mang chiếu vào hắn trong ánh mắt, lúc sáng lúc tối. Cơ hội nhìn không ra cảm xúc, lân tiểu vương gia không cần lại làm vô vị chống cự. Thả nàng. Ta có thể thả ngươi đồ đệ một con đường sống. Ha ha ha, tịch nguyệt phản hương, nàng chính là ngươi đã từng thâm ái bên gối người, ở ngươi trong mắt, nàng mệnh là cùng ta đệ tử ngang nhau. Ngươi đánh hảo bàn tính như ý. Cung yên mạch chân mày nhữ lại, hình như có trong nháy mắt do dự, ngươi muốn thế nào? Lưu Vân Tăng cười ha ha, đem ngươi mọi người toàn bộ bỏ chạy. Chính ngươi tự đoạn một tay, rời đi nơi này. Như vậy điều kiện thật sự hà khắc. Mọi người sắc mặt toàn thay đổi. Bắc cung tĩnh nhi kêu lên, phản hương ca ca, ngươi không thể đáp ứng hắn. Quyết không thể thả hắn đi. Cung yên mạch thanh lành ánh mắt không thể nào nắm lấy, đồng nhiên thở dài. nhan nhạt nói, lân tiểu vương gia, ngươi là ta Kim Vân Quốc tâm phúc hỏa lớn, hôm nay quyết không thể thả ngươi đi. Càng đừng nói còn làm ta tự đoạn một tay. Ta tịch nguyện phản hương này hữu dụng chi khu không thể phế ở chỗ này. Mà á yên, ngươi cũng nói. Nàng là ta đã từng thâm ái, chỉ là, đã từng mà thôi. Ngươi không cảm thấy ngươi đề này kiện có chút buồn cười sao. Ngươi cho rằng dựa vào buồn vương một cái nho nhỏ cơ thiếp làm tấm mộc liền có thể uy hiếp đến buồn vương. Hắn thanh em lười biếng mà lại bình tĩnh. Thanh lãnh mà lại vô tình chung lại lộ ra một cổ nói không nên lời nguy hiểm cùng huyết tinh. Cung yên mạch ánh mắt rốt cuộc rừng ở nàng trên người. Trong ánh mắt lại chỉ có lạnh băng, a yên, ngươi thay đổi. trở nên không thể nói lý. Ngươi trừ bỏ sẽ cho bổn vương thêm phiền thoái, còn sẽ làm cái gì? Phong Lang yên như chịu sống đánh, sắc mặt tuyết trắng. Đông nhiên sầu thẳng cười, cung yên mạch, ngươi lai, ta ở ngươi trong lòng là không chịu được như thế sao? Cung yên mạch, ngươi có phải hay không trước nay cũng không từng yêu ta? Ban đầu đối ta hảo tất cả đều là giả. Nàng trong mắt một mảnh tuyệt vọng, nước mắt trường hoạt mà xuống. Cung yên mạch lại chuyển qua con ngươi không hề xem nàng. Nhan nhạc nói, bổn vương chỉ cần có bắc cung tĩnh nhi cái này chính phi thì tốt rồi. Mặt khác, muốn nhiều ít có bao nhiêu, cũng không ít ngươi này một cái. Phong lăng yên lảo đảo hạ, ngón tay xúc vào ống tay áo bên trong. Thịnh Nguyệt phan hương, nữ nhân cũng còn thôi, chẳng lẽ nàng bụng hài tử ngươi cũng mặc kệ? Ta này nhất kiếm đi xuống, kia chính là một thi hai mệnh. Cung yên mạch bắn ra trong tay ba thước thanh phong. Nhàn nhạt nói, buồn vương lại không thật xấu, về sau thê thiếp thành đàn, muốn nhiều ít hải tử không có. Nay một cái nếu thật sự không duyên phận, kia còn chưa tính. Cung Yên Mạch, ngươi đừng quá quá mức, A Yên còn ái ngươi, ngươi như thế nào có thể như thế máu lạnh đãi nàng. Phong gian Nguyệt Ly trong tay bảo đao không hề chỉ vào Lưu Vân tang mà là Cung Yên Mạch. Tuấn Mỹ mặt tức giận đến phát thanh. Cung Yên Mạch, ngươi, ngươi, ta nếu có thể trọng hoạch tự do. Tất cùng ngươi một đao hai đoạn, không còn gặp lại. Phong lăng yên toàn bộ thân mình đều ở phát run. Ánh mắt phẫn nộ mà lại quyết tuyệt. Ha ha, hảo. Lần này ngươi nếu bất tử, bổn vương liền thả ngươi. Tùy tiện ngươi đi đâu. Cung yên mạch lớn tiếng hứa hẹn. Như là hồn không thèm để ý. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, tiền đề là, ngươi còn có mệnh tồn tại rời đi. Bàn tay giơ lên. Này! Đúng là làm binh sĩ sắp sửa phát động công kích tín hiệu Lưu Vân Tăng khuôn mặt tuấn tú thượng trợ tâm trợ tình Hắn cũng không có thật muốn giết Phong Lang Yên Rốt cuộc hắn nhất để ý người còn ở nàng trong bụng Một khi nàng chết, hài tử cũng khó giữ được Tịch Nguyệt Phản Hương, ta hỏi lại ngươi một lần Đáp ứng không đáp ứng Xa kiếm kiếm phong ly Phong Lang Yên càng gần Kiếm phong sắc bén phi thường Chỉ như vậy thoáng một cọ liền có tơ máu thấm ra Cung yên mạch dù cho lại chấn định, giờ phút này cũng nhịn không được biến sắc. Một bàn tay giơ lên cao đến không trung lại chậm chạp không chịu huy hạ, một cái tay khác ở trong tay háo nắm chết khẩn. Móng tay khảm nhập huyết nhục bên trong. Hơi hơi vừa động, tựa phải có cái gì động tác. Cung yên mạch. Ngươi muốn ta chết có phải hay không? Hảo, ta đây liền chết cho ngươi xem. Ta chỉ mong đời này kiếp này, kiếp sau kiếp sau đều không cần tái kiến ngươi. Phong Lang yên tựa hồ khí giận tới rồi cực điểm. Đống nhiên dụng thân hướng kiếm phong thượng đánh thẳng qua đi. Lưu Vân Tăng ở nàng nói ra kia một câu ta liền chết cho ngươi xem khi liền đã nhận thấy được không ổn. Thấy nàng chiều chính mình kiếm phong đánh tới, hoảng sợ. Theo bản năng đem bảo kiếm một triệt. Hắn động tác nhanh như tia chớp, phong Lang yên này va chạm liền đụng phải một cái không. Hắn còn chưa tùng một hơi, chợt thấy ngực đột nhiên tê dần. Một thanh kim sắc tiểu kiếm thẳng cắm vào hắn trái tim vị trí, thẳng hoàn toàn đi vào bính. A. Lưu Vân Tăng chấn động toàn thân, bỗng nhiên phát ra đau cực kêu thẳng thiết. Hắn đại kinh thất sắc, vạn không nghĩ tới rõ ràng muốn tự sát phong làng yên cư nhiên đâm hắn nhất kiếm. Này nhất kiếm phương vị xảo quyệt, nhanh chóng như điện, lại xuất kỳ bất ý, thế nhưng làm hắn trúng chiêu nhi. Đau nhức tự ngực nháy mắt khuyết tán, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Hiên viên lạc vũ. Này kim sắc tiểu kiếm cư nhiên là hiên viên lạc vũ độc môn binh khí. Mặt trên khắc đầy đặc thù phụ trú, đúng là hắn khắc tinh. Năm đó hiên viên lạc vũ chính là dùng thanh kiếm này đánh đến hắn suýt nữa hồn phi phách tán, trực tiếp hủy diệt rồi hắn thân thể. Hắn ước chừng tu luyện hơn 300 năm mới có hiện tại thành tựu Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này ai phong lang yên nhất kiếm. Này nhất kiếm chẳng những bị thương lân tiểu vương thân thể này, lại còn có trực tiếp bị thương hắn chân thân. hắn tuy rằng bị vây khốn nguyên bản cũng không sợ hãi tự tư cùng lắm thì vứt bỏ khối này tối ra mà thôi này đàn phàm nhân căn bản không thể đem hắn không làm gì được hắn chân thân lại không nghĩ rằng nhất thời đại ý, thế nhưng thượng cái này ác đương phong lang yên nhất chiêu đắc thủ càng không chân trở một cái quay cuồng liền phải lăn ra ngoài vòng nhưng lưu vân tang dù sao cũng là độc thần bất đồng với những người khác cơ hồ là theo bản năng mà trong mắt lợi mang chật lóe Một trường phách về phía còn chưa tới kịp né tránh phong lang yên. Liên tính muốn chết, hắn cũng muốn lôi kéo cái này giảo hoạt nha đầu trôn cùng. Bá. Bá. Hai tiếng, Sơn có chuẩn bị cung yên mạch, phong gian nguyệt ly một đao nhất kiếm tật công tới. Tường bức bách hắn hồi trưởng tự bảo vệ mình. Lại không ngờ Lưu Vân tang cũng là ngoan tuyệt người. Sắc mặt xanh mét, ánh mắt giống như da thú. Thế nhưng không màng đánh tới phụ cận một đao nhất kiếm, trưởng thức bất biến. tướng về phong lang yên tật chụp mà xuống thế muốn canh chừng lang yên hủy ở trường đế kịch liệt hùng hồn trưởng phong bức cho nàng quần áo phần phật bay múa phong lang yên rốt cuộc có mang tám nguyệt có thai hành động lại mau lại như thế nào mau quá độc thần mắt thấy một trưởng này liền phải chụp ở nàng trên người a yên cung yên mạch phi phát tới cấp tốc trên đường biến chiêu một tay đem nàng kéo ra đoạt bước lên trước ngạnh sinh sinh cùng lưu vân tàng đúng rồi một trưởng ầm ấm, ấm vang lớn chung, hắn lôi kéo phong lang yên lảo đảo lui lại mấy bước, ngực khí huyết quay cuồng mánh liệt. Hoa mà một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Trên mặt đã cháo thượng một tầng thanh khí. Vội vàng túi đầu nuốt vào một cái tiểu cổ thần đưa tặng cho hắn thuốc viên. Lui về phía sau vài bước, phước mà một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Mà Lưu Vân Tăng đánh ra một trường này, tựa hồ cũng dùng hết toàn thân sức lực. Hắn ha ha cùng tiếu, tình nguyện phản hương, nguyên lai ngươi vẫn luôn. Hắn nói còn chưa dứt lời, phong gian nguyệt ly một đao đã hiệp lôi đỉnh chi thế bổ tới. Khách! Mà một thanh âm vang lên. Thế nhưng trực tiếp công phá hắn quanh thân phòng hộ cháo, chém thượng cổ hắn. Một viên đầu người tức khắc bay lên, bay ra vài thước có hơn. Vô đầu thân mình phát gục trên mặt đất. Lồng ngực toát ra máu đen. Thanh hôi vị phát núi Một đoàn hồng ảnh tự lân tiểu vương ra lồng ngực xông ra. Kia hồng ảnh nhàn nhạt. nhạt. Cơ hồ muốn duy trì không được hình dạng. Phong Lang yên kia nhất kiếm thương tới rồi hắn chân thân yếu hại, công lực cơ hồ phế đi hơn phân nửa. Ở không trung lược một mâm toàn, liền tưởng bay đi. Bá. Phong gian nguyệt ly bảo đao lại lần nữa lập lòe tới, lưới đao thượng có kim sắc phủ chú ở lập lòe. Đừng giết ta sư phụ. Mạnh hồng chiều đống nhiên tật nào tới. Không màng tất cả mà nên hướng phong gian nguyệt ly lưới đao. Phong gian nguyệt ly vạn không nghĩ tới lúc này nàng sẽ xuống tới. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng biến chiêu. Nhưng hắn này nhất chiêu dùng toàn lực, vội vàng chi gian nơi nào thu được. Mắt thấy này một đao liền phải phách thượng mạnh hồng chiều ngực. Thủ đoạn run lên, lưới đao hướng bên cạnh lệch về một bên, cuối cùng ở suýt xảy ra tai nạn hết sức tránh đi mạnh hồng chiều yếu hại. Ở nàng cánh tay thượng cắt một đao. Máu tươi nháy mắt phun trào ra tới. Nháy mắt nhiễm bước nàng hơn phân nửa cái ống tay áo. Cũng ngay, phong gian Nguyệt Ly sắc mặt tái nhận, thanh âm đều tựa mang theo đóng băng trá tử. Mạnh hồng chiều lại không nhúc nhích, một đôi con ngưng ngưng chú ở phong gian Nguyệt Ly trên người. Trên mặt biểu tình tựa khóc lại tựa cười, Nguyệt Ly, người rốt cuộc vẫn là luyến tiếc giết ta đúng hay không? Phong gian Nguyệt Ly đen như mực đôi mắt cơ hồ không có gì biểu tình. Lạnh lùng thốt, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là không nghĩ ố hế đau của ta mà thôi. Công ngay, manh Hồng chiều sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lảo đảo một chút. Mà ngã xuống đất cung yên mạch một bàn tay còn theo bản năng mà nắm chặt Phong Lang Yên. Phong Lang Yên sắc mặt biến đổi, lạnh lùng thốt, buông tay. Thủ đoạn vừa chuyển một bên, đã hoặc như du ngư ra hắn nắm giữ. Trong tay kim sắc đoạn nhận nên không dương lên, vọt mạnh hướng vừa mới tự Phong Gian Nguyệt Ly đao hạ chạy thoát hình ảnh. Hiên Viên Lạc Vũ nói, đây là duy nhất giết chết hắn cơ hội. Nàng nhịn lâu như vậy, ra vẻ đáng thương lâu như vậy, sở chờ chính là giờ khắc này. Như thế nào chịu buông tha? Kim sắc ánh đao lóe nhất sán lạn quang mang thẳng đến hướng kia đoàn hương ảnh, giống như tình nhân nhất ôn nhu sóng mắt. Lưu vân tang sắc mặt đại biến. Hắn chân thân này đó phạm nhân không nên có thể nhìn đến A. Như thế nào hôm nay một cái hai cái đều như là khai thiên nhãn dường như. Hướng tới hắn chân thân xuống tay. Đặc biệt là cái này bụng to nha đầu. Nàng khi nào học xong hiên viên lạc vũ đao pháp? Như ở ngày thường, loại này giống thật mà là giả đao pháp hắn tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Nhưng hiện tại, hiện tại hắn bị trọng thương A. Vẫn là thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán cái loại này. Hắn thân mình liều mạng ngôn éo, lúc này mới tránh đi kim sắc ánh đao. Chân thân thượng ngực nước thương lớn hơn nữa, có máu tươi chảy ra. kia huyết cũng giống như sương khói, còn chưa chảy tới trên mặt đất. Liền làm nhạt đã không có bóng dáng. Đây là. Hắn thật thể tâm đầu huyết, theo cái này chảy ra, hắn công lực cũng ở kịch liệt giảm xuống. Lúc này đây. Thật sự muốn hồn phi phách tán sao. Hắn trong mắt toát ra một mặt bi thương cùng tuyệt vọng. ngóng nhìn phong lang yên lại lần nữa phách lại đây kim đao. Sâu thẳng cười, một mục, mục, ngươi thật sự bỏ được giết ta sao. Phong lang yên này một đao mắt thấy liền phải lại lần nữa bổ chúng hắn thân mình. Lại không biết vì sao ngón tay run lên. Như là bị ai cầm lưới đao. Một lực lượng mạc danh nghiêng sơn đẩy Này một đao nghiêng nghiêng tự chảy vân tang trên người xét qua, không thương đến hắn mảy may. Phong lăng nghiêng đôi mắt nháy mắt trợ to, trong mắt có một ít mờ mịt. Sao lại thế này? Nàng như thế nào giống như bị ai khống chế dường như? Lưu vân tang đôi mắt sáng ngời, cơ hội như vậy chính là rất khó đến. Thân mình liều mạng ôn éo, hướng về không trung phi độn. Hắn trước hết cần trở lại gửi thân thần tượng chung, chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể lại khôi phục một ít nguyên khí. Phong lang yên mắt thấy hắn đào tẩu, trong lòng thần trường, cầm đao liền phải đuổi theo. Bất đắc dĩ dưới chân giống bị cái gì vô hình sợi mỏng vướng. Căn bản mại không khai bước chân. Lược một trí hoãn, kia lưu vân tăng nguyên thân đã chạy không bóng dáng. Lược một trí hoãn, kia lưu vân tăng nguyên thân đã chạy không bóng dáng. Này đó viết tới tuy rằng chậm. nhưng phát sinh thời gian kỳ thật chính là ngắn ngủn một cái trước mắt phong gian nguyệt ly bị mạnh hồng triều ngăn lại phong lăng yên bỗng nhiên bất lực trở về cung yên mạch vừa mới phục hiểu biết độc dược thấy kia hồng ảnh hấp tấp đào tẩu hắn khỏe môi gợi lên một mạt cười nhạt hắn còn có cuối cùng một cái kinh hỉ muốn tặng cho vị này thánh giả phong gian nguyệt ly thật vất vả thoát khỏi mạnh hồng triều phong lăng yên trên người trói buộc cũng bỗng nhiên biến mất hai người lại ngẩng đầu xem thời điểm Không Chung sớm đã đã không có Lưu Vân tang bóng dáng. Phong Lăng yên thở dài. Nhân ra là từ Không trung bỏ chạy, nàng thật đúng là không thể nào đuổi theo. Mạnh Hồng chiều đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình tựa cười lại tựa khóc, làm người không dám nên coi. Cánh tay thượng máu tươi vẫn luôn ở chảy. Từng dọn theo nàng thủ đoạn nhỏ dọn, trên mặt đất hình thành một cái tiểu huyết hoa. Nàng cũng lười đến băng bó. Môi hơi nhấp, nước mắt vẫn luôn ở khung đảo quanh. Lại ngạnh ngạnh chính là không xong xuống dưới. Như vậy, kêu biểu tình, giống như là trọc họa hải tử bị đại nhân nhẫn tâm vứt bỏ giống nhau. Phong gian Nguyệt Ly lại cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay người đi đến Phong Lăng Yên trước mặt. a Yên, ngươi có nặng lắm không? Phong Lăng Yên lắc đầu, ta không có việc gì. Phong Lăng Yên trên người còn ăn mặc mấy ngày trước quần áo, lại trải qua vừa mới lăn lê bò lết, giờ phút này giờ đã không thành bộ dáng Trên cổ thượng có nhợt nhạt kiếm thương. Hơi hơi thấm huyết trâu. Ngươi bị thương, ta cho ngươi băng bó một chút. Phong gian nguyệt ly thuận tay đem nàng kéo đến bên người, tự thân thượng lấy ra băng vải, sẽ vì nàng băng bó. Phong lăng yên nhìn thoáng qua sắc mặt nháy mắt tái nhợt mạnh hồng chiều, theo bản năng mà lui một bước. Làm cười gượng cười, tiểu. Tiểu thương mà thôi. Vượng đồ ăn, hôm nay phong gian nguyệt ly là uống lộn thuốc sao. Ngay thương lạnh nhạt như băng người bỗng nhiên biến như vậy nhiệt tình thật đúng là làm nàng có điểm không thói quen. Ngay thương lạnh nhạt như băng người bỗng nhiên biến như vậy nhiệt tình thật đúng là làm nàng có điểm không thói quen. tiểu thương cũng là thương. ngươi là thai phụ, cấm không được này đó. Không khỏi phân trần lại đem nàng xả lại đây, tưởng trước vì nàng thượng điểm kim sang dược. Dược còn không có rắc lên miệng vết thương, trước mắt bóng trắng trật lóe, thủ hạ phong lăng yên bỗng nhiên bị người cấp đi. Ngước mắt vừa thấy, cung yên mạch đã đem phong lang yên nửa ôm tại bên người. Chính cười như không cười mà nhìn hắn, bằng hữu thê, không thể khinh. Buồn vương người khi nào đến phiên ngươi tới quan tâm. Phong gian nguyệt ly thân mình hơi hơi cứng đờ, Bên môi trồi lên một cái mỉa mai cười, nhàn nhạt nói, ta khi nào cùng ngươi là bằng hữu. Cung yên mạch ánh mắt một ngưng, sắc mặt giận dữ từ đôi mắt chỗ sâu trong phiếm đi lên. Chỉ là một cái trước mắt. Lại là cái loại này không chút để ý khẩu khí, bổn vương đảo đã quên, ngươi cùng ta vẫn luôn là đối thủ tới. Bất quá, a yên là người của ta, còn. Hắn một câu không nói xong, trong lòng ngực phong lang yên bỗng nhiên một tránh. Nàng mang thai, cung yên mạch tự nhiên cũng không thể thực cản nàng. Nàng này một tránh, liền tránh khai đi. Ta không phải người của ngươi. Phong lang yên từng câu từng chữ mở miệng. Mặt đẹp thượng nhàn nhạt, nhạt. Cơ hồ không có gì biểu tình. cung yên mạch vừa mới tại đây mấy trăm người trước mặt ngươi đã chính miệng hứa hẹn chỉ cần ta bất tử ngươi liền thả ta tùy tiện ta đi nơi nào chẳng lẽ này vừa mới nói ra nói ngươi liền đã quên nàng thanh âm không cao không thấp nhưng vừa lúc có thể làm toàn trường người đều có thể nghe được ngữ điệu tứ bình bất ổn mềm mại mà lại bình tĩnh nhưng nói ra nói lại như là lưới dao sắc bén một câu một câu một đao một đao cắt ở người trong lòng nàng sắc mặt tái nhợt Nhưng môi sắc lại no đủ hừng luận, giống như khai ở băng thiên tuyết địa Hồng mai. Minh diễm mỹ lệ trung lộ ra một tấc tấc thấu cốt lạnh lẽo. Cung yên mạch sắc mặt hơi đổi, một đôi con ngươi ngóng nhìn nàng, á yên, ngươi hận ta. Phong lăng yên nhìn lại hắn. Sau một lúc lâu, đột ngột mà cười, hận kỳ thật cũng yêu cầu sức lực. Cung yên mạch, ta mệt mỏi. Ái không đứng dậy tự nhiên cũng hận không đứng dậy. Vẫn luôn là ta quá ngốc, cũng đem ngươi xem quá nặng. Kỳ thật. Ngươi căn bản không thèm để ý ta cảm giác, ở ngươi trong mắt, ta vẫn luôn chỉ là một ngạch quân cờ mà thôi. Nàng như là tự dễ mà con con khoe môi, đã từng, ta cho rằng chỉ cần nỗ lực, liền có thể cùng ngươi vị này cao quý vương gia nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lại nguyên lai like này chỉ là ta một bên tình nguyện một giấc ngộng mà thôi. Tình ngộng, ái cũng liền tan. Ta chỉ hy vọng vương gia có thể tuân thủ hứa hẹn, phóng tiểu nữ tử một con đường sống. Người ta từ đây không còn gặp lại bãi. Cung yên mạch sắc mặt có chút phát thanh. Một đôi con người ngóng nhìn nàng. Đáy mắt hiện lên một màn hoảng loạn. Một cái chớp mắt chi gian trong lòng này lên vô số không biết cùng không xác định. Trước đó chưa bao giờ từng có nghi ngờ nùn kéo đến. Làm hắn ở trong nháy mắt gian cơ hồ có chút thất thần. Nhất thời lộng không rõ nàng là thiệt tình vẫn là giả ý. Nguyên bản hắn là như thế chắc chắn. Thao tác chính mình cũng thao tác người khác hết thảy. hắn biết, diễn còn không có diễn xong, còn cần cuối cùng một hồi chào bế mạc. hắn tự nhiên có thể không quan tâm mà vứt bỏ hết thảy, sau đó mang theo phong lang yên xa chạy cao bay. Chính là... Chính là nếu làm như vậy, không chiếm được thiên hạ không nói, bọn họ hai người về sau phải đối mặt Vĩnh không ngừng nghỉ đuổi giết. Tình huống hiện tại giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Chẳng những muốn lui... Lại còn có nói không chừng bị sóng dữ ném đi, chết không có chỗ chôn Mà thắng lợi. Hoàn toàn thắng lợi khoảng cách bọn họ cũng chỉ thừa một bước xa. Chỉ cần. Chỉ cần lại cho hắn hai ngày thời điểm, hắn là có thể cùng nàng chân chính sóng túc sóng phi. Nhưng giờ phút này nhìn đến phong lang yên kia lạnh băng kiên quyết con người, hắn trong lòng lại có chút hoảng loạn lên. Lui về phía sau một bước, A Yên. Phạn hương ca ca. bắc cung tĩnh nhi đẩy ra đám người. Vội vàng mà vọt lại đây, nhìn xem vẻ mặt đạm mạc phong lang yên, nhìn nhìn lại sắc mặt có chút phát thanh cung yên mạch, trong lòng đống nhiên ngẻ dự. Phạn hương ca ca hắn, không phải là hiện tại liền cởi bỏ vong tình cổ độc đi. Thân ra tay, kéo chặt cung yên mạch một con ống tay háo. Trang làm không thèm để ý bộ dáng, cười nói, phạn hương ca ca, thật tốt quá, các ngươi đem cái này lần tiểu vương gia cấp hoàn toàn giết chết. Cái này đầu rớt, hẳn là không thể sống lại đi. biên nói biên đem khuôn mặt nhỏ ỉ ở cung yên mạch cánh tay thượng nhìn qua tự nhiên mà lại thân thiết bỗng nhiên phát hiện cung yên mạch thân mình tựa hồ có chút cứng đờ Sừng sốt một chút phản hương ca ca ngươi làm sao vậy cung yên mạch phí thật lớn kính mới đưa tưởng đem bắc cung tĩnh nhi vứt ra đi ý niệm để ép đi xuống cánh tay bất động thanh sắc mà rút về nhàn nhạt nói không không có gì bắc cung tĩnh nhi ánh mắt lại nhìn về phía phong lang yên Trong mắt hận ý chợt lóe mà qua, lại cười cười, làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng Nói, nguyên lai like A Yên ngươi là bị này lân tiểu vương gia bắt cóc. Hảo, hảo, hiện tại lân tiểu vương gia cũng đã chết, A Yên cũng tìm được rồi, thật là một công đôi việc đâu. Phản hương ca ca, chúng ta mang A Yên trở về bãi. Rồi tay muốn tới phong cách lang yên ống tay áo Phong lang yên bất động thanh sắc mà một lui, bác cung tĩnh nhi liền kéo một cái không. Nàng sắc mặt hơi đổi, A yên cô nương. Nàng nguyên bản liền không am hiểu ngụy trang, giờ phút này trên mặt cường trang tươi cười cơ hồ muốn mau không nhịn được. Hảo, hảo, đều qua cơn mưa trời lại sáng. Vân Trác phi tuy rằng bị điểm kinh hách, nhưng tốt xấu không có thương tổn. Còn giúp trừ bỏ lân tiểu vương ra cái này mầm hai họa cũng coi như công lớn một kiện. Vạn tuế gia chắc chắn có phong thưởng, tới, tới, lao thần ở sảnh ngoài làm hạ gia yến. Khao khao các vị, thuận tiện cung cấp vân vương phi áp áp kinh. Bắc cung đại nhân không biết khi nào cũng đuổi lại đây. Rốt cuộc cũng không hề sống chết mặc bây. Lại đây ba phải, hòa giải. Hắn ánh mắt đảo qua giữa sân mọi người. Đống nhiên quát, đem cái kia yêu nữ cho ta bắt lấy. Hắn ngón tay sở chỉ phương hướng, đúng là mạnh hồng triều nơi đó. Mạnh hồng triều sinh như là không nghe được, lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Như là một cây độc thủ sa mạc thụ. Không núp đích. Phong gian nguyệt ly tay vẫn luôn vô trụ bên hông bảo đao. Nghe được kia một tiếng thét ra lệnh, đáy mắt chỗ sâu trong hình như có phủ băng vỡ ra. Ngón tay hơi hơi nắm chặt. ngự lâm quân trung hơn phân nửa về Bắc Cung gia tộc còn hạt. Nghe được Bắc Cung đại nhân ra lệnh, hơi hơi có chút xôn xao. chấm đã. Phong lăng yên bỗng nhiên mở miệng. Đôi mắt nhìn cung yên mạch, vương ra, ta phải hướng ngươi thảo một cái nhân tình. Nhân tình gì? Cung yên mạch hơi hơi như mày, con ngươi nhìn không ra là hỉ là giận. Thả vị này mạnh cô nương. Nàng là ta bằng hữu. Như nàng sở liệu không tồi, phong gian nguyệt ly đối vị này mạnh cô nương cũng không phải hoàn toàn vô tình. Cung yên mạch thở dài một tiếng, cười như không cười, ngươi bằng hữu đảo thật không ít. Đảo không biết ta ở trong lòng của ngươi xem như cái gì. Hay không liền bằng hữu cũng coi như không tưởng đâu. Hắn vừa nói vừa nheo lại đôi mắt. Ý cười dần dần tự khỏe môi giấu đi. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy như hải, mắt nhân lũ ám như đàm. Phong Lang yên rũ mắt, cũng không tưởng trả lời hắn vấn đề. Trong lòng âm thầm cười khổ. Hiện tại hai người tuy rằng tất cả đều là ở diễn kịch. Nhưng có lẽ hai bên kỹ thuật diễn đều thật cao minh, làm đối phương cũng đoán không ra chân chính tâm tư. Bất quá, như vậy cũng hảo. Liên nàng cùng hắn đều nhìn không ra thật giả. càng đừng nói người đứng xem còn có cuối cùng một tuần kịch nàng muốn diễn hảo mới được nàng mặt đẹp một banh lạnh lùng thốt hiện tại lại nói cái này còn có ý tứ sao cung yên mạch ta cũng coi như cho ngươi giúp một cái đại ân chẳng lẽ ân tình này cũng không thể bán cho ta phản hương ca ca nữ nhân này không thể phóng nàng cùng cái này lần tiểu vương ra là một đám chỉ sợ đều là địch quốc gian tế bắc cung tĩnh nhi vội vội xen mồm kỳ thật nàng cũng không thèm để ý mạnh hồng triều sinh tử chỉ là thích cùng phong lang yên làm trái lại tới chứng minh nàng quan trọng phong lang yên nhìn nàng liếc mắt một cái bỗng nhiên cười nhàn nhạt mà phun ra mấy chữ nô no, ngươi tưởng thẩm vấn nàng có phải hay không còn có đồng lõa. ha ha, ta cùng nàng cùng chỗ một ngày nhưng thật ra nghe nàng nói qua vài lần nói mớ hình như là mơ ngộng hồng áo choàng thiếu niên thánh giả gì đó nàng một câu không nói xong Bắc Cung tĩnh nhi sắc mặt đại biến. Vài thứ kia đều là cùng nàng chặt chẽ tương quan. Vạn nhất thẩm vấn nàng lại nhấc lên Bắc Cung ra. Vậy quá mất nhiều hơn được. Vừa mới lưu âm tang chân thân chỉ có Cung Yên Mạch, Phong Lăng Yên, Phong Gian Nguyệt Ly, cùng với Mạnh Hồng Triều có thể nhìn đến. Những người khác căn bản không chú ý. Chỉ nhìn đến Phong Lăng Yên sấn loạn đâm lân tiểu vương ra nhất kiếm. Sau đó Phong Gian Nguyệt Ly lại nhất kiếm gọt bỏ lân tiểu vương ra đầu. Lân Tiểu Vương ra liền hoàn toàn đã chết. Bị tước rớt đầu còn có thể bất tử sao. Bác Cung Tĩnh Nhi bỗng nhiên nghĩ thông suốt trong đó quan hệ, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Khẩn cấp sửa miệng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra như thế nào mở miệng. Nghẹn một trường mặt đẹp đỏ bừng. Cung Yên Mạch thở dài, nhàn nhạt nói, A Yên, ngươi hiện tại tuy rằng đối ta vô tình, nhưng ta lại không thể đối với ngươi vô tình, liền bán ngươi cái này mặt mũi. Bác Cung Đại Nhân Bộ nói. Vương gia, còn muốn tin tức tại đây nữ trên người tìm ra phía sau màn chủ mưu. Cung yên mạch ngứng mày hai mắt hiếp lại, môi mỏng nhấp ra nhợt nhạt độ cung, đạm đạm cười. Nhìn như ấm áp ôn hòa, kỳ thật hỉ nộ khó phân biệt, bác cung đại nhân, ngươi ở nghi ngờ buồn vương quyết định. Trong thanh âm lộ ra một cổ thấu xương lạnh lẽo Bác cung đại nhân trong lòng phát lệnh vị này bắt vương gia trên người đều có một loại lệnh nhân tâm chết uy nghi khí độ. Làm hắn thế nhưng không dám lại nói khác. không người nói vì thần không dám mặt gia thượng hơi có chút không nhịn được lỗ thai đều đỏ cung yên mạch vỗ vô vai hắn hình như có ý tưởng vô tình thấp giọng nói bắc cung đại nhân bổn vương cũng là vì ngươi hảo nay lân tiểu vương ra sao dù sao cũng là từ quý phủ trung lục soát ra tới bổn vương tự nhiên biết bắc cung đại nhân trung thành và tận tâm tuyệt không hài lòng nhưng sợ là sợ sẽ bị những người khác bắt lấy cái này nhược điểm làm bề nếu cái này nha đầu ghi hận trong lòng ở cung khai thời điểm tùy tiện nói thượng như vậy một câu hai câu đem đại nhân một nhà kéo xuống nước luôn có chút không có phương tiện bãi hắn thanh âm áp cực thấp cũng liền bắc cung đại nhân chính mình có thể nghe được nay một phen lời nói làm bắc cung đại nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh hắn tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng người là từ nhà hắn lục soát ra tới lại là không tranh sự thật nếu lại bị người có tâm lợi dụng Tuy rằng bởi vì bắc cung gia đặc thù thân phận, hoàng đế sẽ không lấy bắc cung gia thế nào. Nhưng luôn là một cái đại đại vết nhơ. Bị triều thần sau lưng nghị luận chỉ điểm. Lại không dám nói khác, không người nói, toàn bằng vương gia xử trí. Cung yên mạch khẽ gật đầu, thở dài, hảo, a yên, buồn vương liền bán ngươi ân tình này, ngươi có thể cho nàng đi rồi. Phong lăng yên nhợt nhạt cười, đa tạ vương gia, nguyện ly, hồng triều, chúng ta đi. một tay kéo một cái quay đầu liền hướng ra phía ngoài đi bắc cung đại nhân sắc mặt biến đổi vân trác phi cũng muốn đi sao này này như thế nào thành phong lăng yên nhàn nhạt nói bắc cung đại nhân cho ngươi nói hai việc một ta không phải cái gì vân trác phi nhị các ngươi vương gia vừa rồi ở trước công chúng hứa hẹn thả ta đi ngươi muốn cho các ngươi vương gia làm kia vô tin vô nghĩa người một phen lên tiếng bắc cung đại nhân á khẩu không trả lời được Ơ đúng nói, chính là, chính là, ngươi còn hoài vương gia cốt đủ. Phong lăng yên xích mà cười, xinh đẹp trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, vừa rồi các ngươi vương gia cũng nói, về sau phi tần đông đảo, còn sẽ phát sầu không có cốt đủ. Còn hà tất để ý này một cái. Bác cung tĩnh nhi tổng cảm giác hôm nay cung yên mạch đối đãi phong lăng yên thái độ có chút cổ quái. Tựa lánh lại tựa nhiệt, làm nàng đoán không ra hắn ý tưởng. càng e sợ cho hắn sẽ đối phong lăng yên một lần nữa yêu. Hiện tại ước gì phong lăng yên đi rất xa. Vội nói, đúng vậy, cha, phản hương ca ca là thái tử, cũng không sai biệt lắm là miệng vàng lời ngọc, tuy rằng ta cũng thực luyến tiếc gã yên cô đường, nhưng không thể hãm phản hương ca ca với bất nghĩa. cung yên mạch hơi hơi nhắm mắt lại, phất phất tay. Nhan nhạt nói, yên tâm, Bổn Vương nói ra nói chưa bao giờ sẽ sửa đổi. Nếu ngươi đã vô tình với Bồn Vương, kia bổn vương cường lưu lại ngươi cũng không thú vị. ngươi đi đi. Người tự do. Phong lăng yên chắp tay, hảo, kia đa tạ vương ra. Gặp lại. Không, không bao giờ gặp gỡ. Tay trái lôi kéo mạnh hồng chiều, tay phải lôi kéo phong gian nguyện ly, hướng ra phía ngoài liền đi. Những cái đó năm diễm môn đệ tử cùng với ngự lâm quân đều được đến mệnh lệnh, không ai dám tiến lên ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phong lăng yên ba người tiêu giao rời đi. Cung yên mạch đứng ở nơi đó, liền như vậy nhìn nàng đi bước một đi ra chính mình tầm mắt, cũng không biết vì cái gì, trong lòng đống nhiên có một loại sợ hãi cảm giác, tựa hồ nàng này vừa đi, liền thật sự đã không có tái kiến cơ hội, giống nàng theo như lời, cả đời này không bao giờ gặp gỡ. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu, diêu rất trong lòng kia mạc danh bất an, sẽ không, nhiều nhất ba ngày, hắn liền sẽ đi tìm nàng, hơn nữa là vinh viễn bồi ở nàng bên người. Mang nàng đi xem pháo hoa, hắn muốn phóng rất rất nhiều pháo hoa cho nàng xem, lấy đền bù lần này thua thiệt. Thân thủ tiếp bảo bảo sinh ra, một nhà ba người không bao giờ tách ra. Ngắm lại kia tốt đẹp tiền cảnh, hắn khỏe môi toát ra một tia ý cười. Một tia chân chính ý cười. Bác cung tính nhi vẫn luôn ở lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn. Thấy hắn ở như vậy thời điểm, cư nhiên cười ra tới, liền ấy mắt đều là sung sướng bộ dáng. phảng phất phong lang yên rời đi hắn là thật sự không thèm để ý đảo như là ném rất một cái tay nải dường như bắc cung tĩnh nhi cũng lặng lẽ phun ra một hơi đi rồi cái kia đại phiền thoái nàng cũng yên tâm không ít đi ra bắc cung phủ đệ phong lang yên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên rất có loại tái thế làm người cảm giác rốt cuộc rốt cuộc tự do diễn kịch diễn lâu như vậy làm nàng một cái bụng to thai phụ sao mà chịu nổi a rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một chút Nàng xuất diễn diễn xong rồi, mặt sau liền rửa cung yên mạch chính mình. Chỉ mong, hắn sẽ không làm chính mình thất vọng. Nàng nhìn thoáng qua phong gian Nguyệt Ly, Nguyệt Ly, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ra khỏi thành. Phong gian Nguyệt Ly nói chuyện giống dĩ vãng như vậy lời ít mà ý nhiều. Phong lang yên nhìn nhìn mạnh hồng chiều, mạnh cô nương, ngươi đâu? Mạnh hồng chiều rốt cuộc nước mắt, ánh mắt có chút phức tạp, ta dùng ngươi làm con tin, ngươi, ngươi không hợp ta. phong lang yên thản nhiên mà nhìn nàng nói thực ra có chút hận bất quá có thể lý giải rốt cuộc ngươi cũng là vì sư phụ ngươi hung chi ngươi cũng coi như giúp quá ta một lần lúc này đây cứu ngươi chúng ta cũng đã trưởng thành mạnh hồng triều rũ mắt đa tạ này ân ngày sau ta báo sau này còn gặp lại Chiều phong lang yên cùng một chút tay ánh mắt ở phong gian nguyệt ly trên người một lược mà qua xoay người mà đi Phong Lang Yên nhìn hạ phong gian Nguyệt Ly. Phong gian Nguyệt Ly tuấn mỹ như thiên nhân trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Sai bước, làm nàng cơ hồ chạy chậm mới có thể đổi kịp. Như lấy hiện đại thời gian tính, lúc này đúng là buổi tối 8-9 giờ chung. Trên đường cái người đi đường như cũ không ít. Ngựa xe như nước. Không có người biết, một hồi biến cố đã phát sinh, mà một hồi lớn hơn nữa biến cố còn ở ấp ủ. Xe lạnh xuân phong tửa hồ còn có lửa khói hơi thở. không biết khi nào phiêu nổi lên tuyết mịn bay là tả đánh vào trên mặt có nhẹ nhẹ lạnh lẽo nguyệt ly mang theo nàng quanh co lòng vòng đi vào một cái ngõ nhỏ khẩu ở nơi đó lẳng lặng mà dừng lại một chiếc thanh bồng xe ngựa căng xe thượng xe lão bản đang ngồi ở nơi đó ngủ gà ngủ gật phong gian nguyệt ly đi lên trước xe lão bản ta mướn ngươi xe ngựa ra khỏi thành kia xe lão bản vừa thấy sinh ý tới cửa lập tức có tinh thần hảo Khách quan muốn đi đâu? Phong gian nguyệt ly nói một chỗ, sau đó cùng kia tiểu nhị nói hảo giá. liền cùng Phong Lang Yên lên xe ngựa. Mới vừa vừa đi tiến thùng xe, liền nhìn đến một vị ôn nhuận như Ngọc Thanh Y Y Nam tử chính mỉm cười nhìn bọn họ. Phong Lang Yên đôi mắt sáng ngời, há mồm dục thở ra tên của hắn. Người nọ đem ngón tay đặt ở trên môi làm một cái im tiếng động tác. Sau đó ước lượng một chút bên ngoài. phong lăng yên theo màn xe khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lên thấy chỗ tối có mấy cái ám ảnh chợt lóe mà không phong lăng yên cười cười nàng sớm biết rằng mặt sau có người theo dõi như nàng sở đoán không tồi nói hẳn là bắc cung đại nhân kia chỉ cáo giả. hắn đuôi chính mình đi rốt cuộc không phải như vậy yên tâm cho nên nhất định nhìn chính mình xác thật không lộng cái gì miêu nị hắn mới yên tâm xe ngựa nhanh chóng thanh thúy tiếng chân đánh ở phiến đá xanh trên mặt Tiếng vọng ở trong gió đêm. Ra khỏi thành mười dặm, quải quá một cái phân cong, trên đường lại xuất hiện một chiếc giống nhau như đúc xe ngựa. Như vậy xe ngựa ở Kim Vân Quốc tùy ý có thể thấy được. Đụng tới giống nhau đảo cũng không kỳ quái. Hai chiếc xe ngựa chạy song song với một hồi. Hai cái xe lão bản tựa hồ so thượng kính, người truy ta đuổi Trong chốc lát này chiếc ở phía trước, trong chốc lát kia chiếc lại ở phía trước. Mãi cho đến tiếp theo cái ngã rẽ. hai chiếc xe ngựa lúc này mới tách ra đường ai nấy đi phong lang yên nhìn kia thanh y rìa nam tử khe khẽ thở dài bích trang chủ ngươi không khỏi quá mức cẩn thận chút vừa mới kia chiếc xe ngựa là nghe nhìn lẫn lộn đi kia thanh y rìa nam tử đúng là bích đông lưu hắn hơi hơi mỉm cười nói như vậy cẩn thận cũng không phải là ta mà là có khác một thân phong lang yên trong lòng nhảy dựng nàng tự nhiên biết hắn trong miệng người là ai xoay đầu đi lẩm bẩm Ta lại không phải giấy. Bích Đông Lưu cười ha ha, Á Yên cô nương sắc thật không phải giấy. Hào Anh Dũng đâu? Bất quá, ở người nào đó cảm nhận chung, lại là một chút nguy hiểm cũng không dám lại làm người mạo. Ngươi nhìn xem bên ngoài đánh xe chính là ai? Xúc lên một góc màn xe. Bên ngoài đánh xe người nọ tựa hồ cũng nghe tới rồi động tĩnh, Xoay người lại cười nói, thuộc hạ tham kiến Á Yên cô nương. Người nọ ở trên mặt lau một mạng. lộ ra tướng mạo sẵn có phong lăng yên ngây người ngẩn ngơ mạnh hoa thành nàng ở lưu tịch sơn trang khi liền phụng mệnh bảo hộ chính mình khu thân làm mấy tháng hoa thợ làm diễm môn hộ pháp trưởng lão mạnh hoa thành không nghĩ tới hắn hôm nay lại giả thành đánh xe người này đảo có trang long giống long trang hổ giống hổ bản lĩnh vừa rồi bộ dáng thật thật tại tại là cái sa phu liên nàng cái này người từng trải đều giấu giếm được Phong lăng yên nghiêng đầu nhìn phong gian nguyệt ly liếc mắt một cái. Thấy hắn lao thần khắp nơi, liền mí mắt cũng không nâng. Không cần hỏi, hắn cũng là trước đó sớm biết rằng. Không nghĩ tới phong gian nguyệt ly như vậy thật thành người cũng hiểu được diễn trò. Vừa rồi đảo thật như là mướn xe bộ dáng. Một chút cũng không giống như là trước đó an bài tốt. Không cần xem ta, này đó đều là cung yên mạch an bài. Ta chỉ là phụ trách thuật lại một lần mà thôi. Phong gian Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, trên lỗ thai lại toát ra nhợt nhạt đỏ ửng. Hiển nhiên vừa mới diễn trò rất là khó xử hắn. Cũng may hắn xuất diễn không tính nhiều. Liên vài câu lời kịch, đảo cũng không đến mức lộ tẩy lòi. Phong lăng yên thở dài, Nguyệt Ly, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ diễn kịch. Phối hợp Phạn Hương cùng nhau diễn kịch. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hiện tại có phải hay không có thể cùng ta nói nói? Phong gian Nguyệt Ly kinh ngạc nhướng mày. Ngươi không phải sớm biết rằng. Phong Lang Yên thở dài, ta biết đến cũng không nhiều. Nguyên lai, like, kia một ngày, Phong Lang Yên ở ngự hoa viên Trung Hòa Cung Yên Mạch gặp nhau. Rượu hắt ở nàng trên váy, Cung Yên Mạch ôm nàng đi thay quần áo. Khi đó Cung Yên Mạch tuy rằng không thể há mồm nói ra tình hình thực tế, nhưng hắn lại có tay. Ôm Phong Lang Yên xài bước hướng ra phía ngoài đi thời điểm, trong miệng tuy rằng nói nhất khắc nghiệt nói. Nhưng đầu ngón tay lại đã ở nàng lòng bàn tay hoa tự. Thời gian cấp bách, hắn chỉ viết một chữ, diễn. Phong Lang yên nguyên bản liền nổi lên rất lớn lòng nghi ngờ, lại là băng tuyết thông minh nhân nhi. Tuy rằng không biết cung yên mạch vì sao sẽ như thế, nhưng cũng hiểu được hắn là ở diễn trò. Nàng tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng lại đã tin hắn. Liền tương kế tiểu kế đi theo diễn đi xuống. Nàng nguyên bản liền giỏi về ngụy trang. húng chi tuy rằng minh bạch cung yên mạch là ở diễn trò.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 Đúng là bởi vì một nửa thiệt tình một nửa giả ý, cho nên nàng mới diễn như vậy thanh âm và tình cảm phong phú. Đã lừa gạt mọi người, thậm chí cung yên mạch đều có điểm sở không rõ nàng tâm tư. Ở phong lang yên bị độc thần cướp bóc trước kia một buổi tối, hiên viên lạc vũ lại xông ra. Đối nàng nói, hắn đã âm thầm điều tra qua. Không chế Bắc cung gia thánh giả chính là hắn lao đối đầu, độc thần Lưu Vân tang Còn nói Lưu Vân Tăng lại quá 20 năm liền có thể một lần nữa tu thành chính quả. Nói cách khác, hắn cần thiết đốc xúc cung yên mạch cùng Bắc cung tĩnh nhi chính thức thành hôn. Mà Phong Lang Yên lại là chuyện này đại chướng ngại vật. Lưu Vân Tăng khẳng định sẽ đến sát nàng. Nguyên bản Phong Lang Yên có chút khẩn trương, nhưng hiên viên lạc vũ lại thần bí hề hề mà nói cho nàng. Lưu Vân Tăng nếu đầu góc không bị lừa đá, chân chính thấy nàng khẳng định sẽ không giết, vỗ nàng đầu làm nàng yên tâm. còn đưa cho nàng một thanh kim hoàng tiểu kiếm dấu ở trên người làm phong thân. Ở cái kia trong sân động, nàng cùng mạnh hồng triều ở bên nhau thời điểm, bên hai vô cớ mà chuyển ra lê áp thanh âm. Làm nàng thực lắp bắp kinh hãi. Theo bản năng mà nơi này nhìn nơi đó xem. Kia chỉ điểu lại cười thật là can rỡ, nói cho nàng, nó cũng không ở nàng bên người, mà là ở cung yên mạch nơi này. Hiện tại là dùng thuật độc tâm cùng nàng giao lưu. Cũng chính là tại đây một khắc khởi Thông qua lê áp miệng, nàng mới có thể cùng Cung Yên Mạch chính thức đối thoại. Bởi vì này thuật đọc tâm cực kỳ hao tổn linh lực, cho nên theo như lời nói đều là nhất quan trọng nhất. Một câu vô nghĩa cũng không dám nhiều lời. Phong Lăng Yên không hỏi Cung Yên Mạch đến tuột cùng là như thế nào trung cổ. Phong Lăng Yên không hỏi Cung Yên Mạch đến tuột cùng là như thế nào trung cổ. Bởi vì sự tình đã đã xảy ra, lại thảo luận này đó chi mặt chi tiết cũng không nhiều lắm tác dụng. Mấu chốt là về sau như thế nào làm. Mà hiên viên lạc vũ cũng trộm chạy tới một lần. Nói cho nàng giết chết Lưu Vân tang phương án. Bởi vì Lưu Vân tang là thần. Nhân gian phàm khí căn bản không gây thương tổn hắn. liền tính có thể lưu lại hắn kia cụ lân tiểu vương ra thi thể. Nhưng đối hắn chân thân lại không có bao lớn gây trở ngại. Một khi làm hắn chạy thoát phản công. Vậy không phải đồng quy vu tận đơn giản như vậy. Mà duy nhất có thể thương Lưu Vân tang chân thân. Chính là trôi này Hoàng Kim Đao Nhưng hiên viên lạc vũ bởi vì hiện tại bị phong đại bộ phận linh lực Căn bản vô pháp ở Lưu Vân tang không hề biết dưới tình huống gần hắn thân Cho nên này ám sát Lưu Vân Tăng đại nhậm liền đệ ở nàng trên người Gần nhất nàng là bụng to thai phụ Lưu Vân tang đối nàng vô phòng bị Thứ hai Lưu Vân tang không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật Xem ở nàng bụng bảo bảo phân thượng Không đến vạn bất đắc dĩ Tuyệt không sẽ thật sự ra tay thương nàng Cho nên Phong Lăng Yên cần thiết ý tưởng ở cung yên mạch bọn họ vây công Lưu Vân tang thời điểm, làm Lưu Vân tang lấy nàng làm con tin. Chỉ có chân chính tới gần hắn bên người, hơn nữa vẫn là ở hắn không hề phòng bị dưới tình huống, mới có thể một kích thành công. Vì này tuyệt sát một kích, Phong Lăng Yên phía trước xuất diễn nhất định phải làm đủ. Bởi vì biến số quá nhiều, thực yêu cầu nàng trường thi phát huy. Cái này phương án tuy rằng nguy hiểm đại, nhưng lại là duy nhất được không? Mà nàng cũng thông qua lê áp đem cái này phương án nói cho cung yên mạch. Cung yên mạch ngay từ đầu tự nhiên là cực lực phản đối. Bởi vì như vậy phong Lang yên mạo nguy hiểm lớn nhất. Nhưng không chịu nổi phong Lang yên nhất ý cô hành, nói cho hắn nếu không đồng ý, vậy chờ thế nàng nhặt xác. Cung yên mạch rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp diễn xuất. Đương nhiên cung yên mạch cũng làm sung túc chuẩn bị, dự bị vài loại cứu người kế hoạch. Đây là vừa ra liên hoàn kế. kế bộ kế một phương gia bại lộ hậu quả liền không dám tưởng tượng cho nên phong lang yên diễn xuất thực ra sức. may mắn cung yên mạch cũng là cái diễn kịch cao thủ hai người này vừa ra song hoàng chẳng những đã lừa gạt lưu vân tang cũng đã lừa gạt ở đây mọi người mà phong lang yên nhân cơ hội thoát thân cũng là hai người sớm dự mưu tốt rốt cuộc cung yên mạch phát động chính biến sắp tới trong hoàng cung thập phần không an toàn mà phong lang yên lại là đại bụng thai phụ Sắp sắp sinh. Tự nhiên không thể lại mà bất luận cái gì nguy hiểm. Hiện tại nàng rốt cuộc thành công thoát thân. Sự tình phía sau, cũng chỉ có thể rửa cung yên mạch một người đi làm. Nàng tin tưởng năng lực của hắn, cũng biết hắn đã bố hảo đại võng, liền chờ thu võng. Lấy cổ tay của hắn nhất định có thể làm sạch sẽ xinh đẹp. Phong gian Nguyệt Ly cũng rốt cuộc hướng phong lang yên giảng thuật cung yên mạch trung cổ trải qua. Nguyên lai kia một ngày hắn cùng Cung Yên Mạch trở lại Kim Vân Quốc thủ lô sau, hắn cùng Cung Yên Mạch liền phân công nhau bắt đầu tìm kiếm Phong lang Yên rơi xuống. Nhưng Phong lang Yên lại sinh giống ở nhân gian biến mất. Bọn họ đem Hoàng Cung sở hưu gốc đều lục soát khắp. Lại căn bản tìm không thấy Phong lang Yên rơi xuống. Mà trong Hoàng Cung đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ tự nhiên không thể nắm chó săn khắp nơi người người khí vị. Cung Yên Mạch tự xưng là tìm người đệ nhất, lúc này lại cũng đã không có chủ ý. hắn cũng từng hoài nghi phụ hoàng đem phong lăng yên nhốt ở ngoài thành chỗ nào đó nhưng hắn phái ra bao nhiêu thủ hạ nắm cho săn tìm tòi lại như cũ liền căn người mao cũng không tìm được cung yên mạch cái gì biện pháp cũng sử dụng thậm chí lặng lẽ chảo cung nhân nghiêm hình bức cung nhưng lúc ấy kim huyên đế đem phong lăng yên tàng quá nghiêm mật trong cung căn bản là không vài người biết những cái đó bị chảo cung nhân tự nhiên cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết thời gian càng lâu Cung yên mạch càng thiếu kiên nhẫn. Mấy ngày không ngủ không nghỉ tìm kiếm, hắn cơ hồ là một khắc không ngừng. liền luôn luôn lanh tình phong gian nguyệt ly cũng bị hắn cảm động. Như vậy thẳng tắp tìm kiếm gần hơn phân nửa tháng, phong lăng yên như cũ không có nửa điểm tin tức. Cung yên mạch không có biện pháp, chỉ phải cùng chính mình phụ hoàng chính diện giao phong, trực tiếp muốn người. Hắn phụ hoàng tựa hồ cũng chính chờ đợi hắn đã đến, thực dứt khoát đưa ra một điều kiện. Làm hắn cần thiết cưới Bắc Cung Tĩnh Nhi vì chính phi. Phong Lang Yên cũng có thể gả cho hắn, nhưng chỉ có thể là chắc thất. Cung Yên Mạch tự nhiên không đáp ứng, thực dứt khoát cự tuyệt. Kim Huyên đế giận dữ. Cấp Cung Yên Mạch 3 ngày thời gian. Kim Huyên đế giận dữ. Cấp Cung Yên Mạch 3 ngày thời gian. Nếu hắn không đáp ứng điều kiện này, hắn liền sẽ đem Phong Lang Yên trực tiếp xử tử, lấy tuyệt hậu hoạn. Mà Cung Yên Mạch tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. trực tiếp nói cho lão hoàng đế nếu dám canh chừng lang yên thế nào kia hắn chỉ có hai con đường đệ nhất phản kim vân quốc đệ nhị hắn cùng phong Lăng yên đồng sinh cộng tử phụ tử tan rã trong không vui ra cung sau cung yên mạch cũng không nhàn rỗi phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm kiếm kia chỉ lười nhác tranh thủ thời gian lê áp vài ngày sau kim huyên đế không biết có phải hay không thật phục mềm thiết nhà tiếp theo hiến lại đem cung yên mạch gọi đi trong bữa tiệc Lão hoàng đế chính miệng đáp ứng, tuyệt không sẽ thương tổn phong lang yên tánh mạng, cũng có thể đem hắn hôn sự đặt ở một bên, về sau lại nghị. Nhưng tiền đề là cung yên mạch cần thiết xuất binh đi tấn công thổ vân quốc. Trong bữa tiệc kim huyên đế sai người liên tiếp hướng cung yên mạch kính rượu. Cung yên mạch phá lệ uống say mềm, ngủ lại trong cung. Ngày thứ hai cũng không biết là chuyện như thế nào. Thế nhưng trực tiếp lánh binh đi tấn công thổ vân quốc đi. Đem đang ở khách điếm chờ tin tức Phong Gian Nguyệt Ly cấp khí cái chết khiếp. Đi theo đi thổ vân quốc, thật vất vả sờ đến trung quân liều lớn, thế nhưng nhìn đến Cung Yên Mạch cùng Bắc Cung Tĩnh Nhi ở bên nhau. Hai người tuy rằng không có làm cái gì, nhưng xem biểu tình, tựa hồ có chút thân mật. Phong Gian Nguyệt Ly tức khắc khí hướng đầu niu, cùng Cung Yên Mạch hung hăng đánh một trận. kia một hồi giá hai người đánh trời đen kịt. Từ quân doanh trực tiếp đánh tới quân doanh ngoại, lại từ quân doanh ngoại đánh tới trong núi. Hai người thân Pháp đều là nhanh như tia chớp. Cung Yên Mạch những cái đó binh sĩ chính là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Thẳng đến đánh tới một cái không người sân cốc, Cung Yên Mạch lúc này mới làm hắn dừng tay. Hướng hắn nói sự tình mọn nguồn. Nguyên Lai like ở lần đó cung đình ra yến trung, kim huyên đế cho hắn hạ vong tình cổ. Hắn là thần y lấy hắn thông minh cùng cơ trí, tự nhiên có thể nhìn ra tới. Nhưng lại không nghĩ bóc trần. E sợ cho Kim huyên đế bắc cung hoàng Sau bọn họ thẹn quá thành giận dưới, trực tiếp không quan tâm mà giết phong lăng yên. Cho nên hắn linh cơ vừa động, quyết định tương kế tự kế. Hắn biết Kim huyên đế là người cực kỳ tự phụ, ương thuận lời hứa chưa từng sửa đổi. Cho nên trước dùng ngôn ngữ bức chủ Kim huyên đế ương thuận vĩnh viễn sẽ không thương tổn phong lăng yên hứa hẹn. Sau đó mới uống đựng vong tình cổ rượu. Kim huyên đế cùng bắc cung hoàng Sau tuy rằng có loại này cổ. Lại không biết còn có điều gọi ngu ngốc giải pháp, kim châm phong não. Thấy hắn xác thật đem kia cổ ăn đi xuống, tự nhiên liền yên lòng. Cho rằng rốt cuộc đem Nhi tử khống chế được. Dù sao này vong tình cổ công hiệu là một năm. Bọn họ có thể tại đây một năm trong vòng làm cung yên mạch yêu bắc cung tĩnh Nhi cũng cưới nàng. Một khi ván đã đóng thuyền, liền tính một năm lúc sau hắn lại nhớ đến phong lăng yên. Khi đó cũng chỉ có thể nạp nàng làm thiếp Bọn họ bản tính đánh văn rội. Lại không ngờ ngược lại chúng nhi tử kế hoan binh. Cung yên mạch mang binh đi rồi. Kim huyên đế lúc này mới canh chừng lăng yên tự cái kia giam lỏng đại điện trung phong ra. Sau lại phong gian nguyệt ly rốt cuộc hỏi thăm rõ ràng. Phong lăng yên lúc ấy bị giam lỏng cái kia đại điện bên ngoài thiết kết giới. Kia kết giới là bắc cung hoàng sau thỉnh nhân thiết. Cũng trách không được cung yên mạch bọn họ vô luận như thế nào cũng tìm kiếm không đến. Cũng chính là từ kia một khắc khởi Cung Yên Mạch hoàn toàn buông ra tay chân bố cục. Cụ thể bước đi phong gian Nguyệt Ly cũng không biết. Chỉ là cho hắn chạy vài lần chân, giết vài người mà thôi. Mặt sau không cần giảng, Phong Lăng Yên cũng biết. Phong Lăng Yên cuối cùng là minh bạch sự tình toàn bộ từ đầu đến cuối. Nhớ tới Cung Yên Mạch vì chính mình sở làm, trong lòng tựa toan tựa khổ lại tựa ngọn. Chính mình lúc gần đi đối lời hắn nói, tuy rằng là ở diễn kịch, lại không biết tên kia tâm linh chịu không bị thương. Dù sao. Lúc ấy nhìn hắn cùng Bắc Cung Tĩnh Nhi diễn kịch nàng rất khó chịu. Mà hắn đối nàng theo như lời nói, cũng làm nàng trong lòng thực bị thương thực bị thương. hận không thể tiến lên đi cắn hắn hai khẩu hà giận. Hiện tại hảo, nàng rốt cuộc không cần lại diễn kịch. Nghĩ đến Cung Yên Mạch còn muốn tiếp tục cùng Bắc Cung Tĩnh Nhi lại thân thiết hai ngày, nàng liền toàn thân không được tự nhiên. Ai, chỉ có thể hy vọng hai ngày này quá mau chút, lại mau chút. Xe ngựa vẫn luôn tây hành. Này một đường lại hiểu rõ chiếc xe ngựa tới nghe nhìn lẫn lộn, bọn họ cũng xác thật thay đổi một chiếc. Ước chừng tiến lên cả ngày công phu, rốt cuộc đi tới một tòa trang viên bên trong. Xe ngựa thẳng đuổi đi vào, ra tới nên đón nàng thế nhưng là phong vân đường bang chủ liệt hành vân. Nguyên lai like nơi này là phong vân đường một cái phân đà. Ở chỗ này, phong lăng yên lại gặp được xa cách nhiều ngày nhiếp lưu tịch cùng nàng nữ nhi. Không cần hỏi, này hết thể vẫn là cung yên mạch dự bị. tòa trang viên này nhìn qua tuy rằng không tính thu hút nhưng ở bên trong hộ vệ lại là phong vân đường nhất tinh anh nòng cốt phong lang yên đi vào nơi này quả thực giống như là vào tủ sát chỉ cần tinh tâm chờ đợi cung yên mạch tin lành là được đảo mắt lại là một ngày qua đi kinh thành trung cũng không có động tĩnh gì chỉ là nghe nói cung yên mạch muốn vào ngày mai đại yến thỉnh khách khứa vì bác cùng tĩnh nhi khánh sinh nghe nói ra lân tiểu vương ra kia một tử xong việc bắc cung gia hoảng sợ nhiên một ngày liên quan bắc cung gia vây cánh cũng đi theo thấp thỏm một ngày đang muốn tìm một chỗ thương lượng một chút đối sách lại không ngờ cung yên mạch cùng với kim huyên đế căn bản không có trách tội ý tứ vì trấn an bắc cung tĩnh nhi còn giống chống thua chiêng vì nàng khánh sinh đây là một cái tín hiệu một cái tốt tín hiệu rốt cuộc tịch nguyện phạm hương phải làm hoàng đế nói là yêu cầu bắc cung tĩnh nhi bắc cung gia tộc cùng với này vây cánh rốt cuộc lại yên lòng Lại khôi phục bình thường hoạt động. Tin tức này là liệt hành vân mang về tới, thập phần đáng tin cậy. Phong lang yên thở dài một hơi, cuối cùng một trận chiến rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Nhà nàng phản hương hẳn là chuẩn bị thực đầy đủ đi. Cung yên mạch phát động chính biến hẳn là liền ở kia chàng khánh sinh bữa tiệc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đến ngày sau liền có thể nhìn thấy hắn. ân nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói phải nói cái gì? Hắc hắc. Bồi hắn diễn kịch diễn cơ hồ có chút nhập diễn, trong lòng hơi hơi còn có chút oán khí đâu. Hừ, nàng muốn cho hắn bồi nàng đi xem pháo hoa, đi du sơn ngoạn thủy. đem lúc trước sở mất đi đều bổ trở về. Hắn nếu dám không đồng ý, nàng liền không cần để ý đến hắn. Phong Lang Yên luôn luôn có kiên nhẫn, tiền sinh làm sát thủ thời điểm, vì sát một cái chùm buồn thuốc phiện nàng thậm chí ở trong rừng cây miêu ba ngày ba đêm. Cũng trước nay không cảm thấy thời gian sẽ như thế gian nan. Mà lúc này đây, nàng rốt cuộc đã biết cái gì là sống một ngày bằng một năm. Quả thực là sống một giây bằng một năm. Ban đêm, lê áp thanh âm lại tự trong lòng vang lên. Nay chị ồn ào vịt hỏi trước chờ một chút phong lăng yên tình hình gần đây. Phong lăng yên dăm ba câu nói cho nó. Phong lăng yên lại nhịn không được hỏi cung yên mạch tình hình gần đây. May mắn, kia chỉ vịt nói hết thể bình thường. kia chỉ vịt còn tưởng lại ồn ào điểm khác bị phong lăng yên cấm muốn nó lưu trữ linh lực ngày mai cho nàng hiện trường phát sóng trực tiếp hiện tại lê áp thành hắn cùng nàng ống loa lẫn nhau cũng coi như yên lòng đại khái là thần kinh quá hưng phấn phong lăng yên ôm chăn cơ hồ là một đêm vô miên ngày thứ hai thiếu chút nữa đỉnh hai cái gấu trúc mắt rời giường ăn xong cơm sáng cùng nhiếp lưu tịch tiểu nữ nhi trời một hồi kia hải tử sinh giống phấn nắm giường như Lại đặc biệt tái cười, một đầu liền cười khanh khách cái không ngừng. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng một bên một cái lúm đồng tiền, nhìn qua đáng yêu không được. Nhìn đến đứa nhỏ này, liền có thể muốn gặp chính mình bảo bảo tương lai bộ dáng. Phong lăng yên tự nhiên thập phân thích, cùng đứa nhỏ này chơi hơn phân nửa buổi, thẳng đến đem kia hải tử treo đùa ngủ. Nàng lúc này mới chưa đã thèm mà đi ra. Ở phía sau trong hoa viên đi dạo một vòng. không tự chủ được nhớ tới chính mình cái kia cái gọi là tiểu nữ tế hiên viên lạc vũ. Nàng đã n lâu chưa thấy được hắn. Không biết cái kia tiểu thí hải thần tiên lại tiên bơi tới chạy đi đâu. Lần này liên hoàn kế, kế chung kế này tiểu thí hải kể công không nhỏ. Tuy rằng hắn làm chính mình mạo rất lớn nguy hiểm, nhưng lại rốt cuộc trừ bỏ cái kia trong lòng họa lớn. Đúng rồi, cái kia lưu vân tăng tuy rằng bị trọng thương, bất quá lại rốt cuộc đào tẩu. không biết kia tiểu thí hải an bài có hậu không có ai giết người dễ dàng sát thần tiên thật khó nàng cầm lòng không đậu thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn nhìn sắt trời trong lòng nhảy dự đã tiếp cận chính ngọ cung yên mạch nơi đó hẳn là mau bắt đầu rồi đi lúc này nơi đó nhất định náo nhiệt phi phàm lúc này nơi đó nhất định náo nhiệt phi phàm ai lại biết này phồn hoa cẩm thốc trung cất giấu trí mạng sát khí ai Nếu không phải bụng quá lớn, nàng thật muốn đãi ở hắn bên người cùng hắn cộng tiến thối. Sơ sơ tự mình viên cầu giống nhau bụng to, hôm nay tiểu gia hỏa an tĩnh có chút quỷ dị. Như là ở ngủ ngon tích góp sức lực. Nàng nhẹ nhàng mà trụt vài hạ, qua hảo sau một lúc lâu, tiểu gia hỏa mới cho mặt mũi dường như rỗi thân một chút nắm tay. Lại vừa nhấc đầu, đồng nhiên phát hiện đám mây trên bầu trời có chút quỷ dị. Tới gần thái dương kia mấy đóa thế nhưng biến thành kim hoàng sắc. Nhìn qua Mỹ lệ phi thường. Phong lăng yên sửng sốt một chút, đang muốn lại cẩn thận nhìn một cái, bụng đông nhiên ẩn ẩn đau đớn lên. Nàng nhữ hạ mi, bụng có càng ngày càng đau đớn xu thế. Sao lại thế này? Nàng ăn đồ tồi. Không đúng. Hiện tại cho nàng ăn đồ vật dinh dưỡng phong phú, khẩu vị hay thay đổi, có chuyên gia phụ trách, cũng có chuyên gia kiểm tra. Thứ không tốt tuyệt không sẽ tới nàng trong miệng. kia là mau sinh. Không phải đâu. Nàng hiện tại là tám nửa tháng, sắp sinh hẳn là còn có một tháng tả hữu, không nên là hiện tại a. Bụng một trận một trận đau đớn, nàng đỡ lấy một thân cây, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống dưới. Tưởng chờ này trận đau đớn qua đi lại nói. A yên. Một tiếng thanh lanh kêu gọi, phong gian Nguyệt Ly xuất hiện ở nàng bên người. Người làm sao vậy? Phong gian Nguyệt Ly nhìn đến nàng kia tái nhợt sắc mặt hoảng sợ, duỗi tay liền sờ nàng mạnh môn. Nàng mạch đập nhảy vừa nhanh vừa vội. Bụng! Bụng đau quá, có phải hay không muốn, muốn sinh? Phong lăng yên cường cười cười. Phong gian Nguyệt Ly như bị xét đánh, sửng sốt. Nam nhân đều bị hoanh đi ra ngoài. Phong gian Nguyệt Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bích Đông Lưu, Liệt Hành Vân, cùng với một ít lớn lớn bé bé thủ lĩnh nhân vật đều ở phòng khách nôn nóng chờ đợi. Qua một lát, một cái bà đỡ ra tới lớn tiếng tuyên bố. A yên cô nương xác thật là sắp sinh bệnh trạng. Cũng chính là sắp sinh. Mọi người nháy mắt thạch hóa. A yên cô nương này xem như sinh non đi. Kia bọn họ còn nên hay không thông chi xa ở kinh thành cung yên mạch. Bụng một trận một trận đau càng ngày càng là kịch liệt. Phong lang yên trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm mắng bụng tiểu quỷ đầu tới không phải thời điểm. Rõ ràng không đến nhập tử. Nó như vậy vội vã ra tới làm cái gì. Nàng khẩn bắt lấy nhiếp lưu tịch tay tinh tế dặn dò, hiện tại đừng. Đừng thông chi hắn. Hắn nơi đó đúng là mấu chốt nhất thời điểm, phân không được tâm. Ngươi, ngươi đi nói cho bên ngoài người, làm cho bọn họ đừng cho hắn truyền tin. Nơi này, nơi này nhiều như vậy bà đỡ, ta sẽ không có việc gì. Nhiếp lưu tịch gật gật đầu. Đi ra ngoài, thông chi đại gia. Phong gian Nguyệt Ly không nói một lời, ở ghế trên ngồi thẳng tắp. Lại bắt đầu túi đầu sắt trong tay đao. Chỉ là ngón tay có một chút không xong, suýt nữa bị lưỡi dao sắc bén vết cắt tay. Liệt hành vân ha ha cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Nữ nhân sinh hải tử thực bình thường, cũng rất đơn giản. Lại nói chúng ta nơi này còn có vài cái cực có kinh nghiệm bà đỡ. Các nàng cái gì trận trượng không có gặp qua. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Không thông chi liền không thông chi đi, cung thần ý còn có đại sự phải làm. Nói không chừng hắn tới thời điểm, hài tử đã sinh ra. Nhiều sàng khoái. Đến lúc này, đại gia cũng chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Một canh giờ chậm rãi lướt qua đi. Phong ngủ nội phong lang yên như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh Phong gian nguyệt ly dần dần ngồi không được, đứng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên. Liệt hành vân lần đầu tiên nhìn thấy vị này thiên hạ đệ nhất đao như vậy thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Thở dài, một bộ người từng trải bộ dáng. Yên tâm đi, không có việc gì. Nữ nhân sinh hải tử đều chậm, mau cũng muốn ba bốn canh giờ, chậm thậm chí muốn hai bà thiên. Cuối cùng một câu lại làm phong gian nguyệt ly trắng mặt, càng thêm đứng ngồi không yên lên. Liệt hành vân ha ha cười, chụp một chút bờ vai của hắn, phong gian lão đệ, lại không phải lão bà ngươi sinh hải tử, ngươi khẩn trương cái gì. Đi, đi, bồi ta đi uống một chén, nói không chừng trầu này uống rượu xong rồi. hai tử liền sinh ra. Phong gian nguyệt ly lạnh lùng mà ngó hắn liếc mắt một cái. Nhan nhặt nói, a yên là ta muội tử. Còn có, ta cả đời này cũng sẽ không lại uống rượu. Hắn tự lần đó uống say mềm bị mạnh hồng chiều thiết kế về sau. Đối rượu loại đồ vật này đã căm thù đến tận xương thủy. Thề lại không uống rượu. Liệt hành vân bị hắn lạnh lùng khí chàng suýt nữa đông lạnh cái té ngã. Sơ sơ cái mũi làm cười gượng hai tiếng. Phong gian nguyệt ly lại ngồi xuống. Không có việc gì để làm lại bắt đầu sát hắn trôi này đã tranh lượng. muội bay lên đi đều sẽ trượt bảo đao. Cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn trong lòng luôn có không thật là khéo cảm giác. Làm hắn đại thất thường lui tới bình tĩnh. Phong lăng yên cuối cùng chân chính nếm tới rồi sinh hài tử tư vị. Nguyên lai like TV trình diễn quả nhiên không phải gặp người. Cái loại này đau như là có người mạnh mẽ mánh lôi kéo nàng ruột đánh đu, hoàn toàn quặn đau thành một đoàn. Sinh nở trong quá trình, nàng đau đến chết đi sống lại, mướt mồ hôi thấu trọng y thì hề. Lại cắn chặt nha một tiếng không ra. Người ở ngay lúc này luôn là đặc biệt yếu ớt, hắn từng đáp ứng sinh hải tử khi hắn sẽ bồi tại bên người. Chính là hiện tại này tiểu quỷ đầu trước tiên tới báo danh, làm mọi người trở tay không kịp. Ô, ô ô ô hảo tưởng hắn, hảo tưởng hắn có thể bồi ở chính mình bên người. Hắn là thần y có lẽ có không cho chính mình như vậy đau biện pháp đi. Nay tiểu quỷ đầu, sớm không tới, vãn không tới, cố tình ở ngay lúc này phát động. Muộn một ngày cũng hảo a. Nhiếp lưu tịch vẫn luôn bồi ở nàng bên người, vẫn luôn nắm tay nàng, an ủi nàng. Bà đỡ vẫn luôn ở phòng Lang yên bên người bận bận rộn rộn, dạy cho nàng dùng như thế nào lực. Lại một bát đau từng cơn qua đi. Phong Lang yên vừa mới tùng một hơi, bên thai bỗng nhiên lại vang lên lê áp thanh âm. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? phong lang yên thân mình cứng đờ miễn cưỡng ngăn chặn đau đớn cùng lê áp tâm linh giao lưu lê áp thế nào phát động nga lần này tiệc rượu thượng cơ hồ sở hữu bắc cung vây cánh đều tới rồi cung yên mạch lấy quăng ngã ly vì hảo đem những người đó đã nhất cứ bắt một cái cũng không chạy trốn lê áp thanh âm tràn đầy hưng phấn giờ phút này nó liền hai chỉ móng nuốt đảo treo ở nóc nhà thượng nhìn phía dưới hơi có chút đao quang kiếm ảnh trường hợp Ở nơi đó đối phong lang yên tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Cung yên mạch chuẩn bị tương đương đầy đủ. Ngắn ngủn mấy tháng công phu, sở hữu binh quyền ở bất động thanh sắc chung đều đưa về hắn giới trưởng Những cái đó bác cung vây cánh như thế nào cũng không nghĩ tới thai nạn sẽ bỗng nhiên buông xuống. Chút nào chuẩn bị cũng không có, bị cung yên mạch ở tiệc rượu thượng một lần là bắt được. Bác cung tĩnh nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Một khắc trước còn đối chính mình ôn nhu yêu quý tình nhân trong nháy mắt liền đối nàng lạnh nhạt mà chống đỡ. Nàng run rẩy đứng ở một bên. Nhìn chính mình phụ thân huynh đệ, thúc bá bị cung yên mạch người không chút do dự mà bắt lấy. Mặt sáng mày cho, chật vật bất kham. Cung yên mạch lần này mai phục người chung, đều là năm diễm môn cao thủ. Cùng với một ít bị hắn bí mật điều phái võ lâm nhân sĩ. Cho nên thực mau, liền kết thúc chiến đấu. bắc cung tĩnh nhi cơ hồ không tin đây là thật sự không màng tất cả về phía trước mánh phát phản hương ca ca ngươi ngươi đây là ý gì nàng còn không có bổ nhào vào cung yên mạch trước người liền bị hai bên thị vệ bắt giữ cung yên mạch trên mặt lười nhác cơ hồ không có gì biểu tình như ngươi chứng kiến bắc cung tĩnh nhi trò chơi kết thúc ngươi bắc cung gia tộc làm nhiều việc ác la tới rồi nên bồi thường toàn bộ lúc trò chơi cái gì trò chơi Chẳng lẽ nói, ngươi, ngươi vẫn luôn không có trung cổ. Ngươi ban đầu cùng ta hảo toàn bộ là ở diễn kịch. Bác Cung Tĩnh Nhi mở to hai mắt. Cung Yên Mạch nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, lại căn bản lười đi để ý nàng. Bác Cung Tĩnh Nhi phụ thân Bác Cung vọng cực kỳ không cam lòng, tích nguyệt phản hương. Bác Cung gia tộc luôn luôn đối kim vân quốc trung thành và tận tâm, có tội gì. Cung Yên Mạch khỏe môi một rát, trong mắt hiện lên chính là một mặt châm, trọc. châm nói Kim vân lịch 320 năm, bán kim thần nỏ 100 chương cấp hỏa vân quốc. Kim vân lịch 321 năm, giả tạo cùng hỏa vân quốc cấu kết thư từ hãm hại huyễn điệp cùng điệp phi. Kim vân lịch 332 năm, vì vòng mà giết hại mặt lăng thôn một thôn bá tánh 483 người. Hán thuận miệng nói ra, đúng là Bắc cung vọng đã từng đã làm. Bắc cung vọng sắc mặt đại biến. Như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy cơ mật sự tỉnh cung yên mạch cư nhiên sẽ biết. Thuộc như lòng bàn tay suýt nữa té ngã Hắn sở làm này đó bất luận cái gì hạng nhất Ở Kim Vân Quốc đều là xét nhà diệt tộc chi tội Bất quá trong tay hắn rốt cuộc còn nắm Bắc Cung Hoàng Sau cùng Bắc Cung Tĩnh Nhi Hai chương Vương Bài Không tin Cung Yên Mạch sẽ đuổi tận giết tuyệt Kêu lên, lão Thần muốn gặp Hoàng Thượng Muốn gặp Hoàng Hậu Nương Nương Cung Yên Mạch ánh mắt chợt lóe, Yên tâm, người sẽ nhìn thấy Áp đi xuống Mọi người đều bị áp đi xuống Ngay cả Bắc Cung Tĩnh Nhi cũng không ngoại lệ. Vừa mới còn phồn hoa náo nhiệt đại sảnh giờ phút này một mảnh quận cung é Cung Yên Mạch đi ra thính môn, trong thành các nơi bước lên khởi đủ mọi màu sắc lửa khói, này đó đúng là mặt khác thủ hạ đã đắc thủ tin tức. Hắn đã ở Bắc Cung gia tộc và vây cánh trong nhà bố trí hạ vô số quân cờ. Giờ phút này đúng là cùng nhau hành sự thời điểm. Bắc Cung gia tộc ở Kim Vân Quốc kinh doanh hơn 300 năm. Dễ sâu là tốt. Thế lực cơ hồ bao dung hơn phân nửa cái triều đình. Muốn động bọn họ liền phải mau chuẩn, tàn nhẫn. Không thể lọt lưới một cái. Bằng không một khi bọn họ phản công, liền sẽ gia tăng rất nhiều không thể biết trước biến số. Cung yên mạch khỏe môi lộ ra một tia ý cười. Kế hoạch lâu như vậy, rốt cuộc muốn thành công thu võng Vương ra, đại quân đã đem hoàng thành hoàn toàn công hãm. Hiện tại hoàng thượng cùng nương nương đã bị khống chế ở huyện dương trong cung. Đặc tới thỉnh vương gia bảo cho biết. Một cái tướng lãnh phi mã tới báo. Cung yên mạch vung tay lên. Hảo, buồn vương này liền đi. Năm đó hắn mẫu hậu bị bắc cung hoàng sau thiết kế hại chết. Mà kim huyền đế cũng phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại, là nên hướng bọn họ thanh toán này hết thảy lúc. Với nhấc đầu, hướng về treo ở thính đỉnh lê áp chiêu một chút tay. Lê áp, đi rồi. Lê áp vô vô cánh bay xuống dưới, ngừng ở đầu vai hắn. Lê áp, nàng hiện tại đang làm cái gì? Có này chỉ vịt tại bên người, quả thực liền so được với A Yên nàng cái kia thời đại điện thoại. Phương tiện thực. Lê áp 2 chỉ đậu xanh đôi mắt nhỏ hụt cục vừa chuyển, lắc đầu, nàng không nói. Không nói. Sao lại thế này? Cung yên mạch đống nhiên định trụ thân hình. Lê áp vô vô cánh, tiếp tục lắc đầu, không biết, nàng liền nghe ta nói. Nàng hôm nay lời nói đặc biệt thiếu. Đại khái. Đại khái là muốn biết tình huống của ngươi đi. Không nghĩ chen vào nói. Nói đến cái này, lê áp có điểm chột dạ. Nó hôm nay quá hưng phấn. Chỉ lo chính mình nói cái không ngừng, đảo không chú ý phong lăng Yên nói cái gì đó. Chỉ cảm thấy nàng hôm nay nói không phải giống nhau thiếu. Cung yên mạch sắc mặt khẽ biến, vậy ngươi lại liên hệ một chút nàng, hỏi một chút nàng đang làm cái gì. Lê áp đầu đốn éo, không có khả năng. Ta yêu cầu khôi phục một canh giờ mới có sức lực liên hệ nàng. Lại nói ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi đem nàng đưa đến như vậy bảo hiểm địa phương, ở nơi đó như vậy nhiều người bảo hộ, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, lại chính là chơi, có thể có chuyện gì. Lại nói nàng chính là lời nói thiếu chút, cũng không phải không nói lời nào, yên tâm lạc, hiện tại chúng ta đi hoàng cung bãi. Lê áp nhìn qua so cung yên mạch còn muốn hưng phấn. Cung yên mạch trầm ngâm một chút, ngẫm lại Lê Áp nói cũng đúng. Hắn nỗi lòng hơi hơi có chút như loạn. Lại hồi tưởng một lần đối phong lang yên sở làm hết thẻ an bài, cảm thấy cũng không sơ hở. Chính là, vì cái gì trong lòng trước sau có bất an bóng ma bao phủ, vứt đi không được đâu. Châm ngâm một chút, tự thân thượng lấy ra một quả xanh biết quả. Lê Áp, ngươi đem cái này ăn xong đi. Có thể khôi phục ngươi một bộ phận linh lực, chạy nhanh cùng Á Yên liên hệ. Lê Áp mắt nhỏ sáng ngời. Bích tỷ quả. Nay bích tỷ quả cũng coi như là một loại thánh quả, có thể đại bổ linh lực. Lê Áp không nghĩ tới Cung Yên Mạch trên người còn cất giấu như vậy cái thứ tốt, vội không ngừng một ngụm nuốt vào. Thầm thì kêu một tiếng, hảo, lại quá một nén hương công phu ta lại có thể cùng nàng liên hệ. Đứng ở Cung Yên Mạch trên đầu vai hơi hơi đóng đôi mắt, kia bộ dáng như là luyện võ người ở đả tọa. Cung Yên Mạch tuy rằng nóng độ Nhưng phong lang yên cư chú cái kia sơn trang cách nơi này chừng sáu bảy trăm dặm, hắn không có khả năng một bước đuổi qua đi xem nàng. Hiện tại cũng chỉ có chờ lê áp khôi phục linh lực cùng nàng liên hệ một chút nói nữa. Chỉ mong là chính mình nghĩ nhiều, nàng căn bản không có việc gì. Trên đường cái không khí đông lạnh mà lại tiêu sát. Thỉnh thoảng có tiếng vó ngựa, tiếng kèn, chỉnh tề chạy vội thanh, binh khí va chạm thành tự tứ phương vang lên. Vô số binh sĩ chỉnh tề có tự mà lại nhanh chóng mà chạy về phía một cái địa điểm. Hoàng cung. Mà giờ phút này, cung yên mạch đã đi vào hoàng cung cửa. Ngày xưa trang nghiêm túc mục huy hoàng cửa cung mở rộng ra. Một đội một đội binh lính dũng đi vào. Cung yên mạch gần nhất, vô số binh lính quỳ xuống. Hoan hô sấm dậy, vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế tiếng hô vang tận mây xanh. Mật mẫn, còn có mặt khác mấy cái thuộc cấp tiến lên đây nên đón hắn. bởi vì lần này phát động binh biến cực kỳ đột nhiên cung yên mạch trước đó không lộ ra một chút dấu hiệu cho nên trong hoàng cung căn bản không có một chút phòng bị đại quân sát tiến vào khi cơ hồ không gặp được giống dạng chống cự một đường thông suốt hiện tại kim huyên đế cùng bắc cung hoàng sau trực tiếp lui vào huyễn dương trong cung cung yên mạch đại quân đã đem nơi đó thật mạnh vây quanh chỉ chờ cung yên mạch ra lệnh một tiếng liền có thể sát đi vào cung yên mạch ánh mắt sâu không thấy đáy Nhìn nhìn này huyễn dương cung cửa cung. Nơi này đã từng là hắn nơi Hắn khi đó còn đúng là cái được sủng ái hài tử. Phụ hoàng đơn độc cho hắn một cái cung viện, chính là cái này huyễn dương cung. Mẫu thân sự phát sau, hắn cũng thành trong hoàng cung người gặp người ghét hài tử. Cũng bị rời ra này huyễn dương cung, không lâu đã bị đưa vào tu la tràng. Hiện tại phụ hoàng cư nhiên trốn tới chỗ này. Hắn muốn làm gì? Muốn cho chính mình xem ở hắn đã từng sùng ái chính mình phân thượng vương tha hắn Cung yên mạch khỏe môi toát ra một cái châm trọc tươi cười Hắn luôn luôn tâm địa lanh khốc, tính tình tà mị Có thù án tất báo Dù cho bạch cốt khắp nơi, trước mắt máu tươi cũng sẽ không trao mày đầu Lại há có thể một chút ơn huệ nhỏ liền từ bỏ chính mình nguyên tắc đâu Tự hắn mâu phi vừa chết, hắn bị đưa vào tu la tràng Ở trong lòng hắn kim huyên đế liền đã không hề là chính mình phụ thân chỉ có lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ huyễn dương cung đại môn nhắm chặt nam diễm môn môn đổ cầm trong tay năm loại thần nỏ đối với huyễn dương cung đại môn chỉ cần cung yên mạch ra lệnh một tiếng năm loại thần nỏ phóng ra ở trên đời này không ai có thể để được năm loại thần khí dắt tay nhau công kích cung yên mạch hơi hơi mị đôi mắt bàn tay chậm rãi giơ lên Chậm chậm dây nặng cửa cung đỗng nhiên chính mình mở ra hiện ra một cái ảnh vệ thân hình không người nói vạn tuế cho mời bắt vương ra đi vào cung yên mạch trong mắt có ám quang chật lóe không nói hai lời nâng đi vào nội vương ra tiểu tâm có trá mật mẫn lam diễm bọn họ sôi nổi ngăn trở kia ảnh vệ cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nói chư vị quan tướng cũng có thể cùng đi vào có những lời này chúng tướng yên lòng thương theo cung yên mạch cùng nhau dũng đi vào huyễn dương cung cũng không lớn Kim huyên đế liền ngồi ở một trường khắc hoa ghế. Biểu tình còn tính bình tĩnh, ý quan cũng coi như chỉnh tề. hắn bên người đứng run lẩy bẩy bắc cung hoàng sao. Giờ phút này bắc cung hoàng sao sớm đã đã không có cái loại này ung dung hoa quý phong độ, trên mặt biểu tình vừa kinh vừa sợ. Ở bọn họ bên cạnh người bảo vệ môi trường Kim huyên đế 18 ám vệ. Nay 18 ám vệ là Kim huyên đế tuổi trẻ khi liền đi theo tử sĩ, trung thành và tận tâm. Ngày thường rất khó nhìn đến bọn họ tăm hơi. Không nghĩ tới hôm nay toàn bộ ở chỗ này xuất hiện. Cung yên mạch đi bước một chậm rãi đi vào tới. Ở đại điện trung tâm đứng yên, hai tròng mắt nhìn thẳng Kim huyên đế. Hiện tại ngươi còn có cái gì nói? Kim huyên đế thở dài, Phạn hương, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể nhắm mắt. Cung yên mạch cười khẽ một chút, nhàn nhạt nói, ngươi không xứng để mẫu thân của ta. Thanh em không lớn. Lại mang theo một tia lạnh lùng châm trọng Kim huyên đế đôi mắt giảm buồn bã Phạn hương Ngươi còn ở hận chấm Cung yên mạch cười lạnh một tiếng Hỏi lại Chẳng lẽ ta không nên hận Ngươi rõ ràng biết mẫu phi là như vậy ấy ngươi Ngươi biết rõ nàng là bị hoan uổng Hắn ánh mắt ở bắc cung hoàng hậu thân thượng đảo qua mà qua Nói tiếp Ngươi biết rõ kia phong phản quốc thư tử là nữ nhân này Phái người trộm nhét vào huyên địa cung Bắc cung hoàng sau mặt lập tức trắng Như thế nào cũng không nghĩ tới mười mấy năm trước bản án cũ sẽ như vậy bị nhảy ra tới. Theo bản năng mà kêu, không, không phải ta, là, là cái tiêu tiện, là điệp phi chính mình viết. Cung yên mạch đôi mắt một ngừng, nhàn nhạt nói, bác cung tuyết, năm đó ngươi nhìn đến ta mẫu phi được sủng ái mới nhớ tới như vậy một cái độc kế, làm ca ca của ngươi dùng một trăm trường kim thần nỏ cùng hỏa vân quốc hoàng đế mất ước, làm hắn giả tạo như vậy một phong thơ. Còn đóng thêm hỏa vân quốc hoàng đế ngọc tỷ tới vu hãm ta mẫu hậu Ta nơi này còn có ca ca ngươi năm đó cùng hỏa vân quốc hoàng đế giao dịch khi sở lập hạ chứng tử. Ngươi muốn hay không coi một chút đâu. bắc cung hoàng sau sắc mặt trắng bệnh. Không nghĩ tới cung yên mạch bất động thanh sắc cư nhiên nắm giữ loại này chứng cứ. Kia chuyện của nàng hắn rốt cuộc nắm giữ nhiều ít. bắc cung gia sự lại nắm giữ nhiều ít. Nàng trong lòng càng thêm không đế lên. Chỉ nhìn kim huyền đế, vạn tuế Thần thiếp, thần thiếp không có. Kim Huyên đế hơi hơi nhắm mắt lại, lạnh lùng thốt, bác cung tuyết, ngươi không cần rào biện. Chuyện này chấm sớm đã đã biết. Bác cung hoàng sau sắc mặt đại biến, suýt nữa mềm mại ngã xuống, sớm. Đã sớm biết. Cung yên mạch tựa hồ cũng pha ra ngoài ý liệu, nhướng mày ngươi sớm biết rằng. kia vì sao còn muốn loa uổng ta mẫu phi. Kim Huyên đế thở dài, chấm biết chân tướng chậm mấy ngày. Hết thể đã không thể vãn hồi. Nguyên bản chấm cũng không muốn cho ngươi mẫu phi chết, đem nàng trói đến cột cờ thượng bất quá là tưởng đe dọa hỏa vân quốc một chút. Lại không nghĩ rằng hỏa vân quốc quốc quân sẽ sai người một mũi tên bắn chết người mẫu thân. Người mẫu thân là chấm thích nhất nữ nhân, nàng đã chết chấm cũng rất khổ sở. Cùng yên mạch cười lạnh, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch. Ngươi nếu sớm biết rằng ta mẫu phi là bị oan uổng, kia vì sao còn muốn như thế đối ta. Kim huyên đế ánh mắt rất là phức tạp. Đông nhiên thở dài, phản hương, chính là bởi vì đối với ngươi mẫu thân có hổ thẹn, chấm mới có thể như thế đối đãi ngươi. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn điện đỉnh, ánh mắt có chút khó hiểu, ngươi từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, lại là cái luyện võ kỳ tài. Chỉ là bởi vì ngươi mẫu phi quá cưng chiều ngươi mới làm người khi đó tính tình có chút mềm yếu. Ngươi nguyên bản hẳn là một cái bay lượn cửu thiên long, lại yêu cầu nhiều hơn tôi luyện. Ngươi mẫu phi hoan sau khi chết. chấm liền quyết ý muốn đem ngươi bồi dưỡng thành kim huyền quốc tiếp theo vị đế quân. Cho nên mới sẽ cố ý vắng vẻ ngươi, làm ngươi nếm hết nhân tình ấm lạnh, đem tính tình của ngươi rèn luyện cường ngạnh về sau, mới đưa ngươi đưa vào tu la chàng Cung yên mạch hơi hơi sửng sốt một chút, cười lạnh, ngươi nói đảo cũng dễ nghe. Tu la chàng là địa phương nào ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nếu không phải ta mạng lớn, sớm đã chết ở bên trong vô số lần. Đây là ngươi bồi thường. Kim Huyên đế chậm rãi lắc đầu, chấm tự nhiên có an bài. Sẽ không làm ngươi chết ở tu là chàng bên trong. Ách! Cái gì an bài? Ngươi sẽ không tưởng nói tu là chàng trung sư phụ cũng là ngươi an bài đi. Cung yên mạch lạnh lùng nhìn hắn. Kim Huyên đế nhẹ nhàng cười. Từ trong lòng móc ra một người mặt nạ ra xoa nắn hai hạ mang ở trên mặt. Số mệnh, đây là chúng ta tịch nguyệt gia tộc số mệnh. Năm đó ngươi phụ hoàng cũng là như vậy đi tới. Hắn nói lời này thời điểm, liền thanh âm đều thay đổi, trở nên khàn khàn khó nghe. Mà hắn gương mặt kia, gương mặt kia trở nên gỗ ghề lồi lõm, cơ hồ thấy không rõ ngũ quan. Đây đúng là hắn sư phụ thanh âm, sư phụ diện mạo. Cung yên mạch lui về phía sau một bước. Như thế nào cũng không nghĩ tới năm đó đối chính mình như lang tựa hổ. Liều mạng thao luyện ma quỷ sư phụ thế nhưng là kim huyên đế cả trang. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bước ngươi thành tài, bước ngươi trở thành đại lục này thượng người mạnh nhất. Kim huyên đế ngắn gọn mà nói một câu. Cung yên mạch băng tuyết thông minh, hơi suy tư liền minh bạch Kim huyên đế dụng ý. Nhất thời cũng không biết là cái gì tư vị. Bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì, vậy ngươi nói có thể ngửi được ta mùi thơm của cơ thể nữ tử là ta người có duyên cũng là giả. Kim huyên đế lắc đầu, đây là thật sự. Nhi tử, châm thật vất vả đem ngươi bồi dưỡng thành tài. Tự nhiên không nghĩ ngươi sẽ được đến cái gì thiên báo mà chết, Vi phụ năm đó từng làm một ngậu. Trong ngộng có tiên nhân chỉ điểm việc này. Phản hương, chúng ta tịch nguyệt gia tộc bị khống chế lâu lắm, phụ hoàng hy vọng ngươi có thể đánh vỡ cái này số mệnh. Cung yên mạch. Nguyên lai cái loại này cách nói chỉ là đến từ chính kim huyên đế một cái hư vô mở mịt ngậu. Mà chính mình đâu? Biết rõ năm đó sư phụ đối chính mình tàn nhẫn vô tình, lời hắn nói chưa chắc là thật sự. nhưng ở phong lang yên chịu đủ đau bụng kinh bối rối chỉ có này một cái biện pháp có thể cho nàng trị liệu khi hắn vẫn là đánh cuộc một phen kỳ thật hắn phụ tử hai người đều ở đánh cuộc chẳng qua mục đích bất đồng mà thôi kia ngươi nếu biết ta yên là ta người có duyên kia vì sao còn muốn liều mạng chia rẽ chúng ta phu hoàng chỉ là tưởng càng bảo hiểm một ít mà thôi như không bằng này ngươi có lẽ liền sẽ không được ăn cả ngã về không nhanh như vậy diệt trừ bắc cung gian này viên lũ ác tính bắt được cái kia phía sau màn độc thủ sao bắc cung hoàng sao sắc mặt đã có chút phát thành, hoàng thượng ngươi ngươi nguyên lai nguyên lai cũng tưởng đối phó chúng ta bắc cung gia kim huyên đế lành lạnh nói không có cái nào hoàng tộc thích bị người khống chế chỉ là vẫn luôn tìm không thấy kia số mệnh căn nguyên mà thôi năm đó hắn cũng từng theo dõi bắc cung hoàng sao nhưng theo tới bắc cung ra từ đường liền không có bóng dáng hắn trơ mắt mà nhìn bắc cung hoàng sau ở một mặt trên tường đi ngang qua mà qua mà hắn cũng tưởng trộm theo vào đi thời điểm lại bị kia mặt tường vững chắc đụng phải trở về nguyên lai like cái kia ẩn ở kết giới sau thánh miếu chỉ có bắc cung gia nữ nhân hoặc là lưu vân tang đệ tử có thể tùy ý ra vào người khác tưởng tiến cần thiết có những người đó nắm tay mới được bắc cung hoàng sau lui về phía sau vài bước người Nguyên lai vẫn luôn đối chính mình sùng ái có thêm bên gối người thời khắc đều ở tính kế chính mình. Như vậy kết quả làm nàng cơ hồ hỏng mất, ngươi. Ngươi rất tốt với ta vẫn luôn là ở diễn kịch. Kim huyền đế cười khẽ một tiếng, ngươi nghĩ sao? Ngươi cho rằng chấm sẽ thật sự thích ngươi. Ngươi hại chết chấm yêu nhất nữ nhân, chấm hận không thể thân thủ giết ngươi. Bắc cung hoàng sau lại lui về phía sau một bước, đồng nhiên ha ha cùng thiếu, tình nguyệt mặt trời mới mọc. Ngươi là tưởng định vợ ngươi bảo bối nhi tử làm hắn thả ngươi một con đường sống đi. Hừ, không có ta bắc cung tuyết, ngươi cũng sống không lâu. Ngươi nhi tử thoát khỏi cái này số mệnh, không đại biểu ngươi cũng thoát khỏi. Kim huyên đế nhàn nhạt cười một tiếng, không hề để ý tới bắc cung hoàng sao, nhìn nhìn tịch nguyệt phản hương, phản hương, ngươi trung quy không làm chấm thất vọng, chấm thực vui mừng. Hiện tại, chấm cuối cùng có thể cho ngươi chết đi mẫu phi một công đạo. Hắn phất phất tay. Một cái ảnh vệ phùng một cái ám màu xanh lá trang điểm chắp đi rồi đi lên. Mở ra trang điểm hộp Bên trong là một chồng tấu trương một loại đồ vật. phán hương, đây là bao năm qua tới đại thần buộc tội Bắc Cung gia tộc trái pháp luật tấu trương. chấm năm đó đều bí mật tra xét, chứng cứ vô cùng xác thực. Mỗi hạng nhất đều là cũng đủ đem Bắc Cung ra xét nhà diệt tộc tội lớn. Phía dưới còn có một chương danh sách, là Bắc Cung vây cánh. Cung yên mạch nhìn Kim huyên đế liếc mắt một cái. Sai người nhận lấy Tùy tay rút ra một phong nhìn nhìn lên Lại bông Cuối cùng rút ra kia trương danh sách Nhìn vừa thấy, khe khẽ thở dài Này đó chứng cứ kỳ thật hắn sớm đã nắm giữ Ngay cả những cái đó vây cánh sở Làm chuyện ác hắn cũng điều tra rành mạch Bất quá Hắn hiện tại đảo không nghĩ nói ra Nguyên bản hắn đối kim huyên đế tràn ngập hận ý Giờ phút này lại hận không đứng dậy Kim huyên đế thở phào nhẹ nhõm Được rồi Chân cuối cùng có thể yên tâm mà đi gặp ngươi mẫu phi. Phán hương, ngươi sẽ trở thành mảnh đại lục này mạnh nhất vương giả. hắn thanh âm càng nói càng thấp, rốt cuộc mất đi vô nghe. Khoe môi một sợi huyết tuyến trượt xuống. Vẫn không nhúc ních. Hoàng thượng, vạn tuế, tất cả mọi người kinh hô lên. Cung yên mạch sắc mặt mạc tái nhợt một bước xài bước lên trước, sờ sờ kim huyền đế mạch môn. Cung yên mạch sắc mặt mạc tái nhợt một bước xài bước lên trước. sờ sờ kim huyên đế mạnh môn hơi hơi nhắm mắt lại hoàng thượng băng hà chậm rãi quỳ xuống nguyên lai kim huyên đế sớm manh tử trí ở thấy nhi tử lúc sau liền nuốt vào kịch độc thuốc viên không phát tác liền bãi vừa phát tác liền lập tức chết đi thần tiên cũng khó cứu bắc cung hoàng sau cơ hồ ngây người thân mình sùi lơ ngã ngồi trên mặt đất nàng không nghĩ tới kim huyên đế thả chết cũng không chịu lại chịu nàng nguy hiếp cung yên mạch này một quỳ xuống mọi người đều quỳ xuống mười tám ảnh vệ lại chậm rãi đứng dậy cung cung kính kính mà hướng tới cung yên mạch làm thi lễ trong đó cầm đầu một người nói vương gia ngày đó ta trở liền cùng vạn tuế ương thuận đồng sinh cộng tử lời thể hiện tại tiên hoàng đã băng hà ta chờ chỉ có vừa chết tương thủy mười tám ảnh vệ đồng loạt rút kiếm đồng loạt ở cổ thượng một màn, máu tươi phun ra đồng loạt té ngã thanh vong tròn trạng ngã vào kim huyên đế bên chân Một màn này thật sự là thảm thiết, mọi người đều ngây người. Không khí trầm trọng phảng phất muốn đình trệ. Qua một hồi lâu, mật mẫn đám người mới hồi phục tinh thần lại. Cho nhau nhìn nhau, đông nhiên hướng tới cung yên mạch quý xuống, quốc không thể một ngày vô quân, thiên hoàng băng hà, thỉnh vương gia đăng cơ vi đế, lấy an dân tâm. Cung yên mạch trầm rãi đứng dậy. Nhiều năm nguyện vọng hiện giờ trở thành sự thật, hắn trong lòng lại không biết là cái gì tư vị. Chẳng lẽ... Đây là chính mình muốn. Tham kiến ngô hoàng vạn tuế, Vạn tuế, Vạn vạn tuế, Mọi người đều đã bái đi xuống. Toàn bộ trong hoàng cung 10 vạn binh sĩ toàn bộ quỳ xuống. Sơn hô vạn tuế tiếng động như sóng chiều lan lộn Vang vọng trời cao. Vẫn luôn ở cung yên mạch đầu vai run rẩy lê áp bỗng nhiên đột nhiên mở tròn xoe mắt nhỏ. Bất an mà vỗ vỗ cánh. Ở cung yên mạch bên thai nói một câu. Nhà ta chủ nhân đã xảy ra chuyện. Cái gì? cung yên mạch giống như bị đâu đầu bắt một chậu nước đá trên mặt huyết sắc tấn khởi một phen kéo lấy lê áp lông chìm nói rõ ràng chút liên hệ không thượng uy người buông ta ra mau phải bị ngươi kéo xuống lê áp nhịn không được kêu to này chỉ điều có thể nói chẳng lẽ là đặc thù chủng loại bắt ca mọi người đều sửng sốt còn chưa phục hồi tinh thần lại cung yên mạch liền phi thân dựng lên mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Đại điện bên trong đã không có cung yên mạch bóng dáng. Phong Lang yên đau đến chết đi sống lại hết sức, chính đuổi kịp lê áp cho nàng hiện trường phát sóng trực tiếp. Nàng sợ cung yên mạch biết vì nàng huyền tâm, cho nên cố nén trụ đau đớn nghe lê áp ở nơi đó lại nhải. Nàng không dám nhiều lời lời nói, sợ sẽ bị lê áp nghe ra tới. Thật vất vả, lê áp cùng nàng chặt đứt liên hệ. Nàng này một hơi rốt cuộc chịu đựng không nổi, hôn mê bất tỉnh. sản phụ ở sinh sản khi sợ nhất sẽ ngất xỉu đi cho nên những cái đó bà đỡ ba chân bốn cẳng một hồi loạn trát lại làm nàng sống sờ sờ đau tỉnh lại phu nhân dùng sức lại dùng lực mau a nhìn đến đầu lại dùng lực chút hảo sinh ra tới sở hữu bà đỡ thở dài một cái bỗng nhiên trước mắt ánh sáng tím chất động một loại kỳ dị hương khí cả phòng lan tràn mọi người nhưng giác thấy hoa mắt Đầu hóc một ngông, hôn mê bất tỉnh. Phong Lang Yên hôn hôn trầm trầm rất nhiều, thấy trước mắt bạch quang chật lóe, huyên viên lạc vũ liền trống rông sông ra. hắn cơ hổ cũng không thèm nhìn tới giống như ở trong nước vớt ra tới Phong Lang Yên. Rồi tay bế lên cái kia vừa mới sinh ra nho nhỏ trẻ con. hắn con ngươi loé khó lường quan mang, tinh lượng giống như hàn tinh. song chỉ một kẹp, liền cắt chặt đứa cúng rốn. Có huyết tự cúng rốn giữa dòng ra tới. hiên viên lạc vũ đem kia em bé cao cao dơ lên phong lang yên lắp bắp kinh hãi cho rằng hắn phải đối chính mình bảo bảo bất lợi phong lang yên lắp bắp kinh hãi cho rằng hắn phải đối chính mình bảo bảo bất lợi Tiêu một tiếng ngươi ngươi làm gì trả lại cho ta tưởng phát lại đây nhưng vừa mới sinh sản quá thân mình hư nhuyễn giống như bông này một phát cơ hồ từ trên giường lăn xuống đi hiên viên lạc vũ thân mình không chút để ý mà chợt lóe Phong lăng yên liền phát một cái không. Yên tâm, ta sẽ không đem nàng như thế nào. Hiên viên lạc vũ nói như vậy một câu, ngưỡng cao đầu. Em bé trên người cuống rốn chung nhỏ giọt huyết tới. Chính rừng ở hắn mi tâm. Một đạo ánh sáng tím tự hắn giữa mày từng đợt vượng nhiễm mở ra. Khanh khách một trận bạo đầu dường như văng nhỏ. Hiên viên lạc vũ nho nhỏ thân mình đống nhiên lớn lên lên. Cơ hồ là nháy mắt công phu, ban đầu tiểu thí hải liền không thấy. thay thế chính là một vị thanh niên nam tử. An mặc một thân to rộng áo bào trắng. Trên và táo nạm màu bạc vân vân, Chân chùi một đôi thiên đủ. Nó nả tái tuyết giống nhau da thịt, nhập tân trường mi, giữa mày một loan nguyệt hình kim phấn. Tà mị mắt đào hoa song trung quang lưu chuyển, sán như sao trời. Hai mảnh đạm phấn môi mỏng hơi hơi thượng trọn, nhìn qua thanh cao mà lại tà mị. Đen nhánh tóc dài chưa từng thúc khởi, nước chảy giống nhau thẳng rũ vòng eo. Phát gian một cái đá quý đai buộc chán, có lộng lẫy quang mang ở đá quý thượng lưu động. Phối hợp hắn yêu dã hai mắt, quả thực mỹ đến kinh tâm động phách. Phong lăng yên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn biến thân. Cơ hồ quên mất đau đớn, ngươi, ngươi. Hiên viên lạc vũ chậm rãi xoay người, tiểu cô nương, ta nguyên thân đẹp sao. Thanh âm giống như mở ảo khói nhẹ, có một loại kỳ dị ý nhị. Phong lăng yên rốt cuộc tự sắc đẹp trung hoàn hồn. Rốt cuộc có cung yên mạch cùng phong gian nguyệt ly hai cái cực phẩm nam ở phía trước, làm nàng đối sắc đẹp có miễn dịch. Ánh mắt chật lóe. Cái thứ nhất phản ứng, chính mình này tương lai con rể bề ngoài thật không sai. Cái thứ hai phản ứng, nàng bật thốt lên nói ra, nguyên lai ngươi là bị ta bảo bảo phong ấn. Hắn dùng bảo bảo tê huyết thời bỏ phong ấn. Như vô tình ngoại, năm đó phong ấn vị này đương thời cổ thần chính là chính mình nữ nhi. Chính mình nữ nhi năm đó rốt cuộc là cái gì thân phận. Phong lăng yên hai tròng mắt không khỏi chính mình bay tới trong tay hắn em bé trên người. kia hải tử bất đồng với bình thường trẻ con. Bình thường trẻ con mới lúc sinh ra đều là hồng toàn bộ nhăn rú gió Đứa nhỏ này lại là tuyết trăng phấn nộn, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím bao phủ. Hơi hơi nhắm mắt lại, không khóc không náo. Hiên viên lạc vũ cũng đang nhìn trong tay hải tử, trong mắt quang mang phức tạp mà khó lường. Một mục, chúng ta rốt cuộc lại gặp nhau. Ngươi còn thiếu ta một lời giải thích. Ta chờ giờ khắc này ước chừng đợi 368 năm. Phong lăng yên lại rất là lo lắng. Từ hài tử sinh ra, nàng còn không có nghe hài tử khóc một tiếng đâu. Không phải nói, mới sinh ra hài tử cần thiết làm nàng khóc sao. Bằng không khí quản gì đó không thông. Nàng như thế nào không khóc. Phong lăng yên lại dãy rùa suy nghĩ bỏ dậy. Hiên viên lạc vũ khinh thường mà nhìn nàng một cái, nàng lại không phải bình thường hải tử, nàng kiếp trước chính là bầu trời uy phong lấm lấm chiến thần A, như thế nào sẽ khóc. Hắn một câu không nói xong, trong tay hải tử cánh mũi mất máy, phấn nộn cái miệng nhỏ một chương. hoa một tiếng khóc ra tới, tiếng khóc giòn nộn, là cái loại này chân chính đồng âm. Hiên viên lạc vũ thân mình cứng đờ, không tin mà nhìn trong tay hải tử. Tựa hồ không nghĩ tới cảm nhận chung kia thanh lánh nữ tử sẽ có như vậy đồng thú thời điểm. Vương nàng! Mục đích của ngươi đã đạt tới, đem nàng trả lại cho ta. Hai tử tiếng khóc khơi dậy phong lang yên toàn bộ mẫu tính, lại dây rùa tưởng bỏ dậy. Hiên viên lạc vũ lại không thèm để ý nàng, chỉ là ngưng mắt nhìn trong tay khóc lớn trẻ con, mục mục, không cần lại trang. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, năm đó, ta rốt cuộc làm sai chuyện gì? ngươi không tiếc hao hết toàn thần tinh huyết phong ấn ta hắn thanh âm hơi hơi có chút run rẩy tựa khóc lại tựa cười trong tay em bé như cũ ở nhắm mắt lại khóc lớn căn bản không trả lời hắn như vậy phức tạp vấn đề một mục trả lời ta hiên viên lạc vũ trong thanh âm ẩn gió lốc đôi tay phủng cái kia trẻ con trong mắt có một tia không kiên nhẫn em bé nhắm mắt lại khóc lớn hơn nữa thành. hiên viên lạc vũ chợt thấy trên tay nóng hầm hập ướt rầm rề hắn ngây người một chút cẩn thận nhìn lên thái dương gân xanh lập tức kinh hoàng vài cái nước tiểu kia em bé cư nhiên nước tiểu hắn một tay còn có nước tiểu tích tắc mà chạy xuống dưới hiên viên lạc vụ khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút quả thực không biết nên giận hay nên cười bang một tiếng văng nhỏ hắn vừa mới thuận tay sở thiết kết giới tan vỡ tiếng người bỗng nhiên ở mỹ phong gian nguyệt ly đám người xông vào ma phong lang yên Nguyên bản mới vừa sinh sản song thân mình cực hư. Lại bởi vì vội vã bài trừ kết giới, cũng hao phí tấn sở hữu sức lực. Thấp thấp mà kêu một tiếng, buông bảo bảo. Trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Người nào? Buông hải tử. Phong gian nguyệt ly bảo đao ngăn, hướng về hiên viên lạc vũ liền bổ xuống dưới. Hiên viên lạc vũ lại chỉ là nhìn trong tay hải tử xuất thần, không núp đích. Phong gian nguyệt ly bảo đao trinh chém vào hắn hai chân thượng. Thanh âm kia như là chém vào cục đông, tìm không thấy chịu lực địa phương. Phong gian Nguyệt Ly bị hoảng đánh một cái lảo đảo. Giật mình mà nhìn hiên viên lạc vũ. Hiên viên lạc vũ lại như cũ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nhìn trong tay hoa hoa. Lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trong tay hắn em bé chát tay vũ chân còn ở khắp lớn. Kia bộ dáng cùng bình thường trẻ con căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Nguyên bản cho rằng chờ đến nàng sinh ra là có thể biết sự tình chân tướng. Lại không ngờ nàng thế nhưng thật sự thành bình thường trẻ con. Thực hiển nhiên, chuyện quá khứ hắn là hỏi không ra tới. Nguyên bản chính là hận ái khó phân biệt, giờ phút này lại hơn nữa mê mang cùng tuyệt vọng. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Vương hải tử, liệt hành vân cũng phi phát lại đây. Thấy hoa mắt, hiên viên lạc vũ thân ảnh bỗng nhiên giống xương khói tản ra. Dây lát lại ở không trung ngưng kết thành hình. Trong tay ôm cái kia trẻ con, lạnh lùng mà nhìn mọi người, đứa nhỏ này ta mang đi. Các ngươi vẫn là chạy nhanh cứu đại nhân đi. Nàng thời gian không nhiều lắm. Tùy tay một chảo, nắm lên một giường sớm đã dự bị tốt tiểu trăn khóa lại kia hải tử trên người. Lạnh lạnh nói, mục mục, ngươi cố ý lựa chọn quên đi có phải hay không? Thực hảo! Ta đây liền mang ngươi đi. ngươi chừng nào thì nhớ tới ta khi nào thả ngươi trở về thân hình chật lóe nháy mắt hư không tiêu thất phong gian nguyệt ly thật không có cái gì những người khác toàn sợ tới mức mở to hai mắt thần tiên táo tợn thần tiên phân phật quỳ đầy đất theo hiên viên lạc vũ biến mất những cái đó ngất xịu đi bà đỡ cũng toàn tỉnh lại lẫn nhau ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi ai cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì Phong gian Nguyệt Ly nghe được hiên viên lạc vũ câu nói kia lại sắc mặt đại biến. Rốt cuộc bất chấp đi đoạt lấy hài tử, vội vàng tới xem hôn mê Phong Lăng Yên. Phong Lăng Yên giờ phút này sắc mặt trắng bệnh. Tóc bị mồ hôi ướt thành một rúm một rúm. Đã hoàn toàn hôn mê qua đi. Hạ thân váy đã bị máu loáng nhiêm thấu. A yên, a yên. Phong gian Nguyệt Ly luôn luôn ổn định như bản thạch tay hơi hơi phát run. Vội vàng đi sở nàng mạch môn. Nàng mạch đập tán loạn mỏng manh phi thường tựa hồ tùy thời đều sẽ đoạn rớt ai nha các ngươi này đó đại nam nhân như thế nào vào được mau đi ra mau đi ra nữ nhân sinh hài tử địa phương không sạch sẽ đừng làm bẩn các ngươi đúng vậy đúng vậy hài tử ra tới tử hà sa còn không có ra tới nhau thai còn không có ra tới các bà tử còn phải cho phu nhân xử lý các ngươi vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi liệt hành vân đám người cũng có chút xấu hổ rốt cuộc nữ nhân sinh hải tử từ xưa đến nay đều là cấm nam nhân tiến vào bọn họ vừa mới chỉ là nghe được động tĩnh không đối lúc này mới xông tới tiến vào liền phát giác không đúng toàn bộ giường lớn chung quanh một đoàn xương đen cái gì cũng nhìn không tới bọn họ liều mạng va chạm cũng hướng không đến sương mù chung đi đang ở nôn nóng vạn phần đương lúc xương đen bỗng nhiên giống khói nhẹ tản ra lúc này mới lộ ra mọi người thân hình Mới sinh ra bảo bảo bị thần tiên bắt đi, việc này tuy rằng là bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không hảo hướng cung yên mạch công đạo. Liệt hành vân đám người vội vội chạy đi ra ngoài. Đi ra ngoài điều binh khiển tướng đi tìm em bé rơi xuống. Nhiếp lưu tịch cũng giản yếu đem trải qua nói cùng Bích Đông Lưu biết. Bọn họ cũng không có gặp qua hiên viên lạc vũ, không biết hắn là ai. Nhớ tới hải tử bị cướp đi, khuôn mặt vũ sầu đầy mặt. Bích Đông Lưu đi ra ngoài hiệp trợ tìm hải tử đi. Nhiếp lưu tịch giữ lại, hiệp trợ những cái đó bà đỡ cứu giúp Phong Lăng Yên. Phong gian Nguyệt Ly tuy rằng hiểu ý nghệ thuật, nhưng đối nữ nhân sinh hải tử việc này cái biết cái không. Ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì. Cũng bị nhiếp lưu tịch liền khuyên mang hông cấp lộng đi ra ngoài. Các bà tử lại là ấn huyệt nhân trung, lại là thứ ngón tay. 18 ban võ nghệ đều xử ra tới. Phong Lăng Yên lúc này mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền tắc muốn hài tử. nhiếp lưu tịch không dám nói lời nói thật chỉ nói hải tử tạm thời trước ôm đi ra ngoài làm nàng an tâm dưỡng thân mình phong lang yên sắc mặt trắng bệnh con ngươi lại một mảnh hiểu rõ hơi hơi đóng đôi mắt hải tử là bị hiên viên lạc vũ lộng đi rồi không biết hắn sẽ đối hải tử thế nào nàng trong lòng giống như lửa đốt nhưng thân mình giờ phút này lại không giống như là chính mình chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều ở chậm rãi lệnh vị trí hai tử tuy rằng sinh ra tới, nhưng quanh thân lại tựa như xé rách đau đớn. Thân thể chỗ sâu trong vô số địa phương, tựa ở chậm rãi một chút vỡ ra. Nhau thai rốt cuộc sinh nở ra tới, ba đỡ nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới niệm một tiếng Phật. Đang muốn đi ra ngoài báo tin vui. Phong lang liên bỗng nhiên vừa mở miệng, một búng máu phú tới. Nhiếp lưu tịch sắc mặt biến đổi. Sinh hải tử lại thống khổ cũng sẽ không ho ra máu, hiện tại là chuyện như thế nào. Nhiếp lưu tịch độc thuật tuy rằng cường, ý thuật lại là giống nhau. Cũng quýt sờ sờ phong lang yên mạch môn, lại sờ không ra vóc dáng ngọ đinh mau tới. Nàng lại đổ máu. Không tốt, là dòng huyết. Thiên A, thật là dòng huyết A. Bà đỡ nhóm cũng luôn cuống tay chân, mắt thấy phong lang yên vừa mới thu thập thoải mái thanh tân váy áo lại bị huyết nhanh chóng nhiễm thấu. Nhiếp lưu tịch sắc mặt thảm biến. Ở thời đại này... Nữ nhân sinh hài tử cơ hồ chính là một chân bước vào quỷ môn quan. Khó sinh, do huyết, tục xưng xuất huyết nhiều, đều có thể muốn sản phụ mệnh. Đặc biệt là này do huyết, tỷ lệ tử vong cơ hồ là trăm phần trăm. Liên tính là ở hiện đại, sản phụ nếu đụng tới xuất huyết nhiều cũng là hung hiểm vạn phần. Cần thiết lập tức ý tưởng cầm máu, truyền máu cứu rút. Mà ở cái này niên đại, lại căn bản không có truyền máu này hẳn nhất. Sản phụ xuất huyết nhiều cũng chỉ có chờ chết phân. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi. Tiêu to, mau, mau đi thỉnh thần Y Lệ tới, a yên xuất huyết nhiều, làm sao bây giờ a? Luôn luôn bình tĩnh tự giữ người giờ phút này đầy người là huyết, khóc giống cái hải tử. Phong Gian Nguyệt Ly nguyên bản ở bên ngoài chờ đứng ngồi không yên. Giờ phút này nghe nhiếp lưu thịch một tiếng, sắc mặt biến so giấy còn bạch. Rốt cuộc bất chấp cái gì, phá khai môn lại vọt đi vào. Ba lượng hạ đẩy ra luôn cuống tay chân làm vô dụng công bà đỡ. Rốt cuộc lại nhìn đến phong lăng yên kia trắng bệnh gần như phát thanh mặt. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại hôn mê bất tỉnh. Cả người giống như ngâm ở máu loãng. A yên, a yên. Phong gian nguyệt ly ở trên người nàng liền điểm số chỉ, tưởng trước ngừng huyết lưu. Nhưng loại này xuất huyết cùng bình thường xuất huyết bất đồng, hắn điểm này mới chỉ căn bản vô dụng, Luôn luôn vững như thái sơn người giờ phút này đã là luống cuống tay chân. Hắn đối phương diện này chỉ là lược hiểu một ít. Lại không phải toàn hiểu Ở phong lăng yên trên người lại chát mấy châm Huyết lưu chậm một ít Nhưng lại thập phần hữu hạn Nàng mạch đập nhỏ bé yếu ớt cơ hồ sờ không tới Phong gian nguyệt ly ngón tay run rẩy Sờ soạn một lát Sắc mặt càng bạch Cũng không biết sao lại thế này Phong lăng yên ngũ tạng lục phủ đều đã sai vị Giống như là bị nghiêm trọng nhất nội thương Sở hữu khí quan đều bắt đầu suy kiệt Loại tình huống này hắn lần đầu tiên gặp được Không khỏi ngốc lăng ở nơi đó. Hắn lại chắt một chầm, phong lăng yên thân mình run lên, thế nhưng chậm rãi mở to mắt. Bạch hổ tốc độ đã tăng lên tới cực hạng, hai bên cảnh vật hướng phong giống nhau xẹt qua. Nay một đường, lê áp thỉnh thoảng vận dụng thuật độc tâm ý đồ cùng phong lăng yên liên hệ. Nhưng bên kia lại một chút không có động tĩnh, sinh như là điện thoại chặt đứt tuyến. Cung yên mạch trong lòng bất an giống như lốc xoáy, càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm. Trong lòng tựa cất giấu một đoàn hỏa, lại tựa hoa một khối băng. Tâm nhắc tới cổ họng, tay chân lại ở một trận một trận rét run. A yên nàng rốt cuộc ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói trước tiên sinh? Chính là liền tính là sinh hải tử cũng không nên liên hệ không thượng A. Lê áp là dụng tâm linh tới cùng nàng giao lưu, nàng chỉ cần có thần trí nên có phản ứng. Chẳng lẽ nói? Hôn mê! Hắn là thần y yề. Tự nhiên minh bạch sinh hải tử khi sản phụ kế xịu đại biểu cái gì? A yên, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Hắn xưa nay không tin thần phận, giờ phút này lại nhịn không được đem bầu trời thần phận toàn từng cái thỉnh một cái biến. Luôn luôn bảo bối bạch hổ bị hắn thúc giục liền kém cắm thượng hai chỉ cánh bay. Hắn lại tổng vẫn là cảm thấy chậm. Phía trước chấn cánh bay nhanh lê áp bỗng nhiên thân mình cứng đờ. Cánh quên mất trục động, suýt nữa tự không trung ngã xuống dưới. phiên một cái lăn đông nhiên kêu to có phản ứng chủ nhân có phản ứng cung yên mạch suýt nữa tự bạch hổ thượng ngã đi xuống có phản ứng a yên không có việc gì hỏi mau là chuyện như thế nào cung yên mạch vẫy tay một cái dứt khoát làm lê áp dừng ở đầu vai của chính mình làm nó chuyên tâm cùng phong lang yên liên hệ chỉ mong nàng chuyện gì cũng không có chỉ là hôn mê một trận Thựa như ban đầu nàng ở chính mình bên người giống nhau. Ngẫu nhiên một lần hôn mê, chỉ là lúc này đây hôn mê dài quá một chút. kỳ thật chuyện gì cũng không có. Nhất định là như thế này. Lúc này đây hắn muốn vĩnh viễn làm nàng đãi ở chính mình bên người, không bao giờ cho phép nàng rời đi. Lê áp mắt nhỏ nhanh như chấp chuyển động, nhìn qua có chút kỳ quái. Thế nào? Nàng nói cái gì? Cung yên mạch thanh âm có chút run rẩy. Nàng không nói nàng thế nào. Nàng liền hỏi ngươi ở nơi nào? Thành công sao? Lê áp trả lời. Cung yên mạch dương mắt nhìn nhìn chung quanh. Hắn này một đường chạy gấp, không đến hai cái canh giờ, thế nhưng đi vội bốn trăm dặm hơn. Còn có gần hai trăm dặm, hắn liền có thể đuổi tới nàng bên người. Nói cho nàng, lại có một canh giờ chúng ta là có thể tới rồi. Lần đầu tiên cảm thấy lộ trình lại như thế dài lâu. Ân, ta đối nàng nói. Nàng nói này liền hảo. Nàng nói nàng không có việc gì, làm ngươi hơi chậm chút không quan trọng. Lê áp lại đem lời nói chuyện tới. Cung yên mạch khẩn nhắc tới tâm thoáng buông một chút, ngươi hỏi một chút nàng rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn liên hệ không thượng? Có phải hay không té xỉu? Như thế nào hôn mê lâu như vậy, bên người có hay không người bồi? Hắn hỏi ra liên tiếp vấn đề. Lê áp phiên một chút đôi mắt, lao đại, ta lần đầu tiên phát hiện, ngươi cư nhiên thực dài dòng ra. Ít nói nhảm, hỏi mau. Cung yên mạch lúc này nhưng không muốn cùng nó nói chuyện phiếm đánh thí. Chỉ nghĩ xác định nàng bình an. Hào đi, hào đi. Lê áp đầu hàng. Quả nhiên đi hỏi. Sau một lúc lâu, lê áp vẻ mặt cổ quái nói. Lão đại, ngươi có nữ nhi, nữ nhi thực mỹ. Cung yên mạch thân mình lung lay một chút. Sinh. Nguyên lai đã sinh. Thiên. Hắn còn đã từng lời thề son sắt về phía nàng hứa hẹn phải thân thủ vì nàng đỡ đẻ. Không nghĩ tới thế nhưng nuốt lời. Tại đây trong nháy mắt gian hắn vô hạ này náy. Thỏ con, thực xin lỗi, ta nuốt lời. Ta về sau sẽ bồi thường ngươi, không bao giờ làm ngươi rời đi ta bên người. Lão đại! Lê áp lại ấp đúng mà, tiểu bảo bảo mới sinh ra đã bị cổ thần cấp đoạt đi rồi, nhà ta chủ nhân cầu ngươi nhất định phải ý tưởng đem hải tử tìm trở về. Bằng không nàng tuyệt không sẽ tha thứ ngươi. Cung yên mạch sắc mặt biến đổi. Đáng chết, hán đảo quên mất tiểu cổ thần vẫn luôn đối chính mình nữ nhi như hổ rình mồi. A yên nhất định thực thương tâm đi. Đều do chính mình không có bồi ở nàng bên người. Nếu có chính mình ở, hài tử nhất định sẽ không bị cái kia tiểu thí hải cấp đi. Nói cho nàng, không cần thương tâm, ta nhất định ý tưởng đoạt lại Hải tử. Làm nàng an tâm. Đừng khóc, hết thể có ta. Cung yên mạch nhớ tới phong lăng yên khả năng sẽ có thương tâm, tâm liền rồi dám thành một đoàn. Chính mình thiếu nàng thật sự quá nhiều. Lão đại, nàng nói. Nàng nói ngươi nếu đáp ứng rồi liền không thể nuốt lời. Bằng không nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lê áp giống cái ống loa, lại truyền lời lại đây. Cung yên mạch trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại không thật là khéo cảm giác mánh nảy lên tới. Hắn như thế nào cảm giác ca yên như là công đạo di ngôn dường như? Lê áp, hỏi lại hỏi nàng, nàng hiện tại như thế nào? Cần thiết trả lời. Sau một lúc lâu, Lê áp không có động tĩnh Cung yên mạch một lòng suýt nữa chầm đến trong nước đi, thế nào a Lê áp ở hắn đầu vai lung lay nhóng lên, lắc lắc đầu. Hưu khí vô lực nói, lại. Lại liên hệ không thượng. Dâm ở hắn đầu vai ngã xuống dưới. Như không phải cung yên mạch một phen tiếp theo, lê áp cơ hồ té trên mặt đất. Như thế nào? Sao lại thế này? Lão đại, ta linh lực dùng hết, liên hệ không đến. Lê áp gục xuống đầu. Nó lần này cùng phong lang yên liên hệ thời gian dài một ít, linh lực cơ hồ hao hết. Nay chỉ phá điểu, thời khắc mấu chốt rất dây xích. Cung yên mạch cơ hồ vô ngữ, chỉ có thể làm tuyết nhi chạy lại mau chút, càng mau chút. Phong Lang Yên khỏe môi lộ ra một mặt cười khổ. Có cái kia hứa hẹn, chính mình nếu như có chuyện gì, phản hương mới sẽ không tìm chết đi. A Yên, A Yên, ngươi cảm giác thế nào? Phong gian Nguyệt Ly còn ở trên người nàng bận rộn, kim kim, chuyển vận nội lực. Phàm là có thể nghĩ đến toàn bộ thí nghiệm một cái biến. Nguyệt Ly, đừng. Không nổi. Không. Vô dụng. Phong Lang Yên mở miệng, thân thể của mình chính mình biết. Máu còn ở chảy ra không nói, nàng chính mình đã cảm giác được toàn thân các nơi đang ở vỡ ra. Thật giống như một cái ngàn vạn đường dạn pha lê ly, ban đầu chỉ là dùng một loại dính thuốc nước miễn cưỡng dính hợp ở bên nhau. Hiện tại dính thuốc nước đã qua kỳ, những cái đó vết dạn lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn có da tốc suy thế, sinh mệnh cũng theo này đó vết rách ở da tốc sói mòn. Tay chân lạnh lẽo, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nàng biết. nàng không được hiên viên lạc vũ nói tựa hồ lại quanh quẩn ở bên hai. ta là bất tử chi thân ta đương nhiên không sao ngươi nhưng chỉ là cái nhân loại bình thường nghịch thiên mà đi nói nói không chừng họa duyên mình thân ngươi có mấy cái mệnh cùng tiên đấu chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua thiên mệnh có trái một hồi ta dùng xúc mà chi thuật đưa ngươi qua đi bất quá ngươi thân mình dù sao cũng là nhân loại bình thường không gian vặn vẹo lực lượng sợ ngươi sẽ chịu không nổi Ngươi lại mang thai, nguy hiểm lớn hơn nữa. Có, đối bảo bảo có ảnh hưởng. Bất quá, ta sẽ ở một bên hộ vệ nàng, lấy ta hiện tại lực lượng, chỉ có thể hộ nàng một người an toàn. Thân thể của ngươi khả năng sẽ đã chịu không thể nghịch chuyển tổn thương. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hiên Viên Lạc Vũ lúc trước sử dụng xúc địa thuật thời điểm, chính mình lúc ấy chỉ là cảm giác được thân mình chua xót không ít. Cho rằng không thể nghịch chuyển thương tổn là cái này. Lại nguyên lai like chính mình ở khi đó liền bị nghiêm trọng nội thương. Chỉ là bởi vì hài tử là tiên thể, đối chính mình có bảo hộ, cho nên mới rắc không ra cái gì. Bị đè ở một góc, không cho nó phát tác. Đây cũng là nàng trước một trận không thể hiểu được đống nhiên hôn mê nguyên nhân chính đi. Hiện tại hài tử đã thuận lợi sinh ra, những cái đó thương liền đã che trời lấp đất chi tư thái bảy biện ra tới. Nàng hiện tại tựa như cái bị một trưởng chấn hư rách nát thú đông. thư trong tới ngoài đều đã rách nát bất ham tựa hồ gió thổi qua liền tan á yên ngươi kiên trì lại kiên trì một hồi cung yên mạch hẳn là sắp chạy tới chỉ cần hắn tới rồi ngươi liền được cứu rồi á yên kiên trì phong gian nguyệt ly bình sinh lần đầu tiên nói nhiều như vậy nói tay hơi hơi có chút run rẩy phong lăng yên khẽ lắc đầu nàng hô hấp dồn dập như là ở tích góp sức lực sau một lúc lâu bỗng nhiên mở to mắt Nguyệt Ly, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Làm hắn sống sót. Cái gì? Phong gian Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệnh. Ngươi. Ngươi có thể làm được. Làm hắn sống sót. Hải tử. Làm hắn tìm hải tử. Đây là ta. Ta cuối cùng yêu cầu. Phong lăng yên trở tay nắm chặt phong gian Nguyệt Ly tay. Đáp ứng ta. Đáp ứng ta. Cái gì? Phong gian Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệnh. Ngươi. ngươi có thể làm được làm hắn sống sót hải tử làm hắn tìm hải tử đây là ta ta cuối cùng yêu cầu phong lang yên trở tay nắm chặt phong gian nguyệt ly tay đáp ứng ta đáp ứng ta tay nàng lại ướt lại lạnh một đôi mắt lại tinh lượng dò người tựa hồ hắn nếu không đáp ứng nàng liền chết không nhắm mắt dường như hảo phong gian nguyệt ly cổ họng phát khẩn một lòng đau cơ hồ có chút phát khổ Phong Lang liên hơi hơi nhắm mắt lại, phảng phất rốt của kiên lòng. Nàng biết nguyệt Ly, nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đáp ứng rồi, hắn nhất định sẽ làm được. Mà chính mình cũng đem tìm kiếm Hải Tử sự áp qua đi. Phạm Hương hắn, hắn hẳn là sẽ không tìm chết đi. Phán Hương, ta vẫn luôn nhớ rõ những cái đó tốt đẹp thời gian. Thật sự hảo tưởng hảo tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng kiếp này, kiếp này đã vô vọng. Nguyên Lai, like. Này một đời chúng ta thật sự có duyên không phận. Phản hương, chỉ mong kiếp sau, kiếp sau còn có thể gặp được ngươi. Đến lúc đó ta nhất định phải nắm chặt ngươi tay, lại không bông ra. Phong gian nguyệt ly cảm giác nàng thân mình càng ngày càng lạnh. Dưới thân tuy rằng không hề đổ máu, nhưng nào biết không phải đã chảy khô quan hệ. A yên, A yên, A yên. Hắn liều mạng kêu nàng, nàng lại hơi hơi đóng đôi mắt. Lại không trả lời một câu. Sờ nữa sờ mạch đập, khi đoạn khi tủ, cơ hồ sờ không tới. a yên, a yên. Ngươi lại kiên trì một chút. Lại kiên trì một chút. Phong gian nguyệt ly sắc mặt tái nhận, liều mạng kêu gọi nàng. Không màng tất cả đem nội lực chuyển vận qua đi. tưởng lại điếu khởi nàng một chút sinh mệnh chi hỏa. Lửa khói. Thật xinh đẹp lửa khói A. Phản hương, ngươi trước nay không mang ta xem qua. Phong lăng yên tái nhợt cái miệng nhỏ đống nhiên lẩm bẩm ra như vậy một câu. Khoe mắt một giọt nước mắt trượt xuống. Bàn tay vô lực mà ngã xuống. Đầu chậm dai rũ xuống dưới, một đầu tóc đẹp buông xuống. Vẫn không nhúc nhích. Phong gian nguyệt ly trước mắt tối sẩm, Một đắp nàng mạch đập đã là đình chỉ nhảy lên. Chính hắn một lòng cũng cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Rồi tay xem xét nàng hơi thở, cũng đã không có hô hấp. Hắn kêu to, A yên, A yên. Nhưng mặc cho hắn lại kêu gọi ngàn thanh vạn thanh, nàng cũng lại không thể trả lời. "Phanh!" môn bị một cổ mạnh mẽ phá khai. Cung yên mạch kẹp theo một cổ kình phong cấp xông tới. Nguyên bản là lúc gấm lúc lạnh thời tiết. Hắn toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi, như là từ trong nước vớt ra tới. Mà trước mắt cảnh tượng làm hắn nháy mắt như bị xét đánh, trên mặt huyết sắc tẫn thời. Bước chân sinh sôi đốn ở nơi đó. Toàn bộ thân mình cứng đờ. Rốt cuộc di động không được. Phong gian nguyệt ly ôm phong lang yên ngồi ở vũng máu bên trong, vẫn không lúc ních. Nghe được động tĩnh, phong gian nguyệt ly ngẩng đầu. Luôn luôn không có biểu tình trên mặt giờ phút này thế nhưng nước mắt trải rộng, từng câu từng chữ nói, ngươi đã tới chậm. Hắn trên mặt tửa khóc lại tửa cười. Không ai tử vong sẽ cho hắn mang đến lớn như vậy chấn động. Phong lang yên là hắn ở trên đời này duy nhất vướng bận người. Đến nay, này duy nhất vướng bận cũng bị cất đi. À yên. Cung Yên mạch thoáng như không nghe thấy. Đi bước một đi tới. Nàng. Nàng thế nào? Ngủ. Ngủ rồi. Không dám nói ra cái kia đáng sợ nhất sự thật. phảng phất ở lửa mình dối người. Nàng đã chết. Phong gian nguyệt ly ngắn gọn mà nói ra như vậy một câu. Thanh âm ẩn một tia tuyệt vọng như pha lê yếu ớt. Giống như đón đầu bị người lấy cây búa thông kích một chủ y. Cung Yên mạch thân mình lung lay nhóng lên. Hơi hơi hé miệng. tựa muốn nói cái gì lại nói không ra lão đảo vài bước nhào tới hồ nói bậy. lan cúc ngay một trường đem phong gian nguyệt ly đẩy ra đem phong lăng yên ôm vào trong ngực hắn ôm như vậy khẩn sinh như là muốn đem nàng lặc tiến huyết nhục của chính mình bên trong nàng đôi mắt hơi hợp không nhúc nhích nhìn qua giống như là ngủ rồi chỉ là đã không có hô hấp cũng đã không có tim đập a yên a yên Ngươi nhìn xem ta, ta tới. Ta sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ cứu sống ngươi. Ngón tay liền điểm. Vô số ngân châm chát đi xuống. Đảo mắt đi qua cả ngày, cung yên mạch còn ở bận rộn. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, đôi mắt sâu và đen tựa mặc. Trên người sở mang có thể cứu lại sinh mệnh linh đan rượu dược một cổ não mà cho nàng nguy đi vào. Nhưng nàng lại vô luận như thế nào không hề nướt. Hắn thậm chí hôn lên nàng lạnh băng môi. Dùng nội lực hướng đưa. Nhưng những cái đó dược chỉ là bị hắn bức hạ cổ họng, lại ở cổ ngạnh trụ. Hắn phế đi thật lớn kính, mới giúp nàng lộng đi xuống. Một bàn tay vẫn luôn ấn ở nàng phía sau lương thượng, vô tận nội lực chuyển vận đi vào. Nhưng sở hữu nỗ lực đều giống như trâu đất xuống biển, không thấy một chút hiệu quả. a yên, tỉnh lại a Không cần ngủ. ngươi đã nói phải chờ ta. Có phải hay không? Ngươi đáp ứng ta chỉ cần ta không chọc đào hoa, ngươi liền vĩnh viễn không rời đi ta. Ngươi đã sớm đáp ứng rồi. A yên, ta đối bắc cung tĩnh nhi là diễn kịch a, ngươi là biết đến đúng hay không? Ta không có phản bội ngươi, cho nên ngươi cũng không thể nuốt lời. A yên, tỉnh lại, ngươi tỉnh lại a. Hắn ngưng mắt nhìn nàng. Chỉ mong nàng có thể nghe được chính mình kêu gọi, sẽ mở to mắt nhìn một cái. A yên, liền nhìn liếc mắt một cái được không? Chỉ cần, chỉ cần liếc mắt một cái liền hảo. Hắn yêu cầu còn nhỏ bé. Chỉ cần nàng năng động vừa động mí mắt, liền có thể cho hắn hy vọng. Hắn được xưng bất tử thần y dì hề, chính là lại cứu không tình yêu nhất người. Cung huynh, a yên cô nương đã đi, ngươi liền không cần. Liệt hành vân nhịn không được mở miệng. Cung yên mạch lại thoáng như không nghe thấy, căn bản không để ý tới hắn. Liều mạng hướng phong lăng yên trong cơ thể chuyển vận nội lực. Phong Lang yên thân mình cứng cỏng, không có hô hấp, không có tim đập. Cả người lạnh băng. Chính là cái hải tử cũng có thể nhìn ra nàng đã chết lâu ngày. Nhưng vị này thần ý gì lại sinh giống không biết. Phí công mà làm vô dụng công. Mà cung yên mạch đầu ngón tay lại tựa hồ so nàng thân mình còn muốn lạnh băng. Cung hình, vô dụng, ngươi không thể liền như vậy bạch bạch hao phí nội lực. Luyện võ người giống nhau đem nội lực xem so cái gì cũng quan trọng. dễ dàng không dám hao phí nhưng cung yên mạch lại như là điên rồi dường như liều mạng đem quý giá nội lực hướng một cái người chết thân thể chuyển vận hắn là thần y gì, lý nên nhìn quen sinh tử như thế nào sẽ như thế xem không khai cung hình ngươi nhìn a yên cô nương thi thể đã cứng đờ liệt hành vân thật sự nhìn không được hô cung yên mạch một trưởng chụp qua đi lan liệt hành vân khiếp sợ cuốn quít chật lóe Cung yên mạch kia một trưởng trưởng phong lướt qua, phong trong đá cẩm thạch bình phong nháy mắt chém làm hai đoạn. Dâm một tiếng ngã xuống đất, quăng ngã dập nát. Hiển nhiên hắn một trưởng này căn bản không có khoan dung. Ai lại nói a yên không tốt, giống nhau giết không tha. Cung yên mạch ánh mắt lánh rệ như đao, Sắc khí ở quanh thân tràn ngập. Túi đầu nhìn nhìn phong lăng yên tái nhợt đến phát thanh khuôn mặt, thấp giọng nói, a yên chỉ là ngủ rồi. Làm nàng ngủ một giấc liền hảo. Ngủ một giấc liền hảo. Mọi người. Cung yên mạch không phải là điên rồi đi. Trước mắt là một mảnh mơ mơ hồ hồ bạch quang. Phong lăng yên trôi giạt từ từ theo kia bạch quang về phía trước. phảng phất là không cam lòng. Bên hai tựa nghe được từng tiếng kêu gọi. Á yên. Á yên. Thanh âm là quen thuộc thanh lãnh từ tính. Tựa tràn ngập vô hạn đau đớn. Là hắn. Là hắn tới. Hắn rốt cuộc chạy đến. Nàng môi mấp máy một chút. đống nhiên hảo tưởng rơi lệ nhưng hư vô thân mình nguyên bản liền giống như một sợi khói nhẹ miễn cưỡng ngưng tụ hình dạng căn bản là không có nước mắt này vừa nói đang có chút hoảng hốt một đạo thanh âm ở bên thai mơ mơ hồ hồ vang lên ngươi nguyên bản liền không thuộc về thế giới này trở về đi trở về đi đem nơi này hết thảy đều quên mất này vốn dĩ liền không nên là thuộc về ngươi hồi ức nàng sửng sốt sững sốt một trận cuồng phong đống nhiên thổi lại đây Đem nàng cuốn thẳng trời cao không? Lang yên, lang yên, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ngươi đã ngủ đủ lâu rồi. Bên thai vang lên một thanh âm, giống đàn sẹo lô giống nhau dễ nghe. Xinh đẹp tiểu cô nương, đừng ngủ, đừng ngủ, ngủ tiếp đi xuống chính là tạp ta chiêu bài. Lại một đạo thanh âm vang lên. Lười nhác, cực phú tử tính. Hoa ô nguyệt, giống như không được đầy đủ là ngươi một người công lao đi. Không có ta chiêu hồn thuật. Nàng giống nhau tỉnh không được. Hoa ô nguyệt, giống như không được đầy đủ là ngươi một người công lao đi. Không có ta chiêu hồn thuật, nàng giống nhau tỉnh không được. Mặt khắc một đạo thanh âm vang lên. Nghe đi lên ôn tồn lễ độ, nói ra nói lại lạnh căm căm. Phong lăng yên theo bản năng mà mở to mắt, muốn nhìn một chút là ai ở bên thai mình ồn ào. Trước mắt chứng kiến lại là một trương phong đại, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tuấn tú. Gương mặt kia ly chính mình như thế chi gần. Phong Lang Yên thậm chí có thể số đến ra hắn xinh đẹp đôi mắt thượng lông mi. Hô! Cuộc đời không bị người ly đến như vậy gần quá. Đang đồ tử. Phong Lang Yên theo bản năng mà một trưởng chụp qua đi. Kia trương khuôn mặt tuấn tú khói nhẹ giống nhau theo nàng trưởng Phong Phiêu đi ra ngoài. Thật là lợi hại nha đầu. Ta cứu sống ngươi mệnh, ngươi ngược lại cho ta một cái tác. Không mệnh là sát thủ tính tình, đủ cây. Phong Lang Yên cứng đờ. tay nhỏ bỗng nhiên bị người nắm lấy lang yên người rốt cuộc đã tỉnh phong lang yên theo cánh tay vọng qua đi mở to hai mắt ha ha nói lão lão đại người nọ một thân đơn giản áo sơ mi quần dài khuôn mặt tuấn mỹ mà lại thanh quý đúng là nàng lửa cháy minh lão đại tần mạc nôn lang yên người tỉnh lại liền hảo tần mạc nôn thở phào nhẹ nhõm giữa mày rốt cuộc thả lỏng tiểu sư tỷ người cái này bổn nha đầu uống cái rượu cũng có thể đem chính mình uống thành người thực vật thiên hạ còn có người như vậy buồn sát thủ sao một thanh âm cắm vào tới không khách khí mà khởi trách nàng phong lang yên ngước mắt nhìn lên liền thấy lẻ loi tám mạnh thiên cười tay nhẹ nhàng cắm túi tiền bĩ bĩ mà nhìn nàng hảo hảo lang yên tỉnh thì tốt rồi tiểu tám ngươi đừng khởi trách nàng ôn tồn lễ độ khải đặc xen mồm phong lang yên sửng sốt sừng sốt ánh mắt nhanh chóng ở trong phòng đảo qua Lão Đại, Thiên kính Tâm, Mạnh Thiên cười Khải đà Này đó một năm bên trong cũng cơ hồ không gặp được cùng nhau người cư nhiên tất cả tại nơi này. So đưa thiếp mời thỉnh còn muốn đầy đủ hết. Chứ bỏ bọn họ lửa cháy tổ chức thành viên ngoại, còn có mặt khác hai người không dung bỏ qua. Một cái một đầu tóc bạc, một đôi con người đẹp đến có chút quá mức, thậm chí lược hiện tà khí. Một đôi hồ ly mắt, mắt đôi hẹp dài mà thượng chọn Cho dù không có bất luận cái gì biểu tình. Cặp mắt kia cũng sẽ tiết lộ ra một tia câu hồn ý vị. Đơn giản lại không mất lịch sự tao nhã ăn mặc, nhìn qua lười nhắc mà lại tùy ý. Khoe môi cười như không cười, mang theo điểm bất cần đời hương vị. Vánh nhuận ngón tay thon dài tiêm chuyển một cây ngân châm. mắt khắc một người nhìn qua ôn tồn lễ độ. Khoe môi mỉm cười, một đôi xinh đẹp con ngươi hẹp dài mà lại xinh đẹp. Mặt như con ngọc, phong thái nhanh nhẹn, giống như một vị khiêm khiêm quân tử. nhưng quanh thân khi chẳng lại không cho phép bất luận kẻ nào bỏ qua. Vựng, hôm nay là ngày mấy. Như thế nào khắp thiên hạ xoái ca đều chạy đến nàng nơi này tới. Phong lăng yên theo bản năng mà đảo qua, lúc này mới phát giác chính mình cũng không phải ở chính mình sống ở bên trong, mà là ở một gian xa hoa phòng bệnh. Trắng tinh vách tường, trắng tinh khăn trải giường, đèn treo thủy tinh, đã cẩm thạch mặt bàn, đã như là phòng ngủ, lại như là phòng bệnh. Ta! Ta như thế nào lại ở chỗ này? Bị nhiều như vậy xoáy ca vây xem, Phong Lang Yên cảm thấy thực không được tự nhiên, vội ngồi dậy. Lang Yên, đừng núp nhích. Ngươi vừa mới tỉnh lại, thân mình còn thực suy yếu. Luôn luôn lạnh nhạt tần mạc nôn rỗi tay đỡ nàng. Phong Lang Yên cứng đờ chịu đủ kinh hoách mà nhìn Lao Đại. lão Đại, hắn đây là đổi tính sao? Như thế nào sẽ như vậy quan tâm nàng? Mạnh thiên cười thổi một tiếng huýt sáo tiểu sư tỷ ngươi lần này nhưng đem đại ra sợ tới mức không nhẹ nhìn một cái ngàn năm băng sơn lão đại đều vì ngươi nhiệt tình mặt sau vô nghĩa bóp chết ở lão đại sắc bén con mắt hình viên đạn trung. hô vẫn là không sợ lão hổ ngông chọc giận lão đại cũng không phải là chơi lang yên ngươi không nhớ rõ trước sự tần mạc nôn mở miệng phong lang yên xoa xoa cái chán chỉ cảm thấy trong óc kêu loạn trống rỗng lại tinh tế suy tư một chút Chính mình tựa hồ là ở nào đó quán ba uống rượu, uống uống liền cái gì cũng không biết. Nàng cầm quyền. Cái kia quán ba rượu không phải là giả quán ba. Dùng mệ ta nổn oái. Làm hại nàng thiếu chút nữa thành người thực vật. Từ từ, người thực vật. Nàng rốt cuộc hôn mê đã bao lâu? Một câu buột miệng thoát ra, hiện tại là khi nào? Lão đại theo bản năng mà nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, buổi chiều 3 giờ rưỡi. Không phải, ta là hỏi ngày. Hiện tại là 2011 năm bốn nguyệt hai hảo. Cái kia ngân bạch tóc nam tử đôi mắt hiện lên một mặt thú vị, lười biếng mà trả lời. Phong lăng yên sử sốt, nàng nhớ rõ nàng ở quán ba uống rượu thời điểm là 2 tháng số 2. Nói như vậy, nàng hôn mê đã hơn hai tháng. Phong lăng yên đầy mặt hát tuyến. Đáng chết giả rượu, thế nhưng làm nàng làm hai tháng người thực vật. Nàng xoay người liền phải xuống giường. Tiểu sư tỷ ngươi đây là hấp tấp muốn đi đâu? Mạnh thiên cười kinh ngạc nhìn nàng. Hôn mê hai tháng người còn có thể như vậy sinh long hoạt hổ, cũng thật làm hắn lau mắt mà nhìn. Ta đi chọn kia ra quán ba. Cư nhiên cho ta giả uống rượu. Phong lăng yên đoán hận. Không cần đi. Lão đại sớm đem nơi đó chọn, ngươi uống đảo không phải giả rượu, chỉ là tăng thêm một chút gia vị. Kia ra quán ba bị lão đại tạp thành rách nát đi. Mạnh thiên cười trả lời, ngắm lại kia một ngày tình cảnh còn lòng còn sợ hãi. Lão đại kia một ngày thật là khủng khiếp. Tiểu tám, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Lão đại lạnh lùng mở miệng, lạnh băng ngữ điệu đem mạnh thiên cười đông lạnh một run run. Không dám lại mở miệng. Lăng Yên, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi mua. Lão đại trở mặt so phiên thư còn nhanh. Vừa mới còn lạnh nhạt như đao, quay mặt đi tới lập tức lại ôn nhu xuống dưới. Đôi mắt ôn hỏa như nước. Phong Lăng Yên sinh sôi dùng mình một cái. Nhìn quen lão đại sụ mặt hơn người, như vậy ôn nhu lão đại thật đúng là làm nàng không thói quen. Làm làm mà cười cười, ta, ta cái gì cũng không muốn ăn. Lão đại hơi hơi một nhíu mày, còn không muốn ăn đồ vật. Hay là ngươi còn không có hảo. Ngón tay rối lại đây, xoa cai chán của nàng. Phong lăng yên thân mình cương cứng đờ Không được tự nhiên mà đem đầu một bên, bất động thanh sắc mà tránh đi lão đại đụng chạm. Ở trên giường nhảy dựng lên. cười khổ lão đại ngươi vẫn là mắng ta đi như vậy ta còn tự tại chút nàng ngoan ngoắn mà đứng ở nơi đó phảng phất chờ đợi lao sư dạy bảo tiểu học sinh lão đại tay ở không trung một đốn đáy mắt chỗ sâu trong sẹt qua một mạt mất mát rút về tay trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt ngươi không có việc gì liền hảo hảo hảo các ngươi người cũng đã trở lại dư khoản đánh tới ta tài khoản thượng là được cáo tử cáo tử Một bên tóc bạc nam tử ngáp một cái lười nhác mà mở miệng. Bạch lão đệ, đi rồi. Tử trần, linh tịch còn chờ chúng ta. trở về chậm, nhà ngươi cái kia tiểu ớt cay lại nên ngại cao. Vũ vũ kia ôn tồn lễ độ nam tử đầu vai một phen. Tao nhã nam tử hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn tần mặc nôn, tần lão đại, sau này còn gặp lại. Ta dư khoản ngươi liền đánh vào tử trần tài khoản thượng liền hảo, đây là tài khoản. khinh phiêu phiêu mà ném lại đây một chương trang giấy. Động tác tiêu sái tùy ý, một chút cũng không giống trong truyền thuyết thần côn. Trưởng phu kiếm tiền nên giao cho lão bà, như vậy mới có lòng trung thành. hắn khẽ cười lên, thực vừa lòng loại này lòng trung thành. Hung chi thân thân lão bà mang thai sau, bởi vì không thể lại đi ra ngoài hàng yêu trừ ma, tránh không đến tiền giấy. Thiểu nha đầu buồn bực vài thiên, vừa mới đi tới cửa. kia tóc bạc nam tử đống nhiên giống nhớ tới cái gì. Lộn trở lại phong lang yên bên người, cười cười, thần thần bí bí nói, tiểu cô nương, kẻ hèn hoa ôm nguyệt, tinh thông y hề thuật, thời không xuyên qua thuật, ngươi về sau nếu có cái gì khó khăn, có thể tìm ta. Xem ở đánh quá một lần giao tế phân thượng, ta có thể cho ngươi giảm giá 20% ưu đãi hắn tươi cười tựa thâm ý sâu sắc. Phong lang yên mở ra, một đầu hát tuyến. Nàng tuy rằng có khi cũng xem tiểu thuyết xuyên Việt, nhưng chưa bao giờ tin tưởng cái gì xuyên qua thời không chờ quái lực loạn thần nói đến. Nhưng hoa ôm nguyệt liền như vậy nhìn nàng, hẹp dài mắt đùi khơi màu tới. Nhàn nhạt mà cười, trong mắt ba quang liễm diễm. Tựa một ngụm hồ sâu, đáy mắt chỗ sâu trong tựa xẹt qua một mạt thương hại, nhưng dây lát biến mất không thấy. Hảo, hoa ôm nguyệt, ngươi kiếm được tiền còn chưa đủ nhiều. Còn nhớ thương tiểu cô nương tiền làm cái gì? ta nhớ rõ ngươi bất động sản liền có mấy chục chỗ mọi người đều nói thỏ khôn có ba hàng, ngươi là giả hồ mấy chục quật kia tao nhã nam tử đã đi tới nhàn nhạt mà chào phương hắn hoa ôm nguyệt ha ha cười hảo ta đây liền đẩy mạnh tiêu thụ ngươi vị này bạch tử mạch huynh lừng lẫy nổi danh đuổi ma sư hàng yêu trừ ma ngươi nhưng tìm hắn đương nhiên ngươi nếu muốn xuyên qua thời không nói cũng có thể tìm hắn hắn lao bà chính là đuổi ma tiểu thiên tài sẽ chế tác xuyên qua thời không luân hồi bàn đâu hắn tam câu nói không rời xuyên qua thời không phong lăng yên nghe không hiểu ra sao hoa ôm nguyệt bỗng nhiên ha ha cười có đôi khi đem chuyện cũ năm xưa quên mất cái kia mới là hạnh phúc nhất cũng là nhất thiếu tấu trong tiếng cười lớn hắn đã cùng vị kia bạch tử mạch xoay người rời đi phong lăng yên thân mình cứng đờ hắn nói chính là có ý tứ gì trước mắt tựa hiện lên một cái bạch dĩ thân ảnh trong lòng mạc danh một rào. muốn thấy do kia bạch đi gì thân ảnh bộ dáng lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra Lăng yên ngươi tỉnh thì tốt rồi ngươi hiện tại cảm giác thế nào khải đắc tiếng trung quốc nói so với hắn tiếng mẹ đẻ còn lưu phong Lăng yên hoạt động một chút thủ tục không có việc gì ai trừ bỏ sức lực nhỏ chút cảm giác cùng bình thường không có gì khác nhau đâu hảo hảo nay liền hảo vì chúc mừng chúng ta tiểu thất sống lại chúng ta đi chúc mừng một chút đi lão đại thế nào mạnh thiên cười hứng thú bừng bừng mà đề nghị hảo lần này lão đại đáp ứng thực sảng khoái du lịch ở đã lâu xe hà thành thị trung đèn nê ông lấp lánh nhấp nháy trong không khí ẩn ẩn có ô tô khói xe hương vị nước hoa hương vị an vặt hương vị còn có nói không nên lời cái gì hương vị hương vị ngẩng đầu nhìn trời thành thị không trung vĩnh viễn là sương mù mênh ngông nhìn không tới nửa viên ngôi sao ai vẫn là cổ đại không khí hảo a Thiên là Lam, Vân là Bạch, không có bất luận cái gì ô nhiễm. Phong lăng yên thở dài. Tần mạc nôn lái xe tay hơi hơi cứng đờ, nghiêng đầu ngó nàng liếc mắt một cái. Ha, thiểu sư tỷ, nói ngươi giống như đi qua cổ đại giống nhau. Mạnh thiên cười ha hả nở nụ cười. Phong lăng yên thân mình cứng đờ, Nàng đi qua cổ đại sao? Cảm giác chung giống như thật sự đi qua đâu? Nàng nhất thời có chút hoảng hốt. A yên mơ hồ bên thai hình như có người nhẹ tê Thanh âm nghe đi lên như vậy đau đớn bi ai, mờ mịt bất lực. Làm nàng tâm đột nhiên đau xót, nước mắt không thể hiểu được dũng đi lên. Ai ở kêu nàng? Nàng theo bản năng mà khắp nơi nhìn, trong xe lại chỉ có này vài người, mà này vài người không có một cái như vậy xưng hô chính mình. Làm sao vậy? Ta đây là ảo giác sao? Phong lăng yên lắc lắc đầu, cực lực riêu đi trong lòng bất an. Xe ở một nhà khách sạn lớn ngừng lại. Đầu hào xe, vừa mới đi xuống tới. Liên nhìn đến vô số pháo hoa lên không, ở không trung nổ tung. Biến ảo thành vô số rực rỡ lung linh đóa hoa. Phong lăng yên bỗng nhiên cứng đờ, Trước mắt tựa huyện hóa ra một cái cảnh tượng. Bên ngoài ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, vô số pháo hoa tự không trung lay động rơi xuống. Chính mình một chỗ một cái phòng nhỏ chung, si ngốc mà nhìn bên ngoài pháo hoa xuất thần. Trước nay không ai bồi nàng xem qua pháo hoa, nàng trước nay đều là một người. Cái loại này giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác không thể hiểu được mà nảy lên trong lòng, làm nàng ở trong nháy mắt thất thần. Lăng Yên, thế nào? Này pháo hoa có xinh đẹp hay không? ngươi ở hôn mê thời điểm nói rất nhiều lần pháo hoa pháo hoa, lão đại liền tự các nơi sưu tập xinh đẹp nhất, nhất cổ quái pháo hoa. Mạnh thiên cười cao hưng phân chấn. Tiểu Tám ngươi có phải hay không muốn cho ta trực tiếp đem ngươi ném trở về tần mạc nôn xoa xoa giữa mày bất thiện ngắm mạnh thiên cười mạnh thiên cười ha hả cười khi ta chưa nói dù sao đem nên nói toàn nói mấy ngày nay lão đại vì tiểu sư tỷ làm những chuyện như vậy hắn chính là toàn thấy được không nghĩ tới luôn luôn quặng cu é lao đại nguyên lai đối tiểu sư tỷ đã thanh căn sâu nặng cũng có như vậy lãng mạn thời điểm nguyên lai ta ở trong mộng cũng nói pháo hoa Nguyên lai ta ở trong mộng cũng nói pháo hoa. Nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, ngày thường sợ nhất chính là ăn tết. Mỗi khi đêm giao thừa pháo tề vang, vô số pháo hoa lên không thời điểm, cũng là nàng nhất tịch mịch thời điểm. Sau lại bị lao đại thu dưỡng, mỗi ngày đều là gian khổ huấn luyện, huấn luyện, lại huấn luyện. Sớm đã quên mất thiên luân chi nhạc là vật gì. Lại sau lại trở thành sát thủ, du tẩu với lươi đao ven. Quá chính là đem đầu đeo ở trên lưng quần sinh hoạt. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng tốt xấu cũng có chính mình sinh hoạt. Cùng bang huynh đệ tuy rằng thân như thủ túc, nhưng tổng làm nàng cảm giác thiếu điểm cái gì. Nàng nhớ rõ nàng hôn mê kia một ngày đúng là trừ tịch. Nhìn đến vạn gia đoàn tụ, trên đường cái pháo hoa minh minh diệt diệt, nàng trong lòng pha hụt hẫng. Cái cô hồn dã quỷ dường như ở trên phố du đã nửa ngày, mới đi vào kia ra quán bar. có lẽ là bởi vì nàng tâm thần khó được hoảng hốt đi mới có thể chúng nhân ra chiêu uống xong nạp liệu rượu tay căng thẳng bị một con ấm áp bàn tay nằm lấy phong lang yên cứng đờ nghiêng đầu tần mạc ngôn bất động thanh sắc mà đứng ở nàng bên người lang yên thích sao về sau ta vẫn luôn bồi ngươi xem pháo hoa được không phong lang yên run lên run lên thiên nàng như thế nào ngủ một giấc liền thời tiết thay đổi lão đại trở nên không giống lão đại Nàng làm cười gượng cười, hảo. Hảo à, về sau chúng ta liệt hồ bang tinh anh nòng cốt có cơ hội cùng nhau xem pháo hoa, à, thật xinh đẹp thỏ con. Nàng về phía trước chạy qua đi. Tự nhiên mà vậy, cũng liền vùng thoát khỏi lao đại tay. Tần mạc luôn trong mắt hiện lên một mạ tạm đạm, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy. Đi theo đi qua. Khách sạn thức ăn là tự chọn thức. Sống cá, sống hải sản, sống món ăn hoang dã. Đều ở cách nước, lồng sắt chung. Có một cái lồng sắt chung, đóng lại một con tuyết trắng con thỏ. Đỏ bừng, giống như hồng bảo thạch dường như lôi mắt. Phong Lang Yên chịu nó hấp dẫn, đi qua. Lang Yên, người thích ăn con thỏ. Hấp, vẫn là thịt kho tẩu. Hoặc là hầm. Khải đặc trong tay chuyển một thanh tiểu đao. Tựa hồ Phong Lang Yên chỉ cần nói một tiếng, hắn lập tức là có thể đem này con thỏ sống lột. Phong Lang Yên đánh cái dùng mình. không để ý tới cái kia bạo lực anh em ngồi xồm lồng sắt trước cùng kia con thỏ mắt to trừng mắt nhỏ bên hai hoảng hốt lại vang lên một tiếng kêu gọi thỏ con thanh âm thanh lánh mà lại lười biếng lại ngứa tựa hồ muốn chui vào người xương cốt đi tựa sắp xì xa tựa thật tựa giả thỏ con phong lang yên bất chi bất giác gọi xuất khẩu dùng tay khẽ khẽ con thỏ lỗ thai chỉ cảm thấy này thanh kêu gọi giống như kêu gọi chính mình Nói không nên lời thân thiết, lại nói không nên lời buồn bã. Tựa hồ cái này xưng hô là người nào đó đối chính mình chuyên trúc xưng hô. Lăng Yên, ngươi làm sao vậy? Hôm nay Phong Lang Yên có chút quái, lúc nào cũng xuất thần. Này đối một sát thủ tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Không, không có gì. Phong Lăng Yên nhàn nhạt lắc đầu, đem này con thỏ thả đi. Ta về sau không bao giờ ăn con thỏ thịt. Đứng lên hướng đi đến. Mọi người! Phong Lăng Yên rốt cuộc lại về tới xa cách nhiều ngày tiểu ba, Nàng hôn mê mấy ngày nay, tần mạc nôn vẫn luôn phái chuyên gia vì nàng quét tước. Cho nên nàng trở lại nơi này còn cùng bình thường giống nhau. Đuổi đi đưa nàng trở về tần mạc nôn, Phong Lăng Yên vội vàng giặt sạch một cái tám. Đối với gương trả lau trên người thủy. Trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, đống nhiên cứng đờ, Hơi nước mê mang trên gương hiện ra một cái nam tử bộ dáng. Một thân bạch tí dẻ như tuyết, rối tung tóc đen. Bộ mặt mơ hồ, lại kỳ dị mà có thể thấy rõ hắn khỏe môi kia lười biếng cười. Cả người giống một bộ tranh thủy mặc. Thỏ con. Thanh lánh lười biếng thanh âm lại tựa ở bên thai vang lên. Phong lang yên sợ tới mức một run run. Cung quýt quay đầu lại, kia chớp băn khoăn một vòng. To như vậy phòng tắm nội căn bản không có những người khác. Liền chính mình mà thôi. Lại quay đầu, trong gương bóng người sớm đã không thấy. Mơ mơ hồ hồ, chỉ có chính mình bóng dáng. Gặp quỷ lạc. Phong lăng yên nhữ nhữ mày. Nàng sẽ vô thuật, tự nhiên sẽ không sợ cái gì thần quái đồ vật. Lại ngó gương liếc mắt một cái, dứt khoát một trưởng chuột qua đi. Dầm. Gương theo tiếng mà nứt, nát đầy đất. Phong lăng yên vô vô tay, mặc tốt áo tắm giải, đi ra ngoài. Đứng ở trên ban công, túi người xem vạn ra ngọn đèn dầu. Đối diện lâu chung nữ nhân đang ở trêu đùa chính mình hải tử. Kia một nhà nam chủ nhân dựa nghiêng trên trên giường, nửa ôm lấy nữ nhân. Khoe môi mỉm cười, nhìn qua dị thường ấm áp. Phong Lang yên trong lòng giống bị thứ gì va chạm, hốc mắt nóng lên, cái múi mạc danh lên men. Ngơ ngác mà nhìn kia một nhà ba người, nhất thời có chút phát ngốc. Nàng lắc lắc đầu, ai, từ khi nào chính mình cư nhiên trở nên đa sầu đa cảm như vậy lên. có lẽ thật nên tìm cá nhân đem chính mình gả cho. Trong đầu hiện lên một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng, một đôi cười như không cười con người. Trong lòng giống như hiệu chạy. Muốn kêu gọi ra người kia tên, đại não chung lại trống rỗng Lắc lắc đầu, không nghĩ lại tưởng. Bò lên trên giường lớn, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. hôn hoàng trung nàng tựa hồ đi vào một cái cổ hương cổ sắt trang viên. Tiểu kêu nước chảy giường cột chạm trổ. Có chút tô châu lâm viên hương vị. Với ngoại đều là rậm rạp ngự lâm quân. Sắp hàng chỉnh tề, nhìn qua trang nghiêm túc mục, giống tượng binh mã dường như. Đây là muốn chóc nã người nào sao? Lại không rất giống, đảo như là hộ vệ cái gì đại nhân vật. Nàng thân mình phiêu a phiêu, phiêu a phiêu, không tự chủ được liền bay tới một cái đại trong phòng. Đại nhà ở chung đều là người, mỗi người khuôn mặt hữu sầu đầy mặt, khu thanh thở dài. trong đó liền số một cái hắc y tuổi trẻ nam tử nhất dẫn nhân chú ngủ cả người giống một thanh vừa mới ra khỏi vỏ đao, lạnh leo dọa người cố tình dung mạo nhất tuấn mỹ làm người nhịn không được nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái phong lang yên cũng đang xem hắn đảo không phải phạm hoa si xem xoay ca mà là nàng cảm thấy này hắc y nam tử quá quen mắt cho nên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt phong gian đại hiệp làm sao bây giờ này đều qua đi hai ngày Vậy hạ hắn vẫn luôn không ra. Lại như vậy đi xuống, A Yên cô nương thi thể liền xú. Cái này, người chết xuống mổ vì ăn. Một người mặc quan quân phục sức nữ tử vẻ mặt khó xử. Vị tia phong gian đại hiệp sắc mặt tựa hồ càng tái nhợt, Hắn đột nhiên đứng lên, hướng buồng trong đi đến. Phong gian đại hiệp, tiểu tâm chút, vạn tuế không cho phép người tới gần bà trượng trong vòng. Đã đã bị vạn tuế bắn chết sáu cái thuộc hạ. Có người vội vội dặn dò. Phong gian đại hiệp không nói, đi vào. Phong Lang yên cũng lòng tràn đầy tò mò, đi theo đi vào. May mắn không ai có thể thấy nàng, nàng tuy rằng liền ở bọn họ trung gian, lại thoáng như không khí. Nàng vừa mới phiêu tiến phòng trong, liền bị trong nhà cảnh trí trấn trụ. Một thất hỗn đột, dương đệm thượng, trên mặt đất, nơi nơi đều là loang lổ vết máu. Như là tới rồi nào đó giết người hiện trường. Một cái bạch tí liền nam tử trong lòng ngược ôm một cái sắc mặt xanh trắng nữ tử. Nàng kia một thân đạm tím váy thường, chỉ là giờ phút này bị khô cạn máu tươi nhiệm thấy không rõ nguyên lai nhan sắc. Thân mình cứng cỏng, vẫn không nhúc ních. Bằng phong lang yên kinh nghiệm, này nữ tử đã chết thấu thấu. Căn bản không có khả năng sống lại, trừ phi là sắc chết vùng dậy. Kia bạch tí liền nam tử sắc mặt phảng phất so với kia nữ tử càng giống người chết. Sợi tóc hỗn đột, hai tròng mắt vô thần đầy mặt tăng thương. Hắn trên người cũng tràn đầy vết máu, cũng không biết là chính hắn, vẫn là trong lòng ngực này nữ tử. Hắn một cánh tay gắt gao ôm tên kia nữ tử, phảng phất ôm bình sinh nhất quý trọng bà bối. Một cái tay khác tại đây nữ tử trên người không ngừng bận rộn, Điểm huyệt, gim kim. Thủ pháp nhanh chóng, xem đến phong lang liên hoa cả mắt. Hắn đang làm cái gì? Hay là hắn còn không biết này nữ tử đã chết? Gì? Nhìn hắn thủ pháp man như là đại phu Như thế nào liền điểm này Cũng nhìn không ra tới Lại nhìn hắn kia chỉ đỡ ôm nữ tử tay trái Đông nhiên sửng sốt Kia chỉ tay trái gân mạch di động Thực rõ ràng Hắn vẫn luôn ở hướng này nữ tử Trong cơ thể chuyển vận nội lực Cung yên mạch, ngươi không nổi Nàng đã chết Kia hắc y rìa nam tử lạnh lùng mở miệng Đáy mắt bi ai che giấu không được Lan Kia bạch y rìa nam tử liền trở về hắn một chữ Ngân quang trật lóe, một quả ngân châm bắn nhanh tới. H.I.G. Nam tử sớm có phong bị, đơn đau một lập. Ngân châm bắn tới vỏ đao thượng. xích mà một tiếng hóa thành bột phấn. Cung yên mạch, ngươi là thần Y.G. Chẳng lẽ hiện tại người chết người sống cũng phân không rõ ràng lắm. H.I.G. Nam tử bám giết không tha, tiếp tục tận tình khuyên bảo. Lan. Bạch Y.G. Nam tử lại trở về hắn một chữ. Cùng với lại là một khác cái ngân châm. Cung yên mạch. Nàng tồn tại thời điểm ngươi làm nàng thương thấu tâm, chẳng lẽ đã chết cũng không cho nàng sống yên ổn. H.I.G. Nam tử tựa hồ còn ngại hắn thương không đủ, tiếp tục hướng hắn miệng vết thương thượng sái muối. Cái kia tên là Cung Yên mạch thân mình khẽ run lên, sắc mặt như chết. Nhìn trong lòng ngực nữ tử, A Yên. A Yên, ngươi thật sự như thế nhẫn tâm, thật sự bỏ ta với không màng. Ngươi như thế nào nhẫn tâm? A Yên, ngươi như thế nào nhẫn tâm rời đi ta? hắn tiếng nói run rẩy ám ếch hắn gắt gao mà ôm nàng tay xoa nàng phát thanh gò má đầu ngón tay run nhẹ nhẹ a yên ta biết ta thực xin lỗi ngươi vì diễn kịch ta vắng vẻ ngươi ta biết ngươi trong miệng không nói trong lòng là rất khổ sở a yên ngươi biết đến nói ra những lời này đó không phải ta bản tâm nhìn đến ngươi bị thương bộ dáng ta muốn giết chính mình tâm đều có a yên ta cả đời này duy nhất ái chính là ngươi không còn có người khác A yên, ta lần nữa lần nữa thương tổn ngươi, hại ngươi thương tâm, hại ngươi khổ sở. Ta đã từng chính miệng hứa hẹn phải thân thủ đỡ để chúng ta bảo bảo, kết quả cũng nuốt lời. Cũng không biết là sao lại thế này, phong lăng yên thấy kia bạch dì Y hề nam tử rốt cuộc bắt bất động chân. Nghe hắn nói những lời này đó, trong lòng toàn chướng lợi hại. Ngơ ngác mà nhìn hắn, cơ hồ liên tiếp trước mắt. A yên, A yên, cái này xưng hô hảo sinh quân hai Mà cái này nam tử cũng như là kiếp trước gặp qua, làm nàng trái tim một trận một trận co chặt. Nước mắt bất giác chảy xuống dưới. Nhịn không được tiến lên, duỗi tay tưởng chạm vào vị kia bạch y nam tử, bàn tay lại ở trên người hắn xuyên qua, căn bản dừng lại không được. Phong Lăng Yên cười khổ, rốt cuộc chính mình là quỷ, vẫn là những người này là quỷ. Đây là cảnh trong mơ, vẫn là hiện thực. Kia bạch y nam tử môi dán lên nàng kia lạnh băng cái chán, "A Yên, Ngươi là đối ta tuyệt vọng có phải hay không? Ngươi ở bên kia cũng là thực tịch mịch đúng hay không? Ta qua bên kia bồi ngươi được không? Bàn tay chậm rãi nâng lên. Xem bộ dáng này, hắn là muốn tự sát. Không. Phong Lang yên một tiếng tiêu to, nhào tới. Nhưng thân mình lại như cũ tử trên người hắn xuyên qua. Bang. Phía sau truyền đến một tiếng trầm vang. Nàng lảo đảo một chút, dũng như cầy sấy mà quay đầu lại. E sợ cho sẽ nhìn đến huyết tinh hắn huyết bắn đương trường hình ảnh. May mắn, may mắn. Kia Hắc Y Lì Nam tử kịp thời ra tay ngăn trở hắn. Cung yên mạch, đòi chết đòi sống không phải đại nam tử việc làm. Ngươi chẳng lẽ quên mất nàng cuối cùng nguyện vọng? Quên mất chính mình nữ nhi? Còn có, ngươi có muốn biết hay không nàng sắp chết nói gì đó? Hắc Y Lì Nam tử trên mặt trước sau lạnh lùng. Đinh linh linh. Một trận đột ngột chung điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phong Lăng Yên bỗng nhiên bừng tỉnh. Sở hưu hết thảy toàn bộ biến mất không thấy. Nàng theo bản năng mà nhìn một chút trên tường biểu. Dạng sáng hai điểm nhiều. Ai sẽ ở ngay lúc này gọi điện thoại tới? Thuận tay tiếp khởi. Lăng Yên, ngươi không sao chứ? Trong điện thoại truyền đến lão đại trầm thấp tử tính thanh âm. Phong Lăng Yên. Nàng cầm quyền, nghiến răng. Lão đại nửa đêm đem người đánh thức liền vì hỏi cái này sao cái ấu trị vấn đề. Hút khí, lại hút khí, ta không có việc gì. Lão đại, ngươi còn không có nghỉ ngơi. ân này liền ngủ. Ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bên kia như là thở phào nhẹ nhõm Trong thanh âm lộ ra một kia lo được lo mất. Lão đại là sợ chính mình lại không thể hiểu được ngủ qua đi đi. Trong lòng lại là cảm động lại có điểm buồn cười. Đáp ứng một tiếng. Vương điện thoại. Vừa mới trong ngộng cảnh tượng lại nổi lên trong lòng. Hơi hơi trầm ngâm chính mình như thế nào sẽ mơ thấy như vậy cổ quái ngộng. Kia nam tử cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Thật giống như, hình như là chính mình thân mật nhất người. Đống nhiên nhớ tới cái kia chết đi nữ tử. Thân mình đống nhiên cứng đờ Cái kia nữ tử dung mạo giống như chính mình a Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Vừa mới nàng hạng nặng lực chú ý đều đặt ở tên kia kêu, kêu cung yên mạch nam tử trên người. Đối hắn trong lòng ngược nữ tử gần liếc mắt một cái. Nàng kia sắc mặt xanh trắng, tóc tán loạn. Dù sao cũng là một khối tử thi, tự nhiên đẹp không đến chạy đi đâu. Nàng nhất thời cũng không chú ý. Giờ phút này lại bỗng nhiên nhớ tới. Một lòng tức khắc kích nhảy dựng lên. Nhớ tới chính mình ngày này trung bình thường xuất hiện ảo giác. Một ý niệm bỗng nhiên mạo đi lên. Hay là khả năng chính mình ở kia hai tháng chung xuyên qua. Người kia chính là chính mình xuyên qua thời điểm người yêu. Nàng chính mình bị cái này ý niệm trấn trụ. Ra một hồi thần, cố tự lắc lắc đầu. Chính mình gần hôn mê hai tháng, không có khả năng tại như vậy ngắn ngủn hai tháng thời gian liền nói chuyện một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Hơn nữa đối phương vẫn là cái hoàng đế. Những người đó đều xưng hô hắn vì bệ hạ đâu Không còn có buồn ngủ, nhàm chán rất nhiều. Thượng võng. Nhìn một hồi thời sự tin tức, tổng cảm giác những việc này ly chính mình hảo xa xôi. phảng phất, chính mình không phải thuộc về cái này thế gian giống nhau. Đổ bộ cờ cờ, cơ hồ sở hữu bạn tốt chân dung đều hắc. nang nham chán mà ngáp một cái, một con hồ ly chân dung cờ cờ bỗng nhiên sáng lên. Đối phương đánh một cái hồ ly gương mặt tươi cười, tiểu cô nương, ngủ không được. Phong lang yên sửng sốt một chút, nhìn nhìn người nọ lít nảm, hoa thiếu. Lại là một cái ở trên mạng phao cái bôi hoa hoa đại thiếu. Phong lăng yên thực không kiên nhẫn, đối loại này nửa đêm tìm người đến gần đăng đồ lãng tử thực không cảm bạo. Loại người này đầu tiên là hỏi tuổi, lại là hỏi nam nữ, quê quán, sinh như là cha hộ khẩu. Nói không đến tam câu nói bắt đầu đạn video. Đuổi kịp một cái đáng khinh thậm chí bắt đầu phát màu vàng hình ảnh. Làm người hận không thể bạo bẹp. tiểu cô nương, như thế nào không nói lời nào. Đối phương đánh thượng một cái tiểu hồ ly hình ảnh, kia tiểu hồ ly nghiêng đầu vẻ mặt dấu chấm hỏi. Sinh như là bán manh. Phong Lang yên khỏe miệng run rẩy. Nhanh chóng mà đánh thượng một hàng tự, ta năm nay 60. Đừng nói cái gì tiểu cô nương, đại cô nương. Ngươi nên xưng hô ta vì mãi mãi. Tiểu hài tử, không ai giáo ngươi muốn tôn lào ai ấu. Một câu nói xong, nhanh chóng đem người nhỏ kéo hắc. Đang muốn hạ cờ quờ. cái kia đang chết hồ ly chân dung cư nhiên lại sâu ra bắn ra một cái khung thoại trong khung thoại một con lão thần khắp nơi bạch hồ ly bạch hồ ly vừa mở miệng phun ra một hàng tự tiểu cô nương ta năm nay một vạn một ngàn tuổi không xưng hâu ngươi tiểu cô nương chẳng lẽ xưng hâu ngươi vì đại cô nương phong lăng yên trợn mắt há hốc mồm rõ ràng là kéo hắc người cư nhiên lại nhanh chóng như vậy toát ra tới người này là hacker máy tính cao thủ tiểu cô nương ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì cái gì ngủ không được có phải hay không mơ thấy cái gì kỳ quái đồ vật cái kia bạch hồ ly không biết ở nơi nào biến ra một phen ghế nằm nằm ở mặt trên hoàng a hoàng phong lăng yên sửng sốt một chút người này là trùng hợp mông chuẩn vẫn là nhàm chán đến gần nàng bỗng nhiên có một tia nói tính không hề vội vàng đem nó kéo hắc mơ thấy thì thế nào ha ha ha ha xem ra ngươi vẫn là không nhớ tới cái gì quả nhiên quên kia một cái mới là hạnh phúc nhất kia một cái vì cái gì các ngươi nữ nhân như vậy thiệt quên kia chỉ hồ ly chân dung bỗng nhiên tối sầm đi xuống sinh như là bị kích thích phong lăng yên sửng sốt người này bị cái gì kích thích khuya khoắt bắt lấy nàng nói chuyện hiếm chính là vì nói này vài câu vô nghĩa nàng lắc lắc đầu không hề tưởng vấn đề này Thời gian nhất thành bất biến mà lướt qua đi, trong nháy mắt qua một tháng. Cái loại này không thể hiểu được ngộng không còn có xuất hiện quá. Nàng cũng cơ hồ phai nhạt Nay một tháng chung, tần lão đại chưa cho nàng phân phối bất luận cái gì nhiệm vụ. Mỹ kỳ danh rằng làm nàng khôi phục mau một ít. Làm hại nàng thể trọng thẳng tắp bay lên, một tháng thời gian sinh sôi giải quá tam cân thịt Nhìn đến thể trọng cân thượng sở nhảy ra tới cân số, phong lăng yên khóc không ra nước mắt. tam cân thịt A, nếu đổi thành thịt heo cũng là thật lớn một đống đâu. Không được, không thể lại như vậy suy suốt đi xuống. Lại như vậy trời đen kịt mà chơi đi xuống, nàng liền biến thành siêu cấp đại mập mạp Về sau như thế nào câu xoái ca gà trồng. Ở nàng năn nỉ ý hôi hạ, tần lao đại rốt cuộc phân phối nàng một cái nhiệm vụ. Thâm nhập một cái biên thủy chấn nhỏ đi điều tra một cái chùm ma túy lớn rơi xuống. Bái tiện lợi giao thông ban tặng hai ngày thời gian. phong lang yên đã tiến lên một mảnh trong rừng rậm qua khu rừng này liền chính là cái kêu biên thủy trấn nhỏ nơi này chăn tươi tốt thập phần nguyên sinh thái bởi vì sợ đã chịu hoang dại động vật công kích phong lang Liên cùng dẫn đường cười ở một đầu voi thượng một bên chậm rãi đi trước một bên nghe này dẫn đường giảng giải nơi này phong thổ giống nàng chính tùy ý xem cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên nghe được rừng rậm chỗ sâu trong một tiếng hổ giống Dọa nàng nhẹ dự Nơi này còn có hoang dại lão hổ. Nàng một ý niệm còn chưa có chuyển xong, một cái xám trắng bóng dáng tự đùi cỏ trung thẳng vụt ra tới. Thẳng đến hướng cái kia cưới ở voi trên lưng dẫn đường. Kia dẫn đường sợ tới mức một tiếng thét trói thai, trong tay gậy gộc loạn chịu. Nhưng kia xám trắng bóng dáng động tác thật sự là quá nhanh. Đầu to ngăn, né tránh gậy gộc công kích. Dương buồn máu mồm to chạy về phía dẫn đường đùi. Bạch hổ. Phong lang yên bỗng nhiên ngẩn ra. Trong lòng giống bị thứ gì thật mạnh và chạm. Mắt thấy kia dẫn đường liền phải tao nộ bất chắc, phong lang yên không kịp nghĩ lại, tùy thân mang theo roi mềm ra tay. Bang mà một tiếng đem kia láo hổ chịu phiên một cái lăn, ngã xuống. Nga ô. Bạch hổ một tiếng kêu to, rơi xuống đi khi, sắc bén móng vuốt ở voi trên lưng bắt một phen. Voi bị kinh, một tiếng giống như xe lửa kéo sáo khi thét dài, chở hai người ở trong rừng rậm chạy như điên lên. Phong Lăng Yên dọa một cú sốc, cấp làm kia dẫn đường quát bảo ngưng lại này đầu voi. Dẫn đường tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn kinh hồn chưa định. Cười khổ hướng Phong Lăng Yên giải thích, voi bị kinh, thần tiên cũng không có biện pháp. Vẫn là chờ nó tự nhiên đình chỉ đi. Trong rừng rậm cành lá tươi tốt, cơ hồ không có chân chính con đường. Voi này một chấn kinh, nơi nào rừng rậm toàn nào, nơi nào khó đi đi nơi nào. Tượng trên lưng hai người khổ không nói nổi. Bị trung quanh nhánh cây câu phá vài đạo miệng vết thương Chờ voi rốt cuộc dừng lại khi Trung quanh một mảnh tươi tốt nguyên thủy rừng rậm Đập vào mắt có thể đạt được một mảnh nùng lụ Căn bản không biết đi tới nơi nào Hỏi kia dẫn đường Kia dẫn đường như là sợ tới mức ném hồn Cái gì cũng nói không nên lời Câu người không bằng cầu mình Phong lang yên không có biện pháp Chỉ phải lấy ra kim chỉ nam Lựa chọn một phương hướng Chậm rãi đi trước nơi này mà chỗ nhiệt đới cao cao thấp thấp nguyên thủy rừng rậm giống chảy xuôi nùng lục liều lớn đem hết thể sự vật đều bao vây ở bên trong cơ hồ làm người thấu bất quá khí tới trong không khí tràn ngập nguyên thủy rừng rậm đặc có lá dụng hủ bại hơi thở trên mặt đất lá dụng rất dày rất dày này cũng cho thấy cái này địa phương là chân chính nguyên thủy mảnh đất hẻo lánh ít dấu chân người hai người chính giữa các hàng chợt thấy voi dưới chân phát ra ra thanh âm có gì. phong lang yên trong lòng vừa động Ngảy xuống đi nhìn lên, phía dưới thế nhưng là đá phiến. Di, đây là đường lát đá A, có đường. Có đường địa phương liền có dân cư. Hai người đều là tinh thần rung lên, làm voi dọc theo đường lát đá đi trước. Càng đi trước đi càng trống trải, chuyển qua một cái phần cong, phía trước đống nhiên hiện ra một tòa cao lớn điện phủ. Kia điện phủ xa xa vọng qua đi rách nát bất ham, như là hoang phế hồi lâu. Phong lăng yên sửng sốt sửng sốt. Đây là địa phương nào? Nói miếu thờ không giống miếu thờ, nói nhân ra không giống nhân ra. Kia dẫn đường sắc mặt biến đổi, trong miệng đống nhiên lẩm bẩm ra vài câu miêu tộc thổ ngữ. Phong Lang Yên cũng không nghe minh bạch. liền thấy kia dẫn đường nghiêng ngả lảo đảo hướng đại điện chạy vừa đi. Phong Lang Yên không biết hắn là đụng phải cái gì tả, cũng chỉ đến ở phía sau đi theo. Trong đại điện giống ở bên ngoài chứng kiến giống nhau rách nát bất ham, bò đầy các loại dây đằng thực vật. Ở giữa một khối cao lớn bạch ngọc tượng đắp, nói đến cũng quái, địa phương khác đều bò đầy không biết tên thực vật, chỉ có khối này tượng đắp Thượng sạch sẽ, cái gì cũng không có. Rách nát điện đỉnh tiết xuống dưới không ít ánh nắng, phóng ra ở bạch ngọc tượng đắp Thượng Manh liếc mắt một cái nhìn lại, bạch ngọc tượng đắp tựa tản ra quang mang nhạt nhạt. Bạch ngọc pho tượng là một cái nam tử, dối tung tóc dài, ăn mặc một thân to rộng áo bào trắng, trần chùi hai chân. mắt cá chân thượng các có một cái thanh xả hoa văn trang sức bạch ngọc pho tượng là một cái nam tử rối tung tóc dài an mặc một thân to rộng áo bào trắng trần trùi hai chân mắt cá chân thượng các có một cái thanh xả hoa văn trang sức phát gian một cái đá quý đai buộc chán ở ánh nắng chiếu xuống lóe dạng rỡ quan huy đây là một cái tượng ngồi dáng ngồi có chút cổ quái như là đả tọa một tay chỉ thiên một tay chỉ điện phong lang yên ngây người nhìn này tượng đắp xuất thần chỉ cảm thấy này tượng đắp bộ dạng dị thường quen mắt như là ở nơi nào gặp qua giống nhau nhưng nghĩ lại lại nghĩ không ra không khỏi lại nghĩ tới kia chỉ bạch hổ màu trắng lao hổ rất ít thấy đâu buồn lão hổ bề ngoài bất quá là vật ngoài thân ngươi một con lão hổ như vậy hư vinh làm cái gì lại nói lao hổ màu vàng mới là đứng đắn màu trắng ngươi đây là được chứng bạch tạng không khỏe mạnh biểu hiện Cũng không biết là sao lại thế này, như vậy một đoạn lời nói bỗng nhiên tự trong đầu toát ra tới. Tựa hồ ở ngày nọ tháng nọ năm nọ chính mình nói qua như vậy một đoạn lời nói. Phong lăng yên sửng sốt một chút. Một loại không thể hiểu được chính mình cũng khó có thể nói rõ tâm tình ở suy nghĩ trong lòng gian tràn lan. Nhìn nhìn lại kia tượng đắp, càng cảm thấy đến quen mắt. Quen mắt rất nhiều còn có ti kinh hãi. Tiềm thức chung đối này tượng đắp có một loại bản năng để ý. kia dẫn đường cũng đã quỷ dạp trên mặt đất, liên tục dập đầu. Đây là... Nào một đường thần tiên. Phong Lăng Yên hỏi ra khẩu. Dẫn đường cuối cùng khái xong rồi đầu, vẻ mặt trang nghiêm túc mục Lại hình như có chút khẩn trương. Đây là cổ thần A, chúng ta vĩ đại nhất thần. Cổ thần. Phong Lăng Yên sử sốt tên này cũng hảo quen thai nói. Lại tưởng tượng, nơi này đúng là miêu cương mảnh đất. nay dẫn đường tuy rằng là thúc miêu. nhưng các nàng hiện tại vị trí mảnh đất đúng là sinh miêu cư trú khu nơi này sẽ thờ phụng cổ thần cũng không kỳ quái có lẽ ở xa xôi cổ đại nơi này xác thật sinh hoạt một đám người miêu bọn họ thờ phụng cổ thần cung phụng cổ thần chỉ là niên đại quá xa xăm cho nên hoang phế kia dẫn đường lại không ngừng mà dập đầu tựa hồ hoảng sợ muôn dạng e sợ cho đắc tội vị này cổ thần sau đó từng bước một lui ra ngoài Phong Lang Yên cũng hiểu một ít cổ thuật, đảo cũng không sợ hãi. Chỉ là nhìn kia tượng đắp xuất thần. Trong đầu tựa hồ có rất nhiều đồ vật đang tả sung hữu đột, lại cố tình tìm không thấy phát tiết khẩu. Ai? Không biết tự nơi nào truyền đến một tiếng phiêu phiêu mù mị thở dài. Người nào? Phong Lang Yên nhảy dựng lên, mọi nơi xem nhìn. Đại điện trống rỗng lắc lư, người nào cũng không có. Liền cái kia dẫn đường cũng không biết tung tích. Ai ở thở dài? phong lang yên theo bản năng mà nhìn nhìn kia thần tượng chợt thấy kia thần tượng tựa hồ là đang xem nàng kia thần tượng đôi mắt là dùng hắc đá quý được hảm nhìn qua sáng láng có thần giờ phút này chính cười như không cười mà nhìn nàng phong lang yên bỗng nhiên cứng đờ trong lòng kích ngảy, đầu góc chung bỗng nhiên một trận choáng váng mơ mơ màng màng chung nàng tựa đi vào một đạo sơn cốc bên trong thanh triệt hồ nước tuyết trắng mở cát kỳ quái quái đủ loại cây cối cảnh trí chi mỹ khó miêu khó họa bên hồ có một nhà gỗ nhỏ dùng nhất nguyên thủy cây cối đắp thành nhà gỗ thượng bỏ các màu dây đằng dây đằng thượng mở ra đủ loại thật nhỏ đóa hoa nhìn qua xa hoa lộng lẫy phong lang yên bước chậm ở trong sân cốc vô cớ mà cảm giác nơi này dị thường quen mắt thình lình xảy ra độn đau ập vào trong lòng hốt hoảng trung tựa nhìn đến hai người ở nước gọn trung, trên bờ cắt chơi đùa chơi đùa Thỏ con, gả cho ta được không? Hảo. A yên, đừng rời khỏi ta, bất luận cái gì thời điểm cũng đừng rời khỏi ta. Hảo, ta không rời đi. Là ai ở trịnh trọng hứa hẹn? Vĩnh viễn không rời đi, vô luận đã xảy ra cái gì, ngươi đều ở ta bên người. Vĩnh viễn không rời đi, chỉ cần ngươi bất biến tâm, không chê, ta vĩnh viễn không rời đi ngươi. Nếu ta nói, ngươi là ta nữ nhân duy nhất người tin hay không? Thỏ con. Ngươi không cao hứng đánh ta mắng ta quan ta đều không quan trọng, chính là đừng nói cái gì hưu phu nói. Ngươi xuất hiện một cây đào hoa ta liền chém thượng một cây, xuất hiện một đôi ta chém thượng một đôi. Ngơ ngẩn mà nhìn bờ cát, nàng nước mắt một viên một viên không hề dự triệu mà rơi xuống. Len ca len keng. Một trận tiếng đàn bỗng nhiên tự kia gian mục trong phòng truyền ra tới. Tiếng đàn lượn lở, ở non xanh nước biếc chung khuyết tán. Xem phương xa hoàng hôn nửa trầm, dáng màu đầy trời. phong lang liên trong lòng nhảy dựng theo bản năng mà đi qua đi ở ngoài cửa lược một ban khoan đi vào phòng nhỏ bên trong trong phòng bày biện tao nhã mà lại đơn giản ở giữa một cái cổ đằng bàn gỗ trên bàn một trận dao cầm đánh đàn chính là một cái bạch đi rìa nam tử thanh nhã tuyệt luân dung mạo vánh bạch như ngọc ngón tay đánh đàn bộ dáng phong nhã mà lại thông dong Ngồi ở chỗ kia như là một bức linh hoạt kỳ ảo mờ ảo tranh thủy mặc phong lăng yên sửng sốt ngây ngốc mà đứng ở nơi đó không bao giờ tưởng lúc ních. cái này nam tử cái này nam tử đúng là nàng lần đó trong ngộng nam tử cái kia tên là cung yên mạch hoàng đế hắn so với kia cái thời điểm muốn chỉnh tê chút nhưng trong con ngươi cô tịch lại là rõ ràng dáng màu từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào loang lổ mà chiếu vào hắn trên người càng thêm có vẻ hắn một thân tịch liêu phong lăng yên biết này lại là một giấc ngộng Bởi vì nàng rõ ràng liền đứng ở hắn cách đó không xa, hắn lại nhìn không tới nàng. Như vậy mộng có chút thương tình, chính là nàng lại không nghĩ rời đi. Ngược lại tìm một chỗ ngồi xuống. Lặng lặng mà nghe hắn đàn tấu. Một canh giờ đi qua, lại một canh giờ đi qua. Thái dương sớm đã xuống núi, ánh trăng cũng thăng lên tới. Tối nay ánh trăng thực viên cũng rất lớn, chiếu đến đại địa một mảnh ngân bạch. Phòng nhỏ chung đã đen xuống dưới. Nương ánh trăng. Phong lăng Liên chỉ nhìn đến hắn nhàn nhạt thân ảnh. Hắn đôi mắt giống biển rộng giống nhau thâm trầm, ngôi sao giống nhau loài sáng. Hắn khỏe môi hơi hơi nhấp, nhìn qua lương bạc mà lại tốt đẹp. Hắn rất đẹp. Phong lăng Liên thề, nàng trước nay chưa thấy qua đẹp như vậy, nhìn đi lên như vậy thoải mái nam tử. Tuy rằng nàng cũng không chân chính nhận thức hắn, nhưng lại có một loại muốn nhào vào hắn trong lòng ngực cảm giác. Liên như vậy nhìn hắn, nàng liền có một loại vô cớ an tâm.